Động đất thay đổi thành phố Di địa hình, lớn nhất thay đổi, không gì hơn ở này đông nam hai cái phương vị xuất hiện biển rộng cùng tây bắc hai phương hướng xuất hiện núi non. Nguyên bản thành phố Di cũng không lâm hải, cũng không đại sông nước quá cảnh, động đất lúc sau, mấy tao nguyên bản chỉ ở đường sông đi thuyền nhỏ, đối này đột nhiên xuất hiện biển rộng, tự nhiên không nhiều ít biện pháp. Thậm chí rất dài thời gian nội, đại khái đều sẽ không đối nó có biện pháp. Bởi vì thuyền lớn không phải nói tạo thành có thể làm ra tới. Nhưng bên kia xuất hiện núi non lại bất đồng. Nếu nghĩ lại một chút, kỳ thật ai đều biết nơi này là có vấn đề. Xuất hiện hải dương cùng núi cao, còn có thể dùng khối di động địa hình thay đổi tới giải thích. Bờ biển còn có cái rừng rậm, rừng rậm còn thực rất nhiều động vật, lại là vô luận như thế nào cũng vô pháp giải thích. Nếu không phải những cái đó thủ cung hảo, động vật cũng hảo, đều là đại gia quen thuộc. Chỉ sợ sẽ có nhiều hơn người, hoài nghi chính mình còn ở đây không trên địa cầu. Đương nhiên, đối với cái này, kỳ thật đại gia cũng không như vậy để ý so với này đó khả nghi, vẫn là trong đất hoa màu mọc càng đáng giá chú ý nói nữa, thái dương đều hai cái, trên mặt đất không xuất hiện điểm kỳ quái sự, kia mới thật kêu kỳ quái đâu. Đại gia tại đây phương diện đều là rất muôn đến khai. Làm con chúng, đương nhiên có thể không quan tâm, nhưng làm quyết sách giả nhóm. Lại không thể cũng không có khả năng đương những việc này không tồn tại. Sẽ đem cái kia rừng rầm bại lộ ở đại chúng trước mắt, gần nhất là nơi đó cũng không phát hiện cái gì đại nguy hiểm, một nguyên nhân khác, còn lại là so sánh mà nói, nó thật sự không tính là kỳ quái. Biển rộng thứ nhất là hiện có điều kiện lấy nó không có biện pháp, một cái khác lại là, liền tính tìm được rồi hải bên kia nhân loại, không phải cùng loại với bọn họ như vậy cô đảo, chính là quốc gia khác. Mà sơn bên kia tắc bất đồng, một phương diện, trên đất bằng thăm giỏ, khó khăn tổng như là dễ dàng khắc phục chút. Về phương diện khác, cái kia phương hướng, mới là cái này quốc gia thọc sâu nơi, muốn cùng bên ngoài liên hệ, tự nhiên là muốn từ nơi này xuống tay. Châu Phong đều bị nhân loại chinh phục, Hùng Chi Tân xuất hiện núi non, bình quân độ cao so với mặt biển sẽ không vượt qua 2.000 mế, cũng chính là ở bình nguyên mảnh đất, mới có thể nhìn cao trong mây tiêu. như vậy núi non Thấy thế nào đều không nên là có thể ngăn cản hiện tại nhân loại. Giờ phút này, từ mặt đang đứng ở đỉnh núi một chỗ, ở hắn dưới chân, phun một cái tơ hồng, trước mắt hắn, là nhìn qua vô cùng bình thường đỉnh núi ngôi cao. Nhưng từ mặt biết, chỉ cần hắn lại đi phía trước đi một bước, có thể hay không sống sót, cũng chỉ có thể nghe ông trời. Nếu không phải đã biết tiểu phỉ đã từng gặp được qua cái kia phòng cháy viên vương tu triết hắn thậm chí một lần cho rằng, này một bước bước ra đi là không, có cơ hội lại tồn tại. Lúc ban đầu thời điểm, bọn họ chỉ là phát hiện trên núi từ trường quá mức với dị thường. Tiến đến tra xét người, vốn tưởng rằng đã đủ cẩn thận, nào biết đâu rằng, liền sẽ như vậy không hề dấu hiệu mà biến mất, bọn họ sở mang theo thông tin trang bị, cũng toàn bộ mất đi liên hệ. Sau lại, trải qua cẩn thận quan sát sau, bọn họ mới phát hiện, tại đây núi non phía trước, tạo một mặt vô hình tường. Mặc kệ là bọn họ người mắt quan sát đến Vẫn là dụng cụ kiểm tra đo lường đến tưởng khác nửa tòa sơn địa phương, đều bất quá là cái cảnh trong gương. Tương một khắc mặt, rốt cuộc là cái gì, không có người biết. Đoàn trưởng, Lưu Ban nói hắn tìm được rồi một cái. Là cái kêu bếp núc binh tiểu tru, giờ phút này hắn ngồi sổm trên mặt đất đùa nghịch một đài dụng cụ, lỗ thai tắc thai nghe, đang ở cùng mặt khác địa phương người liên hệ. Bên kia rốt cuộc phát lại đây cái tin tức tốt, hắn lập tức vẻ mặt hưng phấn mà theo mặc báo cáo. Vị trí, từ mặt liền ánh mắt cũng chưa lé một chút, cũng không biết là quá mức với chỗ kinh bất biến, vẫn là đối này kết quả sớm có đoàn trước. Chúng ta bên này, là E hào vị trí, bên kia, là ở tê khu vực phát hiện. Thông tin hộp mặt ngoài không tổn hao gì, nhưng là, không có bất luận cái gì tín hiệu. Ân Tiểu Chu ngừng lại, hẳn là bên kia đang ở nói cái gì. Lưu Ban nói bọn họ kiểm tra qua, thông tin bên trong hộp. Sở hữu mạch điện đều bị hủy diệt rồi, hủy diệt nguyên nhân, bước đầu phán đoán, là nháy mắt thông qua một cái siêu cường điện lưu, nhưng là, hộ thể bản thân không có thu được bất luận cái gì tổn hại. Tiểu Chu có vẻ thực nghi hoặc, đối những cái đó thông tin hộ, hắn là rất rõ ràng, một lần Thủy Yêm lửa đốt hoặc là địa dở, đều không thể đối chúng nó tạo thành tổn thương, thống chi là như thế này địa phương khác đều không có việc gì, cố tình hủy diệt rồi đường bộ. Không thể không làm người hoài nghi, có nhân vi nhân tố ở. Đoàn trưởng, có phải hay không thật là? Không có khả năng là người. Tiểu Chu nói còn chưa nói xong, Tư Mạc liền lấy chân thật đáng tin thanh âm trả lời hắn. Tiểu Chu dư vị nhà mình đoàn trưởng cố ý cường điệu người tự, tổng cảm thấy là lời nói có ẩn ý. Tư Mạc cũng không có cho hắn thời gian nghĩ lại, thẳng phân phó nói, ở e hào vị trí ném mạnh một tổ số hai bia vật. Đều có người đi truyền đạt mệnh lệnh. Ở cái này chờ đợi chụp bánh xe biến tốc, từ mặt chỉ là đứng ở e hào vị trí trước, nhìn chăm chú vào phía trước hư không, trên mặt không hiện, suy nghĩ lại xoay chuyển bay nhanh. Lúc trước, bọn họ phát hiện này mặt tường sau, thử hướng tường bất đồng vị trí ném mạnh không ít đồ vật. Trong đó đại bộ phận, bọn họ tại đây trên núi địa phương khác, tìm được rồi chúng nó mảnh nhỏ. Mặc kệ là nhiều kiên cố vật phẩm, toàn bộ bị xé nát. Nhưng cũng có một phần trăm tả hữu vật phẩm là mất đi bóng dáng. Này đó biến mất vật phẩm, là ở mấy cái tương đối cố định điểm biến mất. Nhưng cho dù là cùng cái địa điểm, cũng không phải mỗi lần đều biến mất, đại bộ phận thời điểm, từ này đó điểm đi vào đồ vật, vẫn là sẽ bị tìm được mảnh nhỏ, chẳng qua là thời gian sẽ càng vắng chút. Mà biến mất những cái đó, không ai biết đi nơi nào. Đại bộ phận biến mất thông tin thiết bị truy tung thiết bị đều mất đi liên hệ. Nhưng sau lại, theo số lượng gia tăng, Bọn họ phát hiện, có mấy cái thông tin hộ, ngẫu nhiên sẽ chuyển đến mỏng manh tín hiệu, chỉ là vị trí mơ hồ không chừng. Lúc ấy, hắn thủ hạ liền có binh lính chủ động chờ lệnh, tưởng đánh cuộc cái kia cực tiểu sát suất, vào xem rốt cuộc sao lại thế này. Tư mặc không đồng ý, hắn không có khả năng làm chính mình trên tay binh đi làm loại này vô vị hy sinh. Với lúc lúc ấy, đối với đám kia ở náo động trung dính lên mạng người phạm nhân, nên xử lý như thế nào thành cái khó giải quyết vấn đề. Loạn thế dùng trong điện, đây là thực dễ dàng hình thành trung nhận thức, sở hữu những người này khẳng định không thể phóng. Nhưng thật bán chết, lại là ai cũng không dám khai cái này khẩu, rốt cuộc người quá nhiều. Vì thế cuối cùng vẫn là bị báo danh hắn nơi này, những người đó đem quyền quyết định nhường cho hắn. Từ mặc khi đó vốn là phiền những người này, loại này lúc, vẫn là không điểm đảm đương. Lúc trước không phải bọn họ băn khoăn quá nhiều, không đủ nhanh chóng quyết định, căn bản là sẽ không loạn thành như vậy cũng liền sẽ không có nhiều người như vậy làm ra mạng người. Vì thế trực tiếp nói cho bọn họ, nay thuộc về hành chính cơ quan chức quyền, cho dù là đặc thù thời kỳ, bọn họ quân đội cũng không tiện vượt quyền. Nếu không có một vị hắn thực tôn kính lao lãnh đạo, nói với hắn những người đó cô kỵ cùng bất đắc dĩ, hắn sẽ đem những cái đó phạm nhân trực tiếp cho bọn hắn đưa đi. Cuối cùng, những người này liền rơi xuống trong tay hắn, xem như cho chính phủ tương quan nhân viên một cái giảm sóc thời gian. Muốn tìm người vào xem, ở từ mặt xem ra, từ này đàn phạm nhân tìm, mới là lại thích hợp đã không có, vốn chính là tử hình phạm, này trả lại cho bọn họ một cái sinh tồn cơ hội. Đương hắn đem ý tứ này lộ ra đi sau, tương quan quan viên đều thực tán thành. Tuy rằng hoài nghi những người này, đại khái mặc kệ hắn như thế nào đề nghị, bọn họ đều sẽ không phản đối, bất quá, vốn dĩ lẫn nhau đều là vì đi một cái trình tự, lấy thực hiện cái gọi là trình tự chính nghĩa. Bởi vậy lẫn nhau cũng chưa cho nhau khó xử. Lao lãnh đạo cười từ mặt vẫn là quá non. Bọn họ là đã sợ ngươi độc tài, lại lo lắng ngươi không muốn độc tài. Hiện tại ngươi chịu quyết định, lại không hoàn toàn hư cấu bọn họ, vốn dĩ chính là bọn họ nhất vui nhìn thấy cục diện. từ mắc thụ giáo, quyết định về sau phi mấu chốt sự, chính mình tuyệt đối không chủ động đi dính. Vốn dĩ, hắn còn đang chờ chính phủ bộ môn thông qua tương quan chính tự, hiếu động dùng này đàn pháp nhân. Cố tình, bọn họ bộ đội có người cùng cái kia Vương tu chết là Đồng Hương, bởi vì đồng tình hắn tao ngộ, không khỏi đối hắn càng chiếu cố chút, thậm chí nói cho hắn không ý chuyện. Sau đó, nghe nói không hề cầu sinh ý chí vị này trước phòng trái viên, liền chủ động yêu cầu đi tưởng đi một chuyến. "Chết đối ta là loại giải thoát, nhưng ta nếu tự sát, lại như thế nào đi gặp như vậy khát vọng sống sót nàng? Có thể ở sinh mệnh cuối cùng, vì cái này xã hội làm điểm sự." Cũng coi như là ta chỗ tội. Cho dù là hiện tại, từ mặt cũng tin tưởng, ngay lúc đó người kia, là không có nghĩ tới sống sót. Chính là, cố tình, hắn sống sót, lại rốt cuộc không liên hệ bọn họ, cho dù đã bị Luân Mai báo cho, đi qua này một chuyến, cho dù chết quá một hồi, sẽ không lại truy cứu trước kia sự. Có lẽ, là hắn ở tường nội tao ngộ cái gì. Nhưng là, lúc ấy hắn ở bên này, hẳn là ba nguyệt 10 hào 9 điểm chỉnh thời điểm. Đi vào. Nếu Kiều Phỉ phụ thân không có nhớ lầm thời gian nói, nhiều nhất một giờ sau, hắn đã ở bên kia chân núi. Nếu hắn cũng cùng vừa rồi thông tin hộp giống nhau, là ở T khu vực cũng chính là đỉnh núi bộ vị xuất hiện nói, suy xét đến xuống núi thời gian cùng hắn khả năng đã thời gian nghỉ ngơi, nói cách khác, hắn ở tường nội thời gian hẳn là càng đoạn. Đoan Trường, Liêu cắt tới tin tức, lúc này có 2 cái ở bên kia xuất hiện. Cùng vị trí Đồng dạng là đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, chúng ta đúng rồi thời gian, cơ hội là cùng cái thời gian. Chúng ta bên này một biến mất, bên kia liền xuất hiện. Truyền tống môn sao. xác suất không tính thấp, nếu có thể tìm được quy luật, đến rất phương tiện. Từ mặt nói nhỏ. Phương tiện đi tìm tẩu tử sao. tiểu chu vui vẻ. Phương tiện cho người đi trông trọn. Người miếng đất kia, cũng nên đi quảng quản Tổng không hảo vẫn luôn phiền toái kiểu ra giúp người chăm sóc. Không cần A. Vẫn là làm lưu ban đi thôi, hắn tương đối có kinh nghiệm. Tiểu Chu kêu thẳng thiết, lập tức hám hại không ở hiện trường, lại quên mất bọn họ còn ở thông tin chung. Nấu cơm ngươi nói cái gì? Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Đoàn trưởng mau làm nấu cơm đi rèn luyện rèn luyện, làm hắn đi cấp tẩu tử ra sản đầu bếp. Lưu cắt thanh âm quá lớn, không mang thai nghe người đều nghe được. Bất quá, như vậy một nháo, đến là giảm bất vốn dĩ áp lực không khí. Làm đại gia tạm thời quên mất có lẽ liền phải cùng ngoại tinh nhân đánh giặc. Này đó quân nhân lo lắng, tiêu phỉ bọn họ tự nhiên là không có. Mưa to lại đây, trong đất có rất nhiều sống muốn làm, mọi người cũng muốn dọn về ra đi, tiểu gia khách nhân cũng muốn về nhà, mọi người đều vội lục thật sự. Tiêu phỉ cười giữ nhà các đại nhân cho nhau khách sáo. Lần này thật là quá ngượng ngùng, như vậy quấy rời các ngươi. Thật không thấy ra tới, các ngươi có ngượng ngùng thời điểm. Không thể nào, chúng ta hoan nên còn không kịp đâu. Thật sự không nhiều lắm ở vài ngày sau, về sau thời tiết cũng không dám nói a Rõ ràng đối trong đó mấy cái không thế nào vui. Không được, hoa hoa tưởng ba ba mụ mụ, thật là cảm ơn các ngươi a Cái này nhưng thật ra thật sự. đính hảo vạn, không phải sao. Hy vọng không cần lại đến như vậy cực nóng. Không biết là ai nói như vậy một câu, tất cả mọi người trong lòng xúc động. Tiều phỉ mạc danh mà có điểm trột dạ, này cực nóng, cùng nàng khoảng thời gian trước quá Trạch hẳn là không có quan hệ đi. Mưa to qua đi, nhật tử giống như lại hồi phục bình tĩnh. Này cơm giống như có điểm chưa chín kỹ. tiêu phỉ ăn đệ nhất khẩu giờ cơm, liền phát hiện hôm nay cơm, có điểm không nấu hảo. Con hảo, khả năng buồn thời gian đoạn điểm, thêm chút canh thao một chút thì tốt rồi. Đinh Mậu nói liền cấp tiểu phỉ thêm một cái muông cà chua canh. Từ trong nhà có điện sau, tiều gia liền vẫn luôn là dùng nồi cơm điện nấu cơm. Bất quá khoảng thời gian trước, bởi vì trong nhà kia một đại bang tử khách nhân, nồi cơm điện liền có vẻ nhỏ điểm, một nồi cơm đều không đủ ăn. Vì thế đành phải lại dùng bẫy bếp nồi to tới nấu cơm. Không cần chính mình động thủ nói, bẫy bếp nấu ra tới cơm, là so nồi cơm điện hương nhiều. Nhưng hiện tại các khách nhân đi rồi, tự nhiên lại khôi phục dùng nồi cơm điện nhập tử. không nghĩ tới, Mấy ngày vô dụng, nay đệ nhất nồi cơm, đã bị nàng biến thành một nồi cơm sống. Tuy rằng Đinh Mâu nói có thể là buồn thời gian quá ngắn tiêu Phỉ lại biết nàng chỉ là ở trấn an chính mình. Cùng với nói là buồn đến thời gian quá ngắn không bằng nói nàng nấu cơm thời điểm thủy phong thiếu. Nhưng Tiểu Phỉ lại có điểm hoài nghi, chính mình không đến mức liền cái cơm đều nấu không hào đi. Chẳng lẽ là thêm thủy thời điểm thất thần. Lập tức một bữa cơm, lại lần nữa chưa chín kỹ thời điểm. Kiều phỉ thức xác định, tuyệt đối không phải nàng thủy thêm thiếu, nàng thậm chí cố ý bỏ thêm chút nữa. Không quan hệ. Chính là, mẹ ngươi ta còn trẻ đâu, răng hảo thật sự, không cần lo lắng sẽ tăng bất động. Đối mặt này đó an ủi lời nói, kiều phỉ vẫn là đem lời nói nuốt xuống đi xuống. Cảm giác thượng nói đảo như là ở rào biện. Vì thế, lại tiếp theo nấu cơm thời điểm, nàng cố ý tìm việc tránh ra. Đương tiểu mẫu động thủ nấu cái nồi này cơm cũng chưa chín kỹ về sau, rốt cuộc tất cả mọi người ý tứ đến không thích hợp. Ta hỏi qua, nhà người khác không ra vấn đề. Bất quá bọn họ đều là dùng bệ bếp cái nồi, chúng ta phía trước dùng bên kia nồi, cũng là tốt. Tiểu phỉ trước mở miệng. Kết quả, các gia trưởng dùng kỳ quái lại khó hiểu ánh mắt nhìn nàng một hồi lâu. Đinh mẫu mới có điểm hoang mang mà nói, cái này, không phải nồi cơm điện hỏng rồi sao? Tiêu phỉ chỉ cảm thấy một loạt quả đen bay qua. Như thế nào đã quên còn có cái này khả năng? Hơn nữa, bị nói to sau, mới phát hiện, bình thường tới nói, đây mới là nhất sẽ bị nghĩ đến khả năng tính. Phỉ phỉ, ngươi cảm thấy có mặt khác nguyên nhân. Đinh Phụ ở thê tử ánh mắt ý bảo hạ, hỏi. a không có, ta chính là không nghĩ ra được nguyên nhân, nhất thời quên mất này nổi cơm điện là sẽ hư. Trước kia đều là còn không có hư liền bởi vì nguyên nhân khác, cấp đổi đi, cho nên không hướng nảy mặt trên tưởng. Đây là lời nói thật, trước kia, này đó tiểu ra điện, nàng ít có dùng đến hư rất thời điểm. Về sau trong nhà này đó đồ điện, sớm hay muộn đều phải hư. Đến lúc đó cũng không biết tìm được hay không nhân tu. Sớm biết rằng ta trước kia học điểm thì tốt rồi. Tiêu phụ rất là hối hận. Bất quá, tạm thời, liền tính không ai sẽ tu này đó đồ điện. Cũng là không cần lo lắng. Nguyên lai like, ba cái gia đình đồ điện, hiện tại đều tập trung cùng nhau. Nổi cơm điện thứ này, hỏng rồi một cái lại đổi một cái thì tốt rồi. Cái này cho ta, ta trước thử tu tu xem. Tiều phụ cầm đi thay thế nổi cơm điện, động thủ hủy đi lên. Kết quả, tiều phụ hủy đi sau không tìm được vấn đề không nói, còn chàng không quay về. Mà tân đổi nổi, cũng không có thể giải quyết cơm chưa chín kỹ vấn đề. Có phải hay không điện áp có vấn đề? Tiều mẫu đưa ra một cái khác khả năng. Khác đồ điện đều dùng đến không thành vấn đề, khả năng không lớn là điện áp vấn đề đi. Đinh mẫu nhìn sang xoay chuyển chính hoan quạt điện, cảm thấy này khả năng tính không lớn. Khả năng này mấy cái nồi cơm điện đều hỏng rồi, các ngươi trước dùng bệ bếp kia cái nồi, cho ta điểm thời gian, ta nhất định có thể tu hảo bọn họ. Tiều phụ tin tưởng tràn đầy mà nói. Đinh phụ cũng cười nói, chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ. Ngươi muốn thật lộng minh bạch cửa này tay nghề, về sau làm mênh mang theo ngươi học một tay, như vậy ta cũng liền không lo lắng hắn về sau sinh kế. Vấn đề này, tạm thời, cứ như vậy bị bóc quá. Đương Đinh lôi cùng nàng oán giận, trong nhà thật vất vả khai một lần hơn, thì lại không nấu lạn thời điểm, tiểu phì biết, khẳng định có chút nàng không rõ sự đã xảy ra. Trong đất khoai tây rốt cuộc lại có thể thu hoạch, lúc này đây, điều ra chỉ có không đến một mẫu mà muốn thu. Chính đổi kịp kiều phụ cùng đinh phụ đều không ở nhà, tuy rằng bọn họ lần nữa dặn dò chờ bọn họ trở về lại thu, trong nhà ba nữ nhân, lại nhất trí cho rằng, này cũng quá coi thường bọn họ. Như vậy chỉa xuống đất, nói như thế nào các nàng cũng là đương nửa năm nhiều nông dân người, đào đào khoai tây mà thôi, có cái gì cùng lắm thì. Sắc thật không có gì ghê gớm, nếu chỉ là đem khoai tây đào ra nói, phiền thoái ra ở muốn đem khoai tây lộn về nhà chỉ là một trăm nhiều cân một sọt khoai tây, chỉ là muốn đem chúng nó từ ngoài ruộng nâng đến ven đường đi, ba người vẫn là hai hai đợt đổi tới, cư nhiên liền mệt đến thẳng thở dốc. May mắn sau lại, Đinh Vĩ tới hỗ trợ, bằng không, thật đúng là không biết các nàng có thể hay không đem này đó khoai tây đều vận về nhà. Đối với Tiểu Phỉ cảm tạ, Đinh Vĩ tỏ vẻ không cần, chỉ cần đợi lát nữa đem này xe đạp mượn cho hắn dùng dùng là được. Đúng vậy, Tiểu Phỉ, nhà ngươi này xe cho chúng ta mượn hai ngày đi. Thật vất vả có điện, bài nửa ngày đội, mới cho trong nhà chạy bằng điện xe đạp sông lên điểm. Kết quả, chỉ có thể phong cái tiểu sọn, căn bản không ngươi cái này nguyên thủy xe đạp hảo sự. Cùng đi hỗ trợ đinh lôi nói. Nga, tiểu phỉ rốt cuộc minh bạch, này hai người chính mình ra sống không làm xong, cũng chạy tới hỗ trợ nguyên nhân. Bất quá, mượn các ngươi đương nhiên không thành vấn đề, bất quá trước nói hảo, nếu là lộn hỏng rồi. Được các ngươi chính mình cùng tiểu lôi đi nói Này xe là của hắn Tiểu mẫu mệt đến thẳng thở dốc Bất đắc dĩ mà cùng đinh mâu nói Xem ra thật sự già rồi Làm như vậy điểm sống Cư nhiên liền có điểm khí đều xuyên bất qua tới Đồng dạng mệt đến Ở thở dốc tiểu phỉ Chỉ có thể đương chính mình không nghe được Bằng không chẳng lẽ nàng cũng già rồi Nhưng thật ra bên cạnh Có người nghe được Cười nói mấy ngày hôm trước cực nóng kêu hội Đại gia càng là làm không được bao lâu sống, liền mệt đến xuyến bất quá lên. Nay độ ấm một răng xuống, liền tốt hơn nhiều rồi. Phòng trưng lại quá mấy ngày, ngươi liền sẽ không cảm thấy như vậy thở hồn hện. Cực nóng. Luôn là mạc danh có điểm trột dạ kiểu phỉ, phản xạ tính đến cảm thấy, lời này, khẳng định lộ ra chút cái gì. Thở hồn hẹn chưa chín ký cơm, không nấu làn thịt, nếu đem này đó từ ngữ mấu chốt phóng cùng nhau, chẳng lẽ là nơi này độ cao so với mặt biển biến cao. Tuy rằng, này thật sự giải thích không thông, nào có độ cao so với mặt biển biến cao trong quá trình, một chút dị trạng đều không có, không đúng, là trừ bỏ cực nóng khô hạn, một chút mặt khác dị trạng tỉ như động đất núi lửa linh tinh đều không có. Tuy rằng có điểm vớ vẩn, cái này ý niệm, nhưng vẫn xoay quanh ở nàng trong lòng. Vừa lúc, khoai tây thu song sau, trong thôn lại có người tổ chức đi săn thú, kiều phỉ liền báo danh, Hiện tại con mùi thiếu, trong nhà dưỡng gà vịt lại đã trường đi lên, cá tôm cũng biến nhiều, đại gia đối ra cửa săn thú hưng thú liền không lớn, chỉ là ở ngẫu nhiên tưởng thay đổi khẩu vị thời điểm, mới có thể tổ chức đi một chuyến. Tiêu phỉ sẽ báo danh, gần nhất, là lần trước nàng vừa ra thôn, liền tới rồi tráng mưa to, kết thúc gần nửa tháng cực nóng cùng khô hạ, tổng làm nàng trong lòng có một vướng mắc lo lắng vạn nhất chính mình tiếp tục giống như trước giống nhau chạch. Lại đến một hồi khô hạn làm sao bây giờ liên tính là vì làm chính mình an tâm cũng vẫn là tìm cơ hội nhiều đi ra ngoài đi một chút đi một nguyên nhân khác là tưởng thử thời vận xem từ mặt có ở đây không bên kia Tuy rằng vớ vấn điểm nàng vẫn là muốn hỏi một chút này độ cao so với mặt biển, Rốt cuộc biến không thay đổi Tuy rằng từ mặt cho nàng để lại cái dương nhỏ nói là vạn nhất có việc gấp có thể dùng cái kia trực tiếp liên hệ hắn chính là việc này, Thấy thế nào, đều không coi là việc gốc, thậm chí, nó đều không phải cái sự. Đinh Lôi nghe nói nàng muốn đi săn thú, lập tức tỏ vẻ chính mình cũng đi, còn kéo lên Đinh Vĩ cùng nàng vị kia bạn trai. Vũ văn bắt quang, ta bằng hiếu. Đinh Lôi như vậy giới thiệu cùng hắn cùng đi cao gầy cái. Lúc trước lời thề son sắt muốn tìm cái sức lực đại tham gia quân ngũ đương bạn trai Đinh Lôi, cuối cùng lại tìm cái cây gậy trúc hình. Tiêu phỉ, kiểu ngưỡng kiểu ngưỡng. Ngươi hảo, ngươi hảo, ta là Vũ Văn Bắc Quang, tiểu lôi bạn trai, về sau còn muốn thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn, chiếu cố nhiều hơn. Người này, không biết như thế nào, có điểm quá mức kích động. Con hảo đinh vị ở bên cạnh hừ một tiếng, lại bị đinh lôi kháp một phen, bằng không, tiểu phỉ tổng cảm thấy hắn liền phải xông lên cùng nàng bắt tay, vẫn là cái loại này thấy đại lãnh đạo sau kích động mà nắm không bỏ cái loại này năm pháp. Trên đường còn tính thuận lợi, thu hoạch cũng không tồi. Mỗi người có thể phân đến nửa con thỏ, duy nhất tiếp nối là, từ mặc không ở nơi đó, chỉ gặp vị kêu kêu lưu ban. Bất quá, chờ nàng về đến nhà, lại phát hiện từ mặc đã ở nhà. Cái này kêu chuyện gì A Từ mặc nhìn có điểm ngốc rất kiểu phỉ, giải thích nói, liêu cắt nói ngươi như là có việc tìm ta, vừa lúc ta liền ở phụ cận, liền tới đây nhìn xem. Không biết như thế nào, đột nhiên liền cảm thấy tâm tình tự hào Vốn đang cảm thấy không biết như thế nào mở miệng vấn đề cũng trở nên không gì hỏi không ra khẩu dù sao có chuyện gì đều phải nói cho hắn vốn di chính là từ mặt chính mình yêu cầu sao kia nhà nàng nổi cơm điện toàn hỏng rồi cũng coi như chuyện này đi vì thế tiêu phỉ không chút do dự đem chính mình nghi hoặc nhiều lời ta cũng cảm thấy này độ cao so với mặt biển bên cao không đạo lý một chút không cảm giác được chính là những việc này Thật sự chỉ có cái này có thể giải thích." Tiêu Phỉ nói xong, mới phát hiện từ mặt Thần sắc có điểm vi diệu. Sẽ không, ta đoán đúng rồi đi." Tiêu Phỉ thật cẩn thận hỏi. "Không đoán đối, ta đến hy vọng ngươi đoán được là đúng." Từ mặt xác định một chút, Tiêu Phỉ những người khác đều không ở sau, mới tiếp tục nói đến, "Việc này, ngươi nếu đều đoán được này phân thượng, ta nói cho ngươi cũng không sao, bất quá đừng cùng người nhắc tới." "Ngươi nghĩ đến không sai, những việc này" Chính là độ cao so với mặt biển cao mới có thể phát sinh. Nhưng trực tiếp nguyên nhân là, này đó cao độ cao so với mặt biển địa phương, áp khí so thấp. Nơi này độ cao so với mặt biển không có biến cao, nhưng áp khí xác thật biến thấp. Vì cái gì? Là bởi vì cực nóng sao? Tiêu phỉ không hiểu này đó, bất quá nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới trước kia láo nghe được một cái danh từ, xích đạo áp suất thấp. Xích đạo nơi đó hẳn là cũng là tương đối nhiệt đi này đều có thể làm ngươi đoán được. Từ mặc rốt cuộc lại có ý cười, tuy rằng không biết ngươi như thế nào sẽ đoán như vậy chuẩn, bất quá, sắc thật cùng cực nóng kia đoạn thời gian có quan hệ. Khi đó, tương quan chuyên gia liền phát hiện, không khí hướng vũ trụ chạy trốn tốc độ ở nhanh hơn. May mắn này cực nóng chỉ rằng có nửa tháng, nếu là lại như vậy đi xuống, nhiều nhất một tháng, phòng trừng liền sống không được. Ơn, cũng không thể nói như vậy, nếu từ thời gian điểm tới lời nói, Hẳn là không khí chạy trốn tốc độ đột nhiên lại răng xuống, sau đó mới hạ mưa to, kết thúc cực nóng. Nay chi gian rốt cuộc có cái gì quan hệ, những cái đó chuyên gia cũng không lộng minh bạch. tiêu phỉ chấp chấp mắt, lấy tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết. Trên thực tế, trên thực tế nàng cảm thấy chính mình có thể cấp từ mặc đem cái này quá trình bổ sung càng hoàn chỉnh. Nàng vẫn luôn chạch trong nhà, xuất hiện cực nóng khô hạ, hiện tại còn muốn thêm một cái không khí chạy đến ngoài không gian khu. Sau đó, nàng bói toán một chút, hệ thống nói cho nàng, nàng ra cửa sau liền sẽ hạ mưa to, lại sau đó, nàng liền thật sự ra thôn, vì thế không khí liền không hướng ngoài không gian chạy, mưa to cũng thật sự hạ. Loại này thế giới nhân ta mà hủy diệt, thế giới chỉ có ta có thể cứu vất ý tưởng, chẳng lẽ không phải kiểu lỗi cùng đinh miểu tuổi này nhân tài nên có sao? Nàng một chút không nghĩ có A. Chính là, vạn nhất đâu. Vạn nhất thật sự liền như chính mình suy nghĩ đâu. Tiều phì biết, chính mình một chút cũng không dám đánh cuộc. Chưa từng có giống giờ khác này, nàng như vậy bức thiết mà, tưởng đem hết thảy, đều nói cho từ mặc. Như vậy, sẽ có cá nhân, tới thế nàng làm ra phán đoán, làm ra quyết định. Nhưng mà, thật muốn mở miệng nói, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên. Ta ta vài lần, vẫn là không có thể đem ta có cái không gian nói ra. đương nhiên, Cũng không phải nói lại có cái gì siêu tự nhiên lực lượng khống chế nàng, không cho nàng nói ra, mà là, tâm lý thượng, có một đạo vượt bất quá đi chướng ngại. Đây là nàng nhất không người biết hiểu bí mật, chưa bao giờ cùng người chia sẻ quá, đột nhiên muốn mở miệng nói, tự nhiên có một loại đem chính mình lột sạch cảm thấy thẹn cảm. Tiêu phỉ không biết, nàng hiện tại loại này muốn nói lại thôi lại mặt đỏ bộ dáng, nếu là đổi cá nhân, khẳng định sẽ cho rằng nàng là chuẩn bị thổ lộ ba chấm không phải ái ngươi cũng nên là thích ngươi. Ngươi có phải hay không có cái bí mật muốn nói cho ta? Ở rồi giám chung, đột nhiên nghe được từ mặc thanh âm. Tiêu phỉ gật đầu, vẫn là cái thiên đại bí mật, không biết nói như thế nào bí mật, sợ ngươi không tin bí mật. Giờ khắc này, tiêu phỉ đột nhiên minh bạch, chính mình nói không nên lời chân chính nguyên nhân là cái gì. Ta ngắm lại, hẳn là không phải tưởng nói ta thích ngươi, này lại không phải bí mật. Từ mạc dơ trong tay chén trà, làm ra túi đầu trầm tư trạng. Tiêu Phỉ giận, lời này có ý tứ gì a? A? A? Không chờ Kiều Phỉ phản bác, Từ Mạc đột nhiên lại nói câu không liên quan nhau nói, "Này trà thật không sai. Năm nay trà mới, uống luôn là hương vị không đúng, đại khái vẫn là khí hậu điều kiện thay đổi duyên cớ. Khó được còn có thể uống đến hương vị như vậy chính trà mới." Lời này có ý tứ gì? Cái này lá trà, hảo đi. Đối lá trà hoàn toàn không nghiên cứu tiểu phỉ, phía trước thật đúng là trước nay không suy xét quá bất đồng niên đại lá trà, sẽ hương vị không giống nhau. Nàng này lá trà, tuy rằng là năm trước, nhưng là thác không gian phúc, uống lên vẫn là trà mới hương vị, đi theo bên ngoài thả đã hơn một năm trần trà, hoàn toàn không giống nhau. Bản địa sản trà xanh, không phải cái gì danh trà, giá cả không tính cao. tiêu phỉ từ nhỏ đi theo ra ra uống, cũng thành thói quen nó hương vị. Cho dù đi nơi khác, mỗi năm trả mới đưa ra thị trường thời điểm, đều sẽ tìm người mua mấy vại Năm trước không thể hiểu được mà nhiều ra cái hệ thống không gian, nàng liền nhiều mua một ít, vốn là nghĩ miễn cho mỗi năm đều phải tìm người mua. Sau lại, biết khả năng muốn mặt thế, đối này bút sinh ý, còn nhỏ tiểu nhân đắc ý một chút, nghĩ mặt thế sao, lại muốn tìm tốt trả mới, khẳng định không dễ dàng, chính mình này nhiều mua lá trả, nói không chừng sẽ trở thành hàng xa xỉ. Liên tính không dám lấy ra tới bán, chính mình uống tâm tình cũng hảo a Nơi nào hiểu được, mặt thế thật sự tới, lúa đều không trổ đông, đại gia thiếu chút nữa liền phải chết đói, nhưng là, giống cây trà này đó ăn lá cây, bởi vì chiếu sáng quá hảo, thu hoạch so năm rồi càng tốt. Hơn nữa lấy bản địa ẩm thực kết cấu tới nói, lá trà lại không phải cần thiết phẩm, năm nay trà mới, đổi lương thực cũng chưa người đổi, giống nhau lấy điểm rau dưa là có thể đổi đến. Nông dân trồng trẻ nhóm giống nhau vội vàng loại lương thực, ngươi muốn nguyện ý, những cái đó trên sần núi cây trà, chính mình đi thải, cũng không ai của ngươi. Tiểu ra các gia trưởng thói quen uống trà hoa, chùa cùng nhau sau, tiểu phỉ cũng liền theo chân bọn họ cùng nhau uống lên. Bất quá, mặc kệ là hoa nhải cúc hoa vẫn là hoa hồng trà, theo mặt thật sự là quá không đáp, vì phòng ngừa chính mình cởi tràng, cũng vì thanh chữ hàng, mỗi lần từ mặt tới, nàng đều phao chính là năm trước trà mới. Không nghĩ tới đồng dạng là trà mới, cũng sẽ có bất đồng tiểu phỉ, trong lúc nhất thời suy nghĩ coi điểm loạn, chẳng lẽ chính mình kỳ thật lỗ hổng nhiều như vậy. Có thể hay không lại là chính mình suy nghĩ nhiều, từ mặt hắn kỳ thật chính là thuận miệng vừa nói. Cũng không chuẩn, hắn là ở khen chính mình cái này pha trà người đâu. Không còn có câu nói kêu rượu không say người người tự say. Tưởng cũng biết không có khả năng A. Cường trang Trấn định tiểu phỉ. Nỗ lực bày ra một bộ người đang nói cái gì, ta không phải thực minh bạch bộ ráng tới. Lúc này, nàng đã quên mất chính mình vốn dĩ liền tưởng nói không gian sự. Từ mặt rốt của uống một ngục trà, rất là tiếc nuối nói, tuy rằng không tính bí mật, ta còn là rất muốn nghe. Đáng tiếc, xem này phản ứng, hẳn là không phải. a tiêu phỉ một hồi lâu mới phản ứng lại đây, từ mặt đây là đem để tài lại xã hội ta thích ngươi. Dựa vào cái gì là chính mình nói a Muốn nói cũng nên là hắn nói, không đúng, chính mình mới không muốn nghe hắn nói. Xem tiểu phỉ trong mắt đều phải phun phát hỏa, từ mặt rốt cuộc bông xuống trong tay chén trà, nhìn thẳng tiểu phỉ, hỏi, như vậy, ngươi có phải hay không tưởng nói ngươi cái kia không gian sự? Đúng vậy, đây mới là ta muốn nói, mới không phải ngươi kia lung tung rối loạn cái gì thích. Tiểu phỉ rốt cuộc phản ứng lại đây, từ mặt đang nói cái gì? Đừng khẩn trương, thật sự, ta sẽ biết. Hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, ta bảo đảm, sẽ không có người thứ ba biết. Từ mặt nắm chặt tiểu phỉ run rảy đôi tay, nhìn nàng hoàn toàn dừng hình ảnh mặt, rốt cuộc cũng nóng nảy. Người làm sao mà biết được. Ta cho rằng chính mình vẫn luôn bảo mật công tắc làm được khá tốt. Sẽ không chính là cái này lá trà trọc hòa đi. Muốn thật là như vậy, kia sẽ lòi, tuyệt đối không phải chính mình vấn đề, mà là trước mắt người này quá không bình thường. Tiêu phỉ kỳ thật không từ mặc cho rằng như vậy khẩn trương, cũng không nàng trước kia trong tưởng tượng bị người phát hiện sau sẽ có khủng hoảng. Đại khái vẫn là đối này đáp án có điểm tâm lý chuẩn bị. Cái này, ta cũng có cái bí mật muốn nói cho ngươi, đương nhiên cũng không phải ta thích ngươi loại này không phải bí mật bí mật, ta nói ra, ngươi không được sinh khi a Tư mặc thật cẩn thận nói. Sì, khó được trước mắt người này, cũng sẽ có này phúc tiểu tức phụ bộ dáng. Tiều phỉ một cái không nhìn xuống, bật cười. Ngươi mau nói, đừng lại vòng tới vòng lui. Ngươi hôm nay nói chuyện, liền vẫn luôn ở đi loanh quanh. Ta mau bị ngươi vòng hôn mê, ngươi có biết hay không? Ta chịu, ta ở chịu. Vài lần không bắt tay rút ra, tiêu phỉ dùng sức mà chừng hắn. Việc này, nói ra thì rất dài. Vậy nói ngắn gọn. tiêu phỉ đánh gây hắn, cái gì nói ra thì rất dài. Như vậy rõ ràng lại chuẩn bị đi loanh quanh lý do thoái thác. Ngươi còn nhớ rõ năm trước, chúng ta ở xe lửa thượng gặp được đi. Ngươi không tò mò một chút ta như thế nào sẽ ở nơi đó. Cái này, tiêu phỉ nơi nào có thể nói cho hắn, chính mình đem hắn đương 007, nào bổ một đồng lớn. Kỳ thật, ta vốn dĩ chính là đi tìm ngươi, còn chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác, chuẩn bị đem ngươi dụ dỗ hồi thành phố gì phát triển. Không nghĩ tới vừa đến nơi đó, liền nghe nói ngươi từ trước chuẩn bị đã trở lại. May mắn ngươi là làm xe lửa trở về, ngươi biết, nam chương giường nằm phiếu đã là ta cực hạn, máy bay thuê bao ta là khẳng định không cái kia tài lực. Từ mặt rất là may mắn mà nói. Tiêu phỉ bị chọc cười, ta nói đi, như thế nào kia tranh xe giường nằm không thành dáng vẻ kia. Còn máy bay thuê bao, ngươi như thế nào không bao xe lửa A Chủ yếu là bao không dậy nổi, hữu tâm vô lực. Sớm biết rằng sẽ là như bây giờ, nên vay tiền đi bao. Cũng tốt hơn thật vất vả thích cóp lao bà buồn, biến thành một chương nhìn không tới con số thẻ ngân hàng. Bất quá hiện tại nhưng thật ra có thể, đừng nói một chiếc xe lửa, toàn bộ ga tàu hỏa cũng không có vấn đề gì, chính là đều khai bất động. Tư mặc nóng lòng muốn thử nhìn tiểu phỉ, rất có hắn gật đầu một cái, liền đi bao cái xe lửa tư thế. tiêu phỉ không mắc lửa, đừng lại tưởng vòng, mau nói ngươi làm sao mà biết được. Phỉ phỉ, ngươi biết chính mình sẽ nói nói mơ sao. Cho nên, ta nói nói mớ. tiêu phỉ muốn hôn mê, đây là khôi hài tới đi. Nàng tỉnh thời điểm, ngàn tiểu tâm vạn cẩn thận, một ngủ liền cái gì đều nói. Không đúng, ta sao có thể ở trong ngộng đem việc này nói rõ ràng. tiêu phỉ nghi ngờ nói, muốn dễ dàng như vậy nói rõ ràng, nàng vừa rồi sớm nói. Kỳ thật ta ngay từ đầu liền nghe rõ không gian hai chữ, vốn dĩ tưởng ngươi ở bán giận sinh hoạt quá áp lực linh tinh. Sau lại ngươi đột nhiên la lên một tiếng ta không cần loại cải trắng ta mới nghĩ đến một cái khác khả năng. Tiểu thuyết gì đó, ta cũng là nghiên cứu quá. Ta chưa nói khác. tiêu phỉ vẫn là cảm thấy không thể lý giải, liền bởi vì hai câu thật không minh bạch nói mớ, là có thể hướng có được một cái không gian như vậy thần kỳ địa phương liên tưởng. Nhiều năm như vậy thuyết vô thần giáo dục, học chạy đi đâu. Ta cũng không dễ dàng phủ nhận bất luận cái gì khả năng tính. Tuy rằng quá mức không thể tưởng tượng điểm, lại là duy nhất có thể giải thích ngươi lúc ấy chỉ dẫn theo như vậy bắt lính theo danh sách lý trở về. Phỉ phỉ, chúng ta nhận thức lâu như vậy, ngươi thật cảm thấy, ngươi lúc ấy cái kia đem cũ đồ vật đều ném lý do thoái thác, nói được không? Ngươi đừng quên, năm đó thi đại học sau, như vậy nhiều thư cùng bài thi, ngươi cũng chưa bỏ được ném, một hai phải dọn về ra, làm cho vốn dĩ tưởng đem chúng nó đều sẽ ta, cũng không mặt mũi xuống tay. Bị hắn vừa nhắc nhở, tiêu phỉ nghĩ tới, năm đó nàng kêu xe chở ở ngoài cổng trường, vẫn là từ mặc giúp nàng đem sách vở từ trong phòng học dọn ra tới. Cho nên, nói đến nói đi, xét đến cùng, không phải chính mình không đủ cẩn thận, là trước mắt người này biết được quá nhiều. Ta liền chưa nói điểm khác. Tiêu phỉ đã tiếp thu hiện thực, một cái quá lợi hại người, bất hạnh còn đối với người hiểu biết rất nhiều, không thể gạt được hắn, thật không phải chính mình sai. Bất quá lúc ấy chính mình nhất nhớ thương hẳn là mặt thế sự Tuy rằng cải trắng là loại đến nàng thực bực bội nhưng chân chính cho nàng áp lực hay là nên là mặt thế nếu không nàng như thế nào sẽ lựa chọn ngồi xe lửa mà không phải phi cơ kết quả ngủ một giấc liền đem bí mật cấp tiết lộ ta xem ngươi vẫn luôn ngủ đến không yên ổn liền điểm điểm an thần hương sau đó ngươi liền ngủ đến thiếu chút nữa bỏ qua xuống xe hơn nữa ngườiơi lúc ấy lộ ra lớn như vậy cái bí mật ta cũng sợ biết đến càng nhiều, sẽ bị diện khẩu A. Tuy rằng nhìn qua là đánh không lại ta, nhưng bạn nhất có cái gì nhếp hồn lấy phách bản lĩnh đâu, những cái đó không gian văn, không thường có. Hảo đi, nguyên lai like đây mới là nàng lần đó xe lửa thượng ngủ như vậy kiên định nguyên nhân. Nghĩ đến lúc ấy chính mình còn tưởng rằng là người này làm chính mình có cảm giác an toàn, mới có thể ngủ như vậy hảo, tiểu phỉ cũng không biết nói cái gì cho phải. Đối với cái này đột nhiên yêu nói hiệu nói vượn từ mặt, tiêu phỉ là vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá, cảm tạ hắn giả ngây giả dại, vốn dĩ như vậy quan trọng như vậy nghiêm túc một sự kiện, giống như cũng không có gì khó lường. Bất quá, tiêu phỉ lại nghĩ tới sự kiện. Nàng giống nhau ngủ vẫn luôn là một người một cái nhà ở, trừ bỏ lần đó xe lửa thượng, còn có hai lần đi ra ngoài săn thú, đều là cùng đinh lôi cùng nhau. Nàng vạn nhất cũng nói điểm không nên nói đâu. Đối nàng lo lắng, tiêu phỉ phát hiện từ mặt cư nhiên có điểm trọt dạ, ánh mắt đều phiêu di một chút. Sau đó, nàng mới biết được, kia hai lần, từ mặt đều lấy lo lắng hắn ngủ không tốt danh nghĩa, làm hắn thủ hạ bình, ở nàng nước uống, bỏ thêm an thần dược vợ. Thực hảo, cư nhiên cho nàng hạ dược. Cho dù là vì nàng hảo, cũng không được. Kỳ thật, ai, ta đều không đành lòng nói cho ngươi, nếu là ngươi lúc trước tiếp tục nghe giảng, không chuẩn liền sẽ biết. Ta lúc ấy lo lắng nhất, là tận thế mua tới. Tiêu phỉ là càng nói càng cảm thấy có đạo lý, nếu là từ mặt lúc ấy sẽ biết mặt thế sự, kia chính mình không còn sớm liền giải thoát rồi. Hoàn toàn đã quên, ngay lúc đó nàng, thanh tỉnh sau có hay không khả năng thừa nhận việc này. Rốt cuộc chỉ là nói câu nói mớ mà thôi, chẳng lẽ nói nói mớ còn phải phụ trách. Bất quá, ở trong lòng đem trách nhiệm đẩy cho từ mặt sau, tiêu phỉ đối với giảng thuật này chuyện này. Áp lực liền không lớn như vậy, dù sao cho dù có sai, cũng không phải ta một người trách nhiệm, ngươi cũng có phân. Khả năng thiếu chút nữa làm cho thế giới lại lần nữa hủy diệt, việc này chỉ là ngẫm lại, liền Alexander. Vì thế, Kiêu Phỉ đem chính mình được đến cái này hệ thống không gian sau, phát sinh sự đại khái mà nói một lần, đương nhiên, chính mình chuẩn bị vật tư những cái đó việc nhỏ, liền không cần phải nói. Trọng điểm là gần nhất kia tràng cực nóng khô hạ, Ngươi cảm thấy có thể hay không thật sự cùng cái này không gian có quan hệ. tiêu phỉ kỳ thật vẫn là muốn nghe đến một câu phủ định nói. Lúc này, từ mặc tự hỏi thật lâu, lâu đến kiểu mẫu đều từ ngoài ruộng trở về chuẩn bị công chiều. A di, ta cùng phỉ phỉ đi ra ngoài một chút. Lấy lại tinh thần từ mặc, trực tiếp lôi kéo kiểu phỉ đổi địa phương. Xe trực tiếp khai ra thôn, mãi cho đến thôn ngoại kia tòa tiểu sơn chân núi, mới ngừng lại được. Xem từ mặt vẫn luôn ở tự hỏi, tiêu phỉ cũng liền vẫn luôn chờ mặt, không đi quấy rời hắn. Tiêu phỉ có một loại, việc này đã không về chính mình quản nhẹ nhàng cảm, vì thế, đối không thể không tiếp nhận chuyện này từ mặt, khó tránh khỏi có điểm ấy nấy. Trước mắt, nhìn không ra cái này hệ thống đối với ngươi có bất luận cái gì ác ý, ngươi vẫn luôn là cái làm việc cẩn thận, nếu không phát hiện gì thường, ta tưởng, phương diện này, tạm thời không cần lo lắng. lâu dài mặt sau Từ Mặc Trâm trước mở miệng nói, "Như thế nào không có ác ý? Mặc kệ là hủy diệt thế giới vẫn là cứu vớt thế giới, đối ta như vậy bình phàm nhân loại đều là lớn nhất ác ý." Tiêu Phỉ nổi giận, "Hào hảo, người hủy diệt không được thế giới, nếu là có rảnh, liền tùy tiện cứu vớt một chút thế giới, không cần có áp lực." "Cái gì kêu tùy tiện cứu vớt một chút thế giới à, Tiêu Phỉ bị hắn quá mức tùy ý nói làm cho dở khóc dở cười. "Như vậy, có một số việc ta phải một lần nữa đánh giá. Ngươi đâu, liền nhiều loại điểm gạo, ngoài ruộng khi nào có thể loại ra lúa tới, còn không có cái chuẩn số, đại khái qua không bao lâu, liền phải đoạn cơm. Đến lúc đó, ta tổng có thể tìm được cơ hội, trộm ăn cái vài lần. Sau đó, tiểu mạch cùng đông, đều thực không tồi, cũng tranh thủ sớm ngày loại thừa Ta còn rất tưởng niệm mì sợi, miên tử du không sao cả, vài bông thực yêu cầu. Ta vốn đang ở lo lắng, Qua 1-2 năm, nếu là chỉ có thể xuyên động động trang, có thể hay không đổi phong bại tủ. Cái này đều giải quyết. tiêu phỉ nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, việc này đơn giản. Lại có, ta vừa rồi cũng nghĩ lại một chút, phát hiện chúng ta xác thật hẹn hò quá ít. Người yên tâm, ta luôn luôn thực biết sai có thể sửa. Tuy rằng lời này nghe đi lên, hình như là chính mình ở ván giận hẹn hò quá ít, bất quá, xem đang hỏi lời giải trong đề bài quyết phân thượng. Kiều Phỉ cảm thấy chính mình có thể rộng lượng không theo mặt so đo. Đêm nay, tiêu Phỉ ngủ đến vô cùng kiên định. Tuy rằng, lúc trước xe lửa thượng ngủ ngon, là dược vật nhân tố tạo thành, lúc này, lại xác xác thật thật là từ mặt nguyên nhân. Chỉ cần nghĩ đến, về sau những cái đó phiền lòng sự, đều không về chính mình quản, Kiều Phỉ liền ngủ đến càng thơm. Người thích hứng tính, luôn là vượt quá tưởng tượng cương đại. Tỷ như Kiều Phỉ... Lập tức liền thích hướng vô ưu vô lự nhật tử, mỗi ngày ở trong không gian đủ loại lúa nước, ở hiện thực làm làm việc nhà, chăm sóc hạ trong viện rau dưa, ngẫu nhiên cũng đi ngoài ruộng giúp điểm nội. Những cái đó về thế giới là hủy diệt vẫn là cứu vất sự, nàng là không thao cái này tâm. Đến nỗi từ mặc, đại khái cũng không cần thời gian đi thích hướng cần thiết vì cái này thế giới tương lai phụ trách loại này có thể sợ hai kiểu phỉ trách nhiệm. Nói đến cùng, đây đều là bọn họ thói quen sinh hoạt. Các thôn dân, lại là chân chính triển lãm bọn họ cường đại thích tướng tính. Ở kia một hồi mưa to qua đi, thời tiết lại hồi phục mỗi ngày một hồi mưa to nhật tử. Bất quá, có một cái quá trình, lại là chưa bao giờ nghịch chuyển quá, đó chính là thăng ôn. Mưa to sau, tuy rằng độ ấm so với trước nửa tháng, hàng không ít, nhưng so với kia phía trước, lại nhiệt không ít. Lúc này đã là tháng 6 đến mau 7 tháng, mỗi ngày nhất nhiệt thời điểm, luôn là sẽ thượng 40. Mà mưa to qua đi, lại có thể hồi phục đến hai mươi mấy độ C bộ dáng Tao nộ quá cực nóng sau, đối như vậy thời tiết, mọi người đều bình tĩnh thực. Không có điều hòa, không có quạt điện, vậy nhiều hướng mấy cái tám, nhật tử giống nhau có thể quá. Lúc ban đầu, mọi người phần lớn lựa chọn ở thiên nhất nhiệt thời điểm, trốn vào điều hòa phòng ngủ. Như vậy nhiều người phòng, hương vị luôn là sẽ không tốt, bất quá cũng không bao nhiêu người để ý. Cũng có mấy cái thật sự chịu không nổi, tắt sẽ tìm cái ngẫu nhiên có gió lùa địa phương, cho dù một thân hãn, cũng giống nhau có thể ngủ rất khá. Mà người như vậy, ở càng ngày càng nhiều. Có ngại mỗi ngày ngủ một giấc còn muốn lên đường, có cảm thấy quá không, thậm chí có cùng người cãi nhau không nghĩ nhìn thấy người nào đó. Thật sự hạ quyết tâm sau, thường thường liền phát hiện, không có điều hòa, kỳ thật cũng vẫn là có thể ngủ ngon. Nơi này dù sao cũng là nông thôn. Đại đa số thời điểm, Tổng có thể tìm được chút dâm mát lại thông gió địa phương. Muốn nói kia chàng cực nóng, trừ bỏ rèn luyện người chịu nhiệt tính, còn có một cái thật thật tại tại chỗ tốt, là đối môi tạo thành một cái hủy diệt tính đả kích. Vốn dĩ, độ ấm so cao nước mưa lại nhiều, hiện tại loại này thời tiết, quả thực là môi thiên đường. Ở kia chàng cực nóng trước, mưa cũng đã tương đối nhiều, viễn siêu năm rồi cùng lúc. Kết quả, nửa tháng cực nóng. Có thể phơi khô địa phương đều bị phơi khô, liền tính còn có thủy địa phương, thủy ôn cũng cao thật sự, này trực tiếp làm cho mỗi gặp phải tuyệt chủng nguy hiểm. Trước mắt độ ấm tuy rằng hàng điểm, nhân loại thích hứng không sai biệt lắm, mỗi lại không được. Cho nên, một chốc một lát, chúng nó chủng quần số lượng, là khởi không tới. Không chỉ có là mỗi, rồi bỏ số lượng, cũng đại đại rơi chầm lại, ngẫu nhiên có mấy cái, cũng là nửa chết nửa sống trạng rất ít sẽ lại nhìn đến nơi nơi phi rùi bỏ. Cơ hội không có rùi bỏ cùng mỗi mùa hè, đại khái là thế giới này tốt đẹp nhất thay đổi. Ơn, tương đối tới nói, tiểu phỉ trong nhà vẫn là có mấy cái. Độ ấm thích hợp, người trụ thoải mái, rùi bỏ mỗi cũng sống được tương đối dễ chịu. Cùng nhân loại tương thân tương ái mấy ngàn năm này hai loại động vật, đối hoàn cảnh, cũng cùng nhân loại có tương đồng yêu thích. Tiểu phỉ hai cái đệ đệ, còn lại là thích hướng trọ ở trường sinh hoạt. Hơn nữa, đại khái trường học Nhật Tử quá đến quá xuất sắc, căn bản đều không nghĩ đã trở lại. Bất quá, nghỉ hè tới rồi, trường học không chịu tiếp tục thu lưu bọn họ, vì thế, Kiều Lỗi cùng Đinh Miểu rốt cuộc về tới xa cách mấy tháng ra. Vẫn là Kiều Phỉ đi tiếp người, vài vị gia trưởng không phải ở giận dỗi không chịu đi chính là bị đang ở giận dỗi người lệnh cưỡng chế không được đi. Người trước là Kiều phụ cùng Đinh mẫu, người sau là kiểu mẫu cùng Đinh phụ. Mấy tháng không thấy Hai cái đệ đệ đều mau cùng nàng giống nhau cao, từ bọn họ trên người, cái loại này thời gian cực nhanh cảm giác sẽ đặc biệt mãnh liệt. Am chỉ trong nhà vài vị đại nhân đối bọn họ trường kỳ không trở về nhà bất mãn, tiêu phỉ trái ôm phải ấp đem hai đệ đệ lãnh trở về nhà, trưởng thành đệ đệ, quả nhiên càng có thể thỏa mãn đương tỷ tỷ hư vinh tâm. Về đến nhà, đối với này hai cái bởi vậy thân thể chịu cao mà trở nên có điểm gây nhi tử, kia mấy cái đương người cha mẹ. Nơi nào còn nhớ rõ chính mình đang ở biệt lưu chung, chỉ hận không được lập tức hỏi ra chính mình nhi tử ăn cái gì khổ, nên như thế nào cho bọn hắn hảo hảo bổ bổ. Nói nói lại nhớ tới, nếu là mỗi tháng đều đúng giờ về nhà, như thế nào sẽ như vậy gầy. Đối với hai cái đệ đệ xin giúp đỡ ánh mắt làm như không thấy, tiêu phỉ rất là vui vẻ mà nhìn trong nhà trình diễn trận này tình cảnh kịch. Phải biết rằng, trước kia nàng đều là cái kia bị cáo tố vai chính. Khó được có cơ hội trở thành một cái xem diễn, ở hiện tại loại này hoạt động giải trí kỳ thiếu nhật tử, há có thể bỏ qua. a tiểu lỗi đột nhiên một fan đem chính mình mẫu thân ôm lên, chọc đến kiểu mẫu kinh hô không thôi. Bên cạnh đinh miểu lập tức học theo, cũng đem chính mình mẫu thân ôm lên. Thực hảo, bọn họ thành công mà chứng minh rồi chính mình tuy rằng gầy, nhưng sắc thật sức lực lớn rất nhiều. tiêu phỉ xem đến bội phục không thôi, nguyên lai còn có thể như vậy giải vây. Đáng tiếc này nhất chiêu chính mình là học không được. Kế tiếp, đề tài tự nhiên chuyển tới bọn họ ở trong trường học đều học chút cái gì, như thế nào sẽ biến hóa lớn như vậy. Ở Đinh Miểu mặt mày hớn hở cùng tiểu lỗi khó nén đắc ý chung, bọn họ rốt cuộc đã biết này hai hải tử ở trường học sinh hoạt. Ngay từ đầu, bọn họ chương trình học cùng nguyên lai like không sai biệt lắm, chẳng qua gieo chồng thay thế tiếng Anh. Đối điểm này, Đinh Miểu đặc biệt vừa lòng. Hắn cùng tiểu lỗi mặt khác khoa thượng thành tích kém không lớn, chính là bị tiếng Anh kéo thấp điểm. Mười mấy tuổi hài tử, đã có thể lý giải thế giới này biến hóa sở mang đến một ít ảnh hưởng, bởi vậy, trồng trọt tuy rằng vất vả điểm, mọi người đều học được thực nghiêm túc. Bất quá, đối đinh miểu cái này cách nói, tiểu lỗi lại là cười nhạo một tiếng. Tiêu phỉ hiểu rõ, không nghiêm túc khẳng định vẫn phải có, bất quá, hẳn là bị chân ác. Nay trường học, Tuy rằng chưa từng có minh sắc cách nói, nhưng tưởng cũng biết, khẳng định thực hành chính là thiên quân sự hóa quản lý. Như vậy học tập sinh hoạt, tuy rằng không thể nói không thể chịu đựng, nhưng cũng không có khả năng làm người lưu luyến quên phản. Cho nên, ở một tháng sau, kỳ nghỉ đã đến thời điểm, tất cả mọi người gấp không chờ nổi trở về nhà. Nhưng mà, làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, về nhà sau, không có hoạt động giải trí, không cần học tập, không cần hạ điển. Cuộc sống này quả thực nhàm chán muốn chết. Càng muốn mệnh chính là, trong nhà ăn đến còn không có trường học hảo. Đương nhiên, đối cuối cùng một chút, Đinh Miểu không đồng ý, cho rằng rõ ràng trong nhà ăn đến càng tốt, trường học nhà ăn sư phó, căn bản sẽ không nấu ăn. Nhà ăn sư phó liên tiếp phóng du. Bất quá, ta một ít đồng học nói qua, nhà bọn họ hiện tại cũng không sai biệt lắm. Tuy rằng bởi vì bọn họ trở về, trong nhà đã tận lực ăn đến tương đối hảo. Nhưng là cùng trong trường học mỗi ngày một đồn thịt, vô pháp so. Tiểu lỗi bổ sung nói. Hào đi, tiểu phỉ phát hiện, chính mình sơ hở quả thực nhiều đến muốn chết, tỉ như trong nhà liền vẫn luôn không thiếu quá dùng ăn ru. Dù. Bất quá, vì không sơ hở, mà làm cả nhà quá khổ ha ha nhật tử, giống như cũng không thể nào nói nổi. Có lẽ, hay là nên sớm một chút đem những cái đó cây hạt dầu làm ra tới, dù sao hiện tại từ mặt đã biết. Chính mình chỉ cần phụ trách hẳn giống, kế tiếp khiến cho hắn phụ trách hảo. Tiêu phỉ thất thần thời gian, Đinh Miểu tiếp tục miêu tả bọn họ trường học sinh hoạt. Phát hiện trường học hảo về sau, càng quan trọng là, bọn họ đối cái loại này quy luật sinh hoạt càng ngày càng thích hướng về sau, trường học chương trình học lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Bọn họ có đại lượng thời gian, đi thượng các loại môn tự chọn. Tiêu phỉ hoàn hồn thời điểm, liền phát hiện hai cái đệ đệ đang nói đến môn tự chọn thời điểm đôi mắt trở nên đặc biệt lượng. Đối với bọn họ học cái gì, Đinh Miểu trực tiếp biểu diễn một bộ xinh đẹp quấn pháp, sau đó đắc ý mà nói, tiêu tảng đá hiện tại đánh không lại ta, ha ha ha ha. Vũ Phu Tiều lôi khinh thường, sau đó nhẹ nhàng băng cơ nói cho đại gia hắn hiện tại ở học tập vũ khí chế tạo. Tiêu Phỉ cùng vài vị gia trưởng hai mặt nhìn nhau, cái này, là có ý tứ gì? Học tập làm nghề ngội sao? Nửa ngày. Tiều phỉ mở miệng hỏi, học tập làm nghề ngội sau, hẳn là có thể chế tác dao phe kéo, đã là vũ khí, lại thực dụng. tỷ Tiều lôi rốt cuộc phẫn nộ rồi, đinh miểu càng là ở trên sofa cười đến thẳng lan lột. Hào đi hào đi, chỉ đùa một chút, vậy ngươi nói nói, ngươi rốt cuộc học cái gì? Cụ thể cần thiết bảo mật, không thể nói cho các ngươi. Tiều lỗi cố ý quay đầu, không xem những người khác. Đinh miểu ở bên cạnh bổ sung đến. Hắn liền ta cũng không chịu nói, bọn họ đi học địa phương, đều là cách ly lên. Sau đó, hắn đột nhiên đẻ thấp thanh âm, thần bí hề hề mà nói, chúng ta hoài nghi, bọn họ ở chế tạo đại nấm. Đại nấm? Đinh mâu khó hiểu. Chính là cái kia, oanh đến một tiếng, cái gì cũng chưa đại nấm. Đinh miểu biên nói còn biên khoa tay múa chân một chút. Lúc này, mọi người đều minh bạch. Điều lỗi bị người nhà cái loại này kiêu ngạo sùng bái có sợ hai ánh mắt xem trong lòng phát bao rốt cuộc nhịn không được các ngươi đừng nghe hắn nói bậy chúng ta mới bao lớn à như thế nào có thể tạo như vậy phức tạp đổ vật lúc này tiêu phỉ thật sự kinh ngạc lời này ý tứ chẳng phải là bọn họ hiện tại ở tạo là không như vậy phức tạp đổ vật nói cách khác ít nhất là cùng kia đại nấm có điểm dính dáng đồ vật tiêu phỉ cảm thấy có lẽ chính mình nên theo mặt hỏi thăm một chút Đám hài tử này, học rốt cuộc là cái gì? Này nghe, có điểm dọa người a Vốn dĩ có điểm kiều khí đinh miểu, đã ở hướng vật lộn cao thủ đánh sâu vào. Vốn đang rất có thể đánh nhau kiều lỗi, càng giống như ở học tập trở thành đại quy mô sát thương tính vũ khí người chế tạo. nay thấy thế nào, đều như là ở vì chiến tranh làm chuẩn bị a Chẳng lẽ, bọn họ hiện tại sở gặp phải, lớn nhất khó khăn, không phải thiên hai, mà là chiến tranh? kia Địch nhân lại là ai? Tiêu phỉ ở vài vị gia trưởng trong mắt, thấy được tương đồng kinh ngạc cùng lo lắng. Các ngươi mặt khác đồng học đâu, đều ở học tập này đó sao? Cuối cùng, vẫn là đinh phụ hỏi đến. Tiêu phỉ cũng phản ứng lại đây, nếu là sự tình thật sự nghiêm trọng đến này đó hài tử đều cần thiết học tập này đó, kia đinh phụ không có khả năng toàn không hay biết, từ mặt cũng không có khả năng một chút không để cập tới. Sao có thể? Cạnh tranh nhưng tịch liệt. Vẫn luôn đào thải lại đào thải, cuối cùng đến bây giờ, cùng ta cùng nhau đi học, liền dư lại 100 người, nghe nói mỗi cái niên cấp đều là cái này số. kia thẳng đá, bọn họ người hẳn là càng thiếu. Chúng ta không phân niên cấp, cũng có 100 người, phân hai cái ban. Bất quá chúng ta không có đào thải, chỉ có ngay từ đầu thi không đầu. Tiểu lôi nói cô ý nhìn Đinh Miểu liếc mắt một cái. Không thi đậu Đinh Miểu cử cử nắm tay. Tỏ vẻ đối chính mình vũ lực giá trị đầy đủ tín nhiệm. Ta nhớ ra rồi, thật sự có cái ban, là học tập làm nghề ngội, ta có cái đồng học liền ở cái kia lớp học, hắn nói hiện tại hắn đã sẽ đánh giao phay, chúng ta đều phải hắn về sau khai cái tiệm thợ rèn. Đinh miểu nói nói liền cười đến không được. Con hảo, tiều lôi cùng đinh miểu như vậy vẫn là số ít, đại đa số người, ở trong trường học chọn học, vẫn là các loại thủ công nghệ, trừ bỏ làm nghề ngội. Còn có các loại đồ điện sửa chữa cùng chế tạo, nghề mục may và linh tinh, nhiều nhất, còn lại là về như thế nào khoa học gieo trồng nuôi dưỡng. Thật là, may mắn may mắn. Tiều lỗi cùng Đinh Miểu trở về không hai ngày, liền bắt đầu kêu nhàm chán. Tiều lỗi cho rằng lý luận cần thiết liên hệ thực tế, chính mình quang đọc sách, là sẽ không có tiến bộ. Đinh Miểu tắt tỏ vẻ đi ngược dòng nước không tiến tắt lui, không có có thể cùng hắn đánh nhau người, một cái nghỉ hẹ xuống dưới. Cơ bắp sẽ biến thịt mỡ. Kêu hành, hai ngươi xuống ruộng làm việc đi, vừa lúc cũng triển lãm một chút các ngươi ở trong trường học học được làm ruộng bản lĩnh. Yên tâm đi, ba mẹ nơi đó ta đi nói, nhất định không cho bọn họ lại ngăn đón các ngươi. Tiều phỉ giảng u. Thỉ, ngươi tốt nhất, ta yêu nhất ngươi. Đinh miệu bắt đầu ôm tay nàng làm nũng. Tiều lỗi ngồi ở bên kia, cũng ôm lấy tay nàng, rồi dám nửa ngày, rốt cuộc không có thể không biết xấu hổ cùng đinh miệu học hào hảo, nếu là nhìn thấy từ mặc, ta liền giúp các ngươi hỏi một chút, nếu hắn nói không được, các ngươi không thể lại nháo. Đối với này hai cái ý đồ đi quân doanh thực tập đệ đệ, tiêu phỉ bị ma đến không có biện pháp, đành phải đáp ứng giúp bọn hắn hỏi một chút. Hỏi ta cái gì? Từ mặc thanh âm đột nhiên xuất hiện. Từ đại ca, các ngươi chậm rãi liêu. Ta cùng mênh mang có việc đi ra ngoài một chút. tiểu lôi khó được đối người như thế nhiệt tình. tỷ cố lên. Bị lôi đi đinh miểu còn không quên cấp tiểu phỉ của Vũ. Tiểu phỉ vô ngữ, minh mang ngươi có biết hay không, ngươi lời này đặt ở nơi này, sẽ rất kỳ quái. Từ mặc chuyến này, mang đến hai cái tin tức, đều cùng tiểu phỉ trộm cung cấp lúa loại có quan hệ. Một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, muốn hay không tuyển một chút, trước hết nghe cái nào. Từ mặc đậu nàng, Hảo cũ ký lời kịch, ta đây chỉ nghe tin tức tốt, tin tức xấu ngươi trực tiếp mang về Hảo. Điều phỉ cũng không yếu thế. Tin tức tốt là, hạt giống trung tâm chuyên gia nhóm, thông qua GNA thăm châm, ở lúa nước hạt giống gen tổ, tìm được rồi cùng khoai tây hạt giống tương đồng chuyển gen đoạn ngắn Hơn nữa, thông qua đối hai giống loài DN đoạn đối lập, tìm được rồi một ít mặt khác khả năng ngoại sinh đoạn ngắn đều là chuyển gen trong lĩnh vực chưa bao giờ đưa tin quá nghiên cứu phương hướng. Bọn họ đang ở càng thâm nhập nghiên cứu, trước mắt đã có thể khẳng định, này 2 loại hạt giống đều là chuyển gen lĩnh vực vượt thời đại thành quả. Tiêu phỉ vẻ mặt mờ mịt từ mặt rõ ràng nói chính là tiếng Trung, vì cái gì nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Nghe không hiểu đúng không? Không quan hệ, ta cũng không hiểu. Từ mặt thực có thể lý giải kiểu phỉ cảm thụ. Duy nhất có thể xác định chính là, cái này lúa nước chủng loại, rất lợi hại, rất cao khoa học kỹ thuật, có thể thích hướng hiện tại chiếu sáng điều kiện. Bởi vì bổn thị không có tương quan lĩnh vực cao cấp nhất chuyên gia, cho nên bọn họ cũng không dám nói, này đã vượt qua trước mắt nhân loại khoa học kỹ thuật trình độ. Đối với cái này hạt giống, tiêu phỉ vốn dĩ liền không như thế nào hoài nghi. Trong không gian cũng vẫn luôn là ban ngày trạng thái, hiển nhiên không có đoạn ánh sáng mặt trời yêu cầu, lại có khoai tây ví dụ ở phía trước, nàng tin tưởng vẫn là rất lớn. Cho nên, loại này vốn nên như thế tin tức, đều là tin tức tốt, kêu tin tức xấu đến là cái gì. Đối với nàng cái này nghi vấn, Từ mặt có vẻ rất là trầm trọng, tin tức xấu là, gạo cơm đại khái thật sự muốn sẽ không bao giờ. Từ mặt cũng là gần nhất mới biết được, lần trước về điểm này lúa nước hạt giống, căn bản không đủ dùng. Muốn ở cánh đồng mở rộng, ít nhất đến ở ruộng thí nghiệm gieo trồng một quý về sau, muốn ăn đến trồng ra tân mễ, được đến để nhị quý. Hơn nữa, thời gian thượng vô pháp đánh gãy mỗi một quý ít nhất đến 3 đến 4 tháng. Hạt thóc là lúa nước hạt giống cần thiết làm lúa nước trải qua hoàn chỉnh sinh mệnh chu kỳ, mới có thể thu hoạch. Cung ăn này to ra thân củ khoai tây, là hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, khoai tây ương, có thể thông qua trồng khoách tăng, lúa nước ương, không đơn giản như vậy phương tiện phương pháp. Cho nên, vẫn là khoai tây càng có nghiên cứu mở rộng giá trị. Lúc ấy, đối hắn nghi ngờ, thầm nhất nhất là như vậy trả lời hắn, hơn nữa là một bộ người cư nhiên liền này cũng không biết biểu tình. May mắn ta lúc ấy trước lựa chọn khoai tây. Tiêu phỉ rất là may mắn, bằng không, nàng đã vô pháp giải thích vì cái gì chính mình sẽ mua một đống lớn không thoát sắc lúa, cũng không năng lực làm mọi người đều loại thượng. Nếu là chỉ có nhà nàng ngoài ruộng, lúa trổ đông kết hạt ghê, kia hiện tại sẽ là cái cái gì tình cảnh, thật là khó nói. Người ánh mắt luôn luôn không tồi, tổng có thể tuyển đến tốt nhất nhất thích hợp. Tư mặc ý có điều chỉ. Nơi nào? Ta chỉ là lo lắng không địa phương thoát xác khoai tây đi ra tương đối dễ dàng. Tiểu phỉ giảng ngu Không có biện pháp, nàng nửa năm nhiều trước, còn tao ngộ bạn trai ngoại tình khuê mật nàng là cuối cùng một cái biết đến cầu hết thời gian, thật sự ngượng ngùng thừa nhận chính mình ánh mắt hảo. Bất quá, từ mặt nhìn qua cũng không biết việc này, cái này làm cho tiểu phỉ có điểm mừng thầm. Liên nàng có cái không gian đều biết, thật sự làm người hoài nghi còn có cái gì là hắn không biết. Tuy nói cũng không phải một hai phải gạt, nhưng hát lịch sử bị biết, tóm lại không phải kiện đáng giá tiêu ngạo sự. Tiêu hiện tại phải làm sao bây giờ? Lại chuẩn bị điểm lúa loại sao? Vì không ở chuyện này thượng đảo quanh, tiêu phỉ chạy nhanh nói sang chuyện khác. Bất quá, như vậy thao tác, tổng cảm thấy có chút vấn đề. Từ mặc một biết lúa loại không đủ dùng, lại đột nhiên lại có người đưa lúa loại, này thực dễ dàng làm hắn bị người hoài nghi đi. Điều phỉ có điểm hối hận lúc trước hố hắn. Cái này nhưng thật ra không cần, chờ mấy tháng liền từ từ hảo. Hơn nữa, ta cũng lo lắng, tiến triển quá cấp nói, các mặt vấn đề, sẽ suy xét không đến. Ngươi lần trước đưa lúa loại phương thức, rất có hiệu quả. Hạt giống trung tâm đám kia chuyên gia, hiện tại đã nhận định, có một vị siêu cấp đại nghiêu, giấu ở bọn họ trung gian. Cho nên hiện tại làm cái gì, đều đặc biệt có nhiệt tình đều trông cậy vào vị kia đại như có thể coi trọng chính mình. Cũng rốt cuộc đối chính mình công tác, có tin tưởng, bởi vì có cao nhân áp trận. Từ mặt nói tới đây, như là lại nghĩ tới cái gì buồn cười sự, nhìn mắt kiều phỉ, mới tiếp tục nói, còn giúp ta cái đại ân. Bởi vì chuyện đó, những người này rốt cuộc tin tưởng, bọn họ sẽ không bị chèn ép bị xa lánh. Đừng nhìn này băng nhân phần lớn là làm học thuật, tâm nhãn so với chúng ta bộ đội nhiều hơn. Nếu là thiếu bọn họ điểm cái gì, lập tức có thể phân tích ra vô số khả năng tính, từ bọn họ không bị coi trọng đến phe phái đấu tranh bọn họ bị hy sinh lại đến thế giới muốn xong rồi hiện có lương thực đều không thể ăn xong. Quả thực đều nên đi đường biên kịch. Tiêu phỉ tuy tiện nghĩ nghĩ, cư nhiên cảm thấy những người này phân tích còn rất có đạo lý. Quả nhiên là một đám có thể làm từ mặc cũng đau đầu người. Nếu không phải vì lại chuẩn bị hạt giống. Kêu cái này người bận rộn xuất hiện ở chỗ này làm cái gì? Nàng mới không tin chỉ là vì tới gặp thấy chính mình. Ơn, nếu là thật sự, liền đá bay hắn hảo. Nàng đối đương hồng nhan họa thủy một chút hương thú đều không có, từ xưa đến nay, cái kia họa thủy có kết cục tốt. Đối với kiểu phỉ nghi ngờ ánh mắt, từ mặt xoa xoa giữa mày, mới bình tĩnh mà nói cho nàng, hắn tới, là tới tiếp tục lần trước chưa xong hẹn hò Bọn họ khi nào có hẹn hò Vẫn là chưa xong. Tiểu phỉ nghi ngờ càng rõ ràng. Nhìn trước mắt còn tính quen thuộc tiểu sơn, tiểu phỉ hậu chi hậu giác phát hiện, nơi này, ở nàng cùng từ mặt nói chuyện thiếm, xuất hiện tần suất thật sự không tính thấp nhưng trên thực tế, bọn họ lại chỉ thượng quá một lần sơn. Có một lần là mau đến chân núi liền đi trở về, một khác thứ, càng là còn chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến cái ảnh thời điểm, liền quay đầu. Giống như... Thật đúng là coi như chưa xong hẹn họ. Sẽ không lại có cái gì ngoài ý muốn phát sinh đi. Giống như mỗi lần đều sẽ có chuyện gì, làm ta bỏ không thành này sơn. Tiêu phỉ lại nhớ tới cùng chính mình phụ thân cùng nhau ra tới lần đó, cũng không bỏ thành. Nay đều ba lần, tuy rằng mỗi lần đều lý do đầy đủ, nhưng đặt ở cùng nhau ngấm lại, cũng quá trùng hợp đi. Thuận lợi mà lên núi, từ mặt trực tiếp đem mang nảng hướng nào đó điểm đi đến. Tiều phỉ ngây ngốc mà bị từ mặt lôi kéo chạy đi nơi lâu đi, nàng cảm thấy chính mình khẳng định là đi nhầm phim trường, như thế nào đột nhiên từ mặt thế làm ruộng phong đi vào khủng bố huyền nghi phong, hoặc là khoa học kỹ thuật huyền huyết phong. Ở bọn họ phía trước, hẳn là bọn họ mục đích địa phía trên, đại khái hơn hai thước cao địa phương, treo không một cái thật lớn đôi mắt trạng đồ vẩn, bên trong tửa hồ có vô số tia chấp ở thoáng động Đột nhiên, những cái đó tia chấp lại đều biến mất. Chỉ còn lại có một cái hắc ú ú lỗ trống, phản phất có thể đem hết thể đều hít vào đi. Chờ nàng lại xem, rồi lại khôi phục tiêu chấp tán loạn. Phỉ phỉ, ngươi làm sao vậy, phỉ phỉ. Tư mặc bị kiều phỉ đột nhiên nắm chặt tay kéo trở về lực chú ý, lại bị nàng thẳng ngơ ngác mà nhìn chầm chầm phía trước xem cấp hoàng sợ. Ta, ta không có việc gì. Bị tư mặc kêu hoàn hồn kiều phỉ, mới phát hiện trên núi còn có không ít người. Phần lớn cách bọn họ có điểm khoảng cách, nhất thời cũng nhìn không ra tới đều đang làm gì. Bất quá, xem những người khác đều như vậy bình tĩnh bộ dáng, Tiêu Phỉ cảm thấy đại khái là chính mình ít thấy việc lạ. Từ Mạc hiển nhiên không tin, lại cũng không nói cái gì nữa, mà là trước cùng nguyên bản thủ tại chỗ này người công đạo vài câu, sau đó tạm thời tiếp nhận hắn công tác. Đại khái là bởi vì ba ngày đi, Kiều Phỉ đối trước mắt cái này, đôi mắt tò mò rộng lớn với sợ hãi. Tấm mắt căn bản khống chế không biết mà hướng nó nơi đó phiêu. Chờ chỉ còn lại có bọn họ hai cái, nàng rốt cuộc nhịn không được hỏi, này rốt cuộc là thứ gì a Như thế nào làm ra tới? Từ mặt như mày, so nàng càng thêm khó hiểu, rõ ràng tiểu phỉ tấm mắt có thể đạt được địa phương cái gì đều không có. Người nhìn đến cái gì? Luôn mãi xác định, nơi đó thật sự cái gì đều không có sau, từ mặt mở miệng hỏi. Đây là tiểu mới tâm lý thí nghiệm để sao? Căn cứ nhìn đến đồ vật bất đồng, tới phán đoán tính cách gì đó, tuy rằng làm như vậy cái rất thật thực tế ảo hình chiếu cũng quá lớn mất tích. Bất quá, hiện tại đại khái là cái tân khoa học kỹ thuật thí nghiệm hiện trường đi. Rốt cuộc nghĩ tới cái nhất khả năng tình huống, Tiêu Phỉ cũng có thể bình tĩnh xuống dưới. Cho nên, từ mặc là đem cái này đường công viên trò chơi hàng mục quả nhiên là hẹn hò a. Tiêu Phỉ cảm thấy chính mình chân tướng. Trên thực tế, Từ mặt nói chưa nói xong, bên trong hưu, một tiếng, rớt ra tới một đoạn nhánh cây. Nhánh cây. Tiêu phỉ yên lặng mà nhặt lên này một đoạn nhánh cây, ngó trái ngó phải, cũng không phát hiện có cái gì đặc thủ, ước lượng một chút, cũng không có gì cảm giác. Vì cái gì nơi đó sẽ rớt cái này ra tới. Nàng thuận tay liền dùng này tiệt nhánh cây chỉ vào không chung cái kia đôi mắt. Từ mặt lại có điểm không biết nên như thế nào giải thích. Nguyên bản. Hắn là nghĩ đến này tùy ý môn cùng tiểu phỉ cái kia truyền thống có điểm cùng loại, mới có thể mang nàng đến xem. Muốn cho nàng biết, thế giới này, tân xuất hiện rất nhiều trước mắt vô pháp giải thích sự tình, nàng không gian đều không phải là là duy nhất đặc thù chi vật, hy vọng có thể giảm bất nàng đại khái chính mình cũng không tất phát hiện áp lực. Nhưng hiện tại, hiển nhiên, tiểu phỉ thấy được bọn họ những người khác đều nhìn không tới đồ vật. Bởi vậy, chỉ sợ nàng sâu lo, sẽ càng sâu. Nhìn tư mặc muốn nói lại thôi, kiều phỉ tiểu tâm hỏi, cái này, không phải là cái gì cơ mật đi. Có thể xem không thể nói. từ mặc rốt cuộc vẫn là quyết định nói cho nàng lời nói thật, đem tiền căn hậu quả đơn giản giới thiệu một chút. từ nghe được nàng nói lên ở chỗ này gặp được cá nhân, lại ở nàng phụ thân nơi đó xác định thời gian sau, hắn như thế nào hoài nghi, lại như thế nào chứng thực hai tòa sơn chi rằng có thể trực tiếp liên thông mà hiện tại bọn họ lại chuẩn bị như thế nào tìm ra an toàn truyền tống điều kiện tới. Cho nên, chúng ta cái gì đều nhìn không tới, dụng cụ cũng kiểm tra đo lường không gian nơi này có bất luận cái gì dị thường. Duy nhất, chính là ở hai bên đầu đưa vật phẩm thành công thời điểm, quá ngắn thời gian nội, kiểm tra đo lường đến điện tử tín hiệu đã chịu rất nhỏ quay nhéo. Ta muốn biết, ngươi nhìn thấy gì? Tiêu phỉ có trong nháy mắt mờ mịt, bất quá. Nói như thế nào cũng là gặp qua đại trường hợp người, chính mình cái kia không gian, không phải cũng là đột nhiên nhìn đến, từ từ, tiểu phỉ cảm thấy chính mình giống như bắt được điểm cái gì. Tiểu phỉ đem chính mình nhìn đến cái này đôi mắt miêu tả một chút, sau đó, có điểm không xác định hồi tưởng này thiệt nhánh cây rất ra tới thời điểm, giống như vừa lúc là điện lưu không có ở loạn xuyến thời điểm. Từ mặt đem tiểu phỉ đưa tới đến một cái có điểm giống đầu thạch khí máy móc trước. Lại lấy lại đây bên cạnh phóng một tiểu bó nhanh cây, cầm lấy một cây sau, tìm kiếm một chút, tìm được rồi một số tự, ký lục xuống dưới sau, đem này phóng tới cái kia đầu thạch khí thượng. Đợi lần nữa, ngươi nhìn đến kia trong ánh mắt không có điện lưu, liền lập tức gấn xuống cái này cái nút. Sau đó, ta sẽ khai thông tin, ở ta tắt đi trước, nhớ kỹ, một chữ đều đừng nói. Từ mặt nghiêm túc mà dặn dò hắn. Tiêu phỉ gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Xem từ mặc ý bảo có thể, tiêu phỉ lại lần nữa nhìn chăm chú vào trên không cái này đôi mắt, sau đó, ở nó bên trong kia chấp biến mất kia trong ngáy mắt, ấn xuống cái nút, máy móc trước đoạn kia tiệt nhánh cây, lập tức liền hướng này cái kia đôi mắt bay qua đi, ở nó tiến vào sau 1-2 giây nội, nơi đó lại hồi phục thành điện lưu tán loạn trạng thái. Từ mặc lại lần nữa thả một đoạn nhánh cây ở máy móc, có lần đầu tiên thành công, lúc này, tiểu phỉ cảm giác gáp lực tiểu nhiều. Quả nhiên lại thuận lợi mà đem nó tặng đi vào. Hợp với tặng 10 lần, từ mặc rốt cuộc không hề hướng máy móc thượng phóng nhanh cây. Tiêu phỉ lén lút tặng khẩu khí, như vậy nhìn chầm chầm vào kia đôi mắt, nàng chính mình đôi mắt màu chịu không nổi. Cùng tiêu phỉ ý bảo sau, từ mặc mở ra thông tin nghi, lập tức, bên trong liền chuyển đến một cái mau cấp điên rồi thanh âm. Ui, uy, ai ở bên kia? Sao lại thế này a Ui, uy, nói chuyện. Nghe này phản ứng, từ mặt là có thể xác định, bọn họ thành công. Là ta, qua đi mấy cái. Từ mặt gợn sóng bất kinh thanh âm, thành công mà áp xuống bên kêu kêu kêu quát quát. Là đoàn trưởng A. Lại đây 10 cái, một cái tiếp theo một cái, quá nhanh. Đoàn trưởng các ngươi tìm được quy luật. Còn kém điểm, đợi lát nữa ở liên hệ. Nói xong, lại lần nữa tắt đi thông tin. Ngươi là đúng, xem ra, chính là ở điện lưu biến mất thời điểm. Có thể an toàn thông qua. Từ mặt đã hỉ lại ưu Tiêu phỉ chấp trước mắt, làm cái phong khẩu động tác, thành công trọng cười từ mặt, được rồi, có thể nói chuyện. Này quy luật hữu dụng sao? Các ngươi lại nhìn không tới. Tiêu phỉ thực hoài nghi, tổng không thể mỗi lần đều làm chính mình đến đây đi. Đương nhiên là có dùng, chỉ cần nó biến hóa quá trình là ổn định, liền có thể từ ngươi ký lục hạ nó biến hóa thời gian quy luật. Chúng ta liền có thể biết khi nào có thể an toàn thông qua. Bất quá, hôm nay không còn kịp rồi. Yêu cầu một ít thiết bị phụ trợ, nhân viên thượng cũng muốn một lần nữa an bài. Ta ngắm lại, hai ngày sau đi, ta đi tiếp ngươi. Từ mặc đối này lại rất có tin tưởng. So sánh với dưới, hắn càng lo lắng, là kế tiếp phiền thoái. Này tất nhiên sẽ cho ngươi đưa tới chú ý ta chỉ có thể tận lực khống chê ở trong phạm vi nhỏ, nhưng là, ta cần thiết nói. Việc này, ta vô pháp trăm phần bảo đảm. Nếu ngươi không muốn. a Nga, cái này a việc này, rất quan trọng đi. Tương đối tới nói, tiêu phỉ đến không như vậy lo lắng. Gần nhất, nàng tin tưởng từ mặt. Thứ hai đâu, so với có được một cái không gian loại này rõ ràng là hoài bích có tội sự bị bại lộ, có được một loại thấy được năng lực, liền tính làm người đã biết, cũng chưa chắc liền nhất định là chuyện xấu. Ngươi có năng lực cùng ngươi có bảo bối, là hoàn toàn không giống nhau. Năng lực, ý nghĩa trách nhiệm, tiểu phỉ đã có cái này rắc ngộ. Quả nhiên là gần mặt giả hắc Rất quan trọng, quan hệ đến chúng ta có không cùng ngoại giới liên hệ. Tư mặt gật đầu, cùng ngoại giới liên hệ. Nguyên lai like còn có loại sự tình này a tiêu phỉ có điểm phản ứng không kịp. Đại khái là vào trước là chủ nguyên nhân, động đất lúc sau, mặc kệ gặp được bất luận cái gì thiên thai vi ở trong tiềm thức, tổng cảm thấy quê quán nơi này mới là an toàn nhất địa phương. Bên ngoài thế giới, chỉ biết càng thảm thiết. Bằng không, hệ thống vì cái gì phải nhắc nhở nàng về quê? Một nguyên nhân khác, có lẽ có điểm ích kỷ, nhưng là bên ngoài xác thật không có làm nàng quá mức với nhớ thương người. Ngẫu nhiên nhớ tới trước kia các bằng hữu, cũng chỉ là sẽ nghĩ hy vọng bọn họ cũng bình bình an an, nói muốn đi tìm bọn họ, đó là chưa từng có. Chính là Đều không phải là mọi người, đều cùng nàng giống nhau. Xin lỗi. tiêu phỉ lầm bẩm. Xin lỗi, trước nay không nghĩ tới, ngươi nên cỡ nào vướng bận người nhà của ngươi. Từ mặt sừng sốt một chút, sau đó phản ứng lại đây, không khỏi có điểm buồn cười, đồ đốc. Ngươi muốn thật cả ngày nhớ thương bên ngoài người, ta đây liền thật sự phiền não. Mà ta, tuy rằng cũng sắc thật nhớ thương trong nhà trưởng bối, nhưng càng quan trọng, lại là chức trách nơi. Chính mình đại khái là không thể hoàn toàn lý giải hắn trách nhiệm nơi, bất quá, ở khả năng cho phép trong phạm vi, duy trì một chút luôn là có thể. Hơn nữa, nơi này quá nhỏ, cái gì đều thiếu, không cùng bên ngoài liên hệ, cũng vô pháp lại quá tốt nhất nhật tử. Tiêu phỉ còn ở vì chính mình cũng đi theo trở nên cao thượng mà cảm động, từ mặc lại đặc hiện thực bỏ thêm một câu. Thật là, làm người không lời nào để nói thành thật. Theo từ mặc nói. Khi đôi mắt bên kia người, hiện tại khẳng định có người đang ở hướng bên này đuổi. Thừa dịp bọn họ còn chưa tới, hai người trước triệt. Tiêu phỉ là không nghĩ trực tiếp đối mặt bọn họ, làm từ mặc theo chân bọn họ giải thích đi, thật tốt. Từ mặt tắc tỏ vẻ, vẫn là làm cho bọn họ trước bình tĩnh một chút tương đối hảo, dù sao hôm nay chính mình nghỉ. Vì thế, lưu lại hiện trường một đám cái gì đều không rõ ràng lắm người, hai người lái xe rời đi, ngồi ở trong xe. Nhìn lại lùi lại chung này tòa tiểu sơn, kia đôi mắt tự nhiên là nhìn không tới. Tiêu phỉ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, như vậy đôi mắt, sẽ không rất nhiều địa phương nhiều có đi. Kia chẳng phải là rất nguy hiểm, một cái không cẩn thận, liền rơi vào đi làm sao bây giờ. Đối này, từ mặt cũng không dám xác định, bất quá, rơi vào đi người, hẳn là không có. Ở phát hiện vừa rồi kia tòa sơn có truyền tống môn lúc sau, bọn họ là bài tra quá, có thể xác định. Ở ổn định xuống dưới sau, ở các trong thôn cũng không có phát sinh khuyết điểm tung sự kiện. Cái này chỉ có thể từ ngươi đi các nơi xác định một chút, ta có thể tài xế kiêm bảo tiêu. nay Sơn, ta cũng coi như từ nhỏ nhìn thấy lớn, thật không nghĩ tới, nó cư nhiên còn như vậy thần kỳ. Tiêu phỉ cảm thấy, chính mình có cái không gian cũng không có gì ghê gớm ấm, ngươi xem như vậy phổ phổ thông thông một tòa tiểu Sơn, cư nhiên sẽ xuất hiện cái truyền tống môn Ai biết những người khác trên người, có hay không cái gì kỳ quái sự phát sinh. Nó tuy rằng nhỏ điểm, bất quá nói như thế nào cũng là trong truyền thuyết thần tiên xuất hiện quá địa phương. Có lẽ, lúc ấy chính là có nào đó người đi truyền tống môn đột nhiên xuất hiện ở trên núi, sau đó bị nhìn đến người trở thành thần tiên. Sau lại, cái này truyền tống môn hẳn là bị đóng cửa, thẳng đến lần này biến đổi lớn sau, mới bị lại lần nữa mở ra. Tư Mạc hiển nhiên là suy xét quá vấn đề này. Như vậy tòa tiểu phá sơn còn có cái truyền thuyết. Ta như thế nào không biết. Làm người địa phương tiểu phỉ, trước nay chưa từng nghe qua loại này chuyện xưa. từ Mạc cũng kinh ngạc, này truyền thuyết còn rất nổi danh. Hắn lúc còn rất nhỏ liền nghe qua không nói, hắn còn nhớ rõ, cao trung thời điểm, trong ban tổ chức nấu cơm giã ngoại, còn có người sinh động như thật giảng quá này chuyện xưa, kia nữ thần tiên bộ ráng. Vẫn là chiếu tiểu phỉ bộ dáng miêu tả. Hắn năm đó mừng thầm tiểu phỉ nghe xong hoàn toàn không phản ứng, hợp lại nàng nguyên lai like căn bản không nghe được. Thật là đáng thương ra hỏa. Tiểu phỉ đã nghĩ không ra, trong ban tổ chức quá như vậy một lần nấu cơm rã ngoại, nàng là nhớ rõ. Nhưng lúc ấy chính mình cụ thể làm chút cái gì, nàng không hề ấn tượng. Duy nhất còn có điểm nhớ rõ, hình như là chính mình không cẩn thận nhìn đến một nữ hài tử theo mặt thổ lộ hiện trường. Nhưng là, vẫn là không đúng án nàng khi còn nhỏ, ra Gia ra mãi mãi tuy rằng nhận thức tự không nhiều lắm, vô pháp cho nàng đọc ngủ trước chuyện xưa, nhưng các loại dân gian truyền thuyết chuyện xưa, nhưng không thiếu giảng, thường thường nghe được nàng càng ngày nàng càng thanh tỉnh. Nay truyền thuyết muốn thật như vậy nổi danh, bọn họ không có khả năng chưa cho nàng giảng quá, nếu là giảng quá, nàng sẽ không không hề ấn tượng. Chẳng lẽ là bọn họ thôn ly này sơn thân cận quá, cái gọi là dưới đèn hắc. Ăn cơm thời điểm, tiểu phỉ nói lên cái này truyền thuyết, vốn là muốn dẫn ra kia tòa sơn cùng đỉnh núi kia chỉ đôi mắt. Đối với chỉ có nàng có thể thấy được chuyện này, nếu tất nhiên sẽ có một bộ phận người phải biết rằng, luôn là muốn chức cùng người nhà nhất lên cho thỏa đáng. Bằng không chờ nàng vì việc này muốn ra cửa thời điểm, lâm thời mới nói hoặc là tìm lấy cơ gạt, liền không được tốt. Không nghĩ tới, nàng vừa mới khai cái đầu, tiểu phụ đột nhiên lớn tiếng đánh gãy nàng. Này đó thần thần quái quái đồ vợ, có cái gì hào thuyết? Cái gì thần tiên, thiên hạ nơi nào có thần tiên? Đều là, bị dọa đến tiểu phỉ thiếu chút nữa tiếp câu là cái gì? Nàng có điểm mờ mịt nhìn nhìn trong nhà những người khác, hai cái đệ đệ cũng là bị dọa bộ ráng, vài vị đại nhân, lại đều là sắc mặt thật không tốt. Hảo hảo, ngươi xem ngươi, đều làm sợ hài tử. Phỉ phỉ a ngươi cũng biết, người ba là cái thuyết vô thần giả. Nghe ngươi nói cái gì thần tiên, liền có điểm quá mức kích động. Ngươi không cần phải xen vào hắn. Đinh phụ ra tới hòa giải. Đúng vậy đúng vậy, mấy thứ này, đều không thể tin, không có gì hảo thuyết, ha, ha ha. Tiểu phụ cũng nói. Ăn cơm ăn cơm, đồ ăn đều phải lạnh. Tiểu mẫu tiếp đón đại gia. Này bữa cơm, mọi người đều ăn đến thất thần. Tiểu phỉ vô pháp lý giải, bọn họ như thế nào sẽ phản ứng lớn như vậy? Cái gọi là truyền thuyết, kia đều là thật lâu trước kia sự, thật thật giả giả, cùng hiện tại người lại không quan hệ. Đến nỗi nói thuyết vô thần giả, nàng thật đúng là không biết, chính mình phụ thân đối thần tiên có như vậy phản cảm. Liên tính là chính mình trước kia không đủ hiểu biết hắn, kia khoảng thời gian trước trêu chọc nàng theo mặc đi cầu vũ thời điểm, hắn như thế nào không điểm phản ứng. Càng quan trọng là, nàng mới vừa chỉ tới kịp nói các người có hay không nghe qua kia tòa sơn có cái truyền thuyết. Căn bản không có nhắc tới thần tiên không thần tiên. Bất quá, xem bọn họ sắc mặt như vậy không tốt, Kiều Phỉ cũng liền không ở tiếp tục cái này đề tài. Về nàng năng lực sự, cũng chỉ có thể chậm rãi lại nói cho bọn họ. Ngủ trước, Kiều Lôi đột nhiên tới go nàng môn. Thì, ta nghe qua cái kia truyền thuyết. Đây là một cái lại bình thường bất quá chuyện xưa. Truyền thuyết nơi này phường ở thật lâu trước kia, đều là một ít trên núi. Sơn không đủ thâm. Cho nên không có gì con ngồi, ngay lúc đó dân chúng, chỉ có thể dựa vào ở trên sân núi loại điểm khoai lang đỏ đậu nành, miễn cương độ nhật. Thu hoạch không tốt thời điểm, bán nhì bán nữ thảm sự khi có phát sinh. Ở một cái đại tuyết bay tán loạn giao thừa, có hai cái thanh niên, bởi vì trong nhà không ăn, liền muốn đi trên núi thử thời vợ, thật sự không được đào điểm thảo căn vỏ cây cũng là tốt. Sau lại, tự nhiên là bọn họ ở trên núi, thấy được hai cái đột nhiên xuất hiện thần tiên. Thần tiên đã biết bọn họ gian khổ sau, chẳng những cho bọn hắn biến ra một đốn phong phú cơm tất nhiên, còn vây vây tay, liền đem phủ cận đồi núi đều biến thành phi nhiêu ruột tốt, chỉ còn lại có các thần tiên dưới chân kia tòa sơn. Thứ đây, nơi này bạc cánh, liền quá thượng giàu có sinh hoạt. Mà nhất thần kỳ chính là, kia hai cái thần tiên bộ dáng, ở mỗi người trong mắt đều là bất đồng. Một cái là chính mình bộ dáng, một cái khác còn lại là chính mình yêu sâu nhất người bộ dáng. Vì thế, gặp qua kia lối thần tiên người, đều tìm được rồi chính mình chân chính ái người. Mọi người vì kỷ niệm bọn họ, liền đem ngọn núi này gọi là tiên lữ Sơn. Sau lại, bởi vì thời đại nguyên nhân, lại đổi thành hiền luật Sơn, biểu đạt hiền đức lại tự hạn chế ý tứ. Tiêu phỉ lần đầu tiên biết, kia tỏa sơn tên, nguyên lai là như vậy viết. Chính là, như vậy cái thậm chí không thể tế cứu lo gì chuyện xưa. Có cái gì có thể làm vài vị gia trưởng đều thay đổi sắc mặt. Tiêu phỉ cùng đệ đệ hai mặt nhìn nhau, đều nghĩ không ra cái nguyên nhân tới. Ta cũng là thượng trường học sau, mới nghe đồng học nói, giống như mọi người đều biết câu chuyện này. Ta vốn tưởng rằng chỉ là bởi vì ta không thích nghe đầu dường chuyện xưa, bọn họ mới không cùng ta giảng. Hiện tại xem ra, này chuyện xưa, ở chúng ta hai nhà, vẫn là không nói được, nguyên nhân không thể hiểu hết bất quá ta có thể đi hỏi một chút bà ngoại. Tiểu Lôi cuối cùng tổng kết chân từ. Tính, bọn họ không muốn để, luôn là có nguyên nhân. Tiêu Phỉ lắc đầu. Tiến đi đệ đệ, Tiêu Phỉ chỉ có thể mang theo mãn đầu góc nghi hoặc lên giường ngủ. Qua thật lâu, Tiêu Phỉ đột nhiên ngồi dậy. Nàng rốt cuộc nhớ tới, lúc ấy ở trên núi chợt lóe mà qua ý niệm là cái gì? Nàng vẫn luôn cho rằng, nàng là hơn một năm trước được đến một hệ thống không gian. Chính là, không gian là ở kia khối ngọc bên trong, mà kia khối ngọc, lại là truyền vài đại. Như vậy, trên thực tế, cũng không phải nàng ở khi đó mới được đến cái này hệ thống không gian, mà là nàng ở lúc ấy rốt cuộc có thể tới nhìn đến cái này không gian. Tựa như hôm nay, nàng có thể nhìn đến người khác nhìn không tới cái kia truyền thống môn. Cho nên, ở lúc ấy, tuy rằng vẫn là không biết nguyên nhân là cái gì. Là nàng có có thể nhìn đến ngọc bội bên trong hệ thống không gian năng lực, mà không phải ngọc bội đột nhiên mở ra một cái không gian. Phát sinh biến hóa chính là nàng, không phải ngọc bội. Cho nên, này khối ngọc bội bên ngoài hình thượng, không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, cũng chính là đương nhiên. Chính mình cư nhiên là ở được đến loại năng lực này sau mau 2 năm, mới rốt cuộc biết chính mình có được như vậy một loại có thể nhìn đến dị không gian năng lực. Tiêu phỉ cũng không biết nên nói chính mình cái gì hảo. Nếu là có cái Nobel tri đột thưởng, chính mình khẳng định có thể đi tranh thủ một chút. Suy xét thật lâu, tiêu phỉ ở ngày hôm sau thời điểm, vẫn là tìm tới đinh phụ. Tư mặc nói là hắn chức trách nơi, lời này hẳn là cũng là thích hợp với đinh phụ. Hơn nữa, bốn vị ra trường trung, hắn cũng là nhất lý tính một vị, nói với hắn, hẳn là nhất thích hợp. Ngày hôm qua sự, nàng hối hận nhất chính là không có nói thẳng, một hai phải trước tới cái dẫn ra đề tài, kết quả trực tiếp chung kết nguyên bản tưởng lời nói đề. Bất quá, vì không kích thích hắn, cũng bởi vì kiểu phỉ không xác định có thể lộ ra nhiều ít, cũng chỉ là nói về cái kia có thể là truyền tống môn đồ vật chỉ có chính mình có thể nhìn đến sự cùng với lúc sau chính mình khả năng yêu cầu đi làm một ít việc. Chưa nói cái kia truyền tống môn cụ thể tình huống, cũng không nhắc lại nó nơi địa phương. Nhưng mà, đinh phụ phản ứng vẫn là vượt qua nàng dự tính. Hắn đầu tiên là kinh hoảng, ở biết tiều phỉ chỉ cần giúp đỡ đi xem về sau, lại có đại tùng một hơi cảm giác, cuối cùng, như ngừng lại muốn nói lại thôi thượng. Cái kia truyền thống môn, là ở tiên lữ trên núi đi, hẳn là ở đỉnh núi Tây Bắc Sườn. Đinh Phụ nói xong, thật sâu mà thở dài. Tiều phỉ lại lần nữa bị kinh đến, đinh thúc thúc, ngươi cũng nhìn đến quá. Chẳng lẽ này kỹ năng thực phổ cập? Đinh Phụ lắc đầu, Nửa ngày mới nói nói, kia đều là truyền thuyết sự, ta sao có thể nhìn đến quá. Ngươi yên tâm đi, việc này, ta sẽ cùng ngươi ba mẹ nói, cho bọn hắn điểm thời gian. Đinh thúc thúc, ngài có thể hay không, nói được mình bạch chút. Ta như thế nào càng ngày càng hồ đồ. Cái này truyền thuyết, là nơi nào có vấn đề sao. Tiều lôi nói cho hắn chuyện xưa, nhưng không có đỉnh núi Tây Bắc Sần như vậy cụ thể vị trí. Việc này, nói đến phức tạp, ngươi trước đừng động. Vậy trầm rãi nói, tiểu phỉ kiên trì. Không phải nàng thích làm khó người khác, thật sự là, đinh phụ này biểu hiện, liền không phải không nghĩ nói cho nàng bộ ráng. Việc này, ta không làm chủ được, muốn ngươi ba mẹ tới quyết định. Đừng có gấp, đã đến bây giờ này một bước, cũng nên cùng ngươi nói rõ ràng, ta sẽ nói phục bọn họ. Ngươi đi trước làm ngươi muốn làm sự đi, nhưng là, có một chút, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Nói cuối cùng. Đinh phụ giống như làm nào đó quyết định, thanh âm trở nên kiên định. Ngài nói, tiêu phỉ không tự giác mà đứng thẳng thân thể. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi nhất định phải đem chính mình an toàn đặt ở đệ nhất vị, có nguy hiểm sự, tuyệt đối không thể làm. Chúng ta không hy vọng ngươi đi làm anh hùng sẽ làm sự. Ngài yên tâm, nếu là có nguy hiểm, ta tuyệt đối trốn đến rất xa. Tiêu phỉ bảo đảm, ở điểm này, nàng coi như chứng cứ đầy đủ. Lúc trước biết muốn mặt thế nàng không phải ai cũng chưa nói, liền chạy về quê quán núp vào. Nguy hại tự thân an toàn sự, nàng từ trước đến nay là có xa lắm không trốn rất xa. Nàng đáp ứng quá sàng khoái, đinh phụ ngược lại càng không yên tâm, lo lắng nàng là căn bản không hướng trong lòng đi. Không được, ta phải theo mặc nói, cần thiết có hắn bảo đảm mới được. tiêu phỉ thật sự rất muốn nói cho hắn, nếu nàng theo mặc thật sự có người làm anh hùng sẽ làm sự rõ ràng sẽ là từ mặc A. Bất quá, này đại khái chính là lập trường quyết định. Nếu là từ mặc người nhà, đại khái chính là sẽ dặn dò chính mình, đừng làm hắn đi làm quá nguy hiểm. Ở trong lòng nho nhỏ mà đồng tình hạ không người nhà tại bên người từ mặc, tiêu phỉ quyết định về sau vẫn là muốn xem hắn điểm. Không biết đinh phụ là như thế nào cùng những người khác nói, dù sao chờ từ mặc tới thời điểm, vài vị gia trưởng cũng không nhiều lời chút cái gì chỉ là lần nữa mà dặn dò hắn nhất định phải xem trọng kiểu phỉ. Ta vốn tưởng rằng bọn họ sẽ trách ta là người năng lực bại lộ, không nghĩ tới rời đi tiểu ra sau, cũng giao cho trọng trách từ mặt cũng có chút sở không được đầu góc. Tiêu phỉ cũng có đồng cảm, bọn họ đối nàng hiện tại muốn đi làm sự, cũng không lo lắng, thậm chí có loại may mắn cảm. Rất kỳ quái chính là, bọn họ tựa hồ phi thường lo lắng nàng về sau sẽ làm chút nguy hiểm mà cao thượng sự. Rõ ràng này hoàn toàn không phù hợp nàng tính cách. Nghĩ vậy, tiêu Phỉ vội vàng hỏi, ngươi nghe được cái kia truyền thuyết, có nói đến kia hai cái thần tiên ở trên núi cái nào địa phương xuất hiện sao? Tư mặc cẩn thận nghĩ nghĩ, mới trả lời nàng, không có. Chúng ta xong việc thu thập quá quan với này sơn truyền thuyết, trên cơ bản đại đồng tiểu dị. Duy nhất có điểm bất đồng, chính là gặp được thần tiên người, có nói là phu thề, cũng có nói là huynh đệ hoặc là bằng hữu mà gặp được địa phương, đều chỉ nói là trên núi, không có càng cụ thể. Người có phải hay không cảm thấy, cái kia truyền tống môn nơi địa phương, chính là bọn họ gặp được địa phương. Không phải ta cảm thấy, là đinh thúc. Ta không nói cho hắn cụ thể địa phương, nhưng hắn trực tiếp liền đoán được là ở đỉnh núi Tây Bắc Sườn. Giống như hắn biết nói truyền thuyết, là có cụ thể vị trí. Nga. Người trước nói một chút hắn biết nói truyền thuyết. Từ mặt cũng bị nhắc tới hương thú. Tiêu phỉ buông tay, rất là tiếc nuối mà nói cho hắn, hắn không chịu nói cho ta. Một bên nói cho ta kêu bất quá là cái chuyện xưa mà thôi, một bên lại nói sự tình thực phức tạp tạm thời không thể nói cho ta. Về vài vị gia trưởng đối cái kia truyền thuyết như vậy đại phản ứng, tiêu phỉ quả thực là một không cẩn thận liền sẽ náo động mở rộng ra. Đáng tiếc vài vị đều là trong nhà trưởng bối, trong đó hai cái phản ứng lớn nhất càng là nàng cha mẹ. Vì thế mỗi lần đành phải liều mạng ngăn cản chính mình loạn tưởng khai đi. Đưa bọn họ vài vị không giống bình thường phản ứng hướng từ mặt miêu tả một lần sau, tiểu phỉ chờ mong mà nhìn hắn, kỳ vọng có thể giúp đỡ phân tích phân tích. Nếu người đinh thúc đã đáp ứng sẽ cùng người nói, vậy chờ một chút đi. Ta phòng trừng, bọn họ muốn nói sự, sẽ rất quan trọng. Kết quả, từ mặt nói, cùng chưa nói cũng không khác nhau. Đối với tiểu phỉ bất mạng ánh mắt, từ mặt chỉ là lắc đầu. Thời hơi mang theo điểm tiếc nuối mà nói, không có biện pháp, bọn họ là ngươi cha mẹ người nhà. Ta chính là tưởng bất cứ giá nào cưỡng bách bọn họ nói, cũng không được a Ai muốn ngươi cưỡng bách bọn họ nói, liền không thể phân tích phân tích. Ngươi không nhiều lợi hại sao, một đoán một cái chuẩn, quả thực so sánh thần bắn tử. Phân tích bọn họ cùng cái này truyền thuyết chi gian quan hệ. Ta có thể khẳng định chính là, bọn họ tuyệt đối không có gặp qua này cái gọi là thần tiên. Bằng không, bọn họ nhất định đã sớm nói. Rốt cuộc, hai cái mặt trời loại chuyện này, quá siêu việt thưởng thức, thực dễ dàng làm người liên tưởng đến một ít phi người tồn tại. Tiêu phì nhìn trời, khai náo động loại sự tình này, không phải nàng muốn ngăn là có thể ngăn đón. Đó chính là trong nháy mắt sự, chờ nàng phản ứng lại đây, nói cho chính mình không thể lại tưởng đi xuống thời điểm, suy nghĩ đã chạy đến cha mẹ nàng lúc trước gặp được đang ở làm phải bị hài hòa sự thần tiên. Sau đó đem kia hai thần tiền xem thành chính mình cùng ái nhân bộ ráng, vì thế một phát không thể văn hồi, đem lẫn nhau nhận sai thành ái nhân, sau đó liền có nàng. Nàng thật không phải cố ý phải đối chính mình cha mẹ bất kính. Nhưng việc này, suy nghĩ liền suy nghĩ, đương nhiên là vô pháp nói ra. Nhưng cố tình không cho chính mình tiếp tục tưởng đi xuống sau, này ý niệm càng ném không xong, hơn nữa là càng ngày càng cảm thấy có đạo lý, quả thực đều phải là duy nhất khả năng tính. Vì thế, bị tư mặc vạch chân sau, trừ bỏ nhìn trời, nàng cũng không biết còn có thể có phản ứng gì. Bất quá, ta nhưng thật ra này có cái suy đoán, có nghe hay không? Tư mặc trong thanh nhâm mang theo điểm ý cười. Đương nhiên nghe, cho dù bị dễ cợt, tiểu phỉ cũng không có tâm tình để ý tới, chạy nhanh tới cá biệt suy đoán, có thể thay thế được nàng trong đầu này một cái liên hảo. Nếu cái này truyền thuyết, thật sự không phải tin đồn vô căn cứ, như vậy. Có một cái có thể là, gặp được thần tiên kia hai người, phân biệt là cha mẹ ngươi tổ tiên. Làm đương sự, bọn họ truyền xuống tới về lần đó sự kiện bất đồng phiên bản, mà cái này phiên bản, cũng không như vậy tốt đẹp, ít nhất đối với ngươi cha mẹ tới nói. Có lẽ, còn cùng ngươi có quan hệ. Vì cái gì sẽ ta có liên quan tới ta? Ta cảm thấy ta đã đủ đặc thủ, không cần lại cùng truyền thuyết nhắc lên quan hệ. Kiều phỉ vô lực mà nằm liệt ngồi ở ghế phụ ngồi trên. Có lẽ, đây là làm cho ngươi trước mắt có được đặc thù năng lực nguyên nhân. Từ mặt hướng tiểu phỉ cổ phía dưới ngó giống nhau, nơi đó treo nàng ngọc bội, mà ngọc bội, là nàng sở có được hệ thống không gian. Bị nhắc nhở sau kiều phỉ, rốt cuộc nhớ tới, chính mình này ngọc bội, nhưng còn không phải là bà ngoại cấp. Đừng nghĩ, ta tưởng, bọn họ sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm. Nào đó trình độ thượng. Có lẽ bọn họ so ngươi càng gấp không chờ nổi. Tiêu phỉ thâm chấp nhận, chính mình xác thật vẫn là đừng nghĩ đến hảo, bằng không khẳng định lại tưởng chật. Vẫn là nhanh lên đem bên này sự làm xong, nếu đoán đâu chúng đó từ mặc nói bọn họ sẽ không làm nàng chờ lâu lắm, kia không chuẩn chờ nàng trở về, bọn họ liền chuẩn bị tốt nói cho nàng đâu. Nếu, thật sự cùng nàng xuất thân có quan hệ, như vậy, liền như từ mặc theo như lời, bọn họ đại khái cũng là rất muốn nói cho nàng tiền căn hậu quả. Đem việc này tạm thời buông sau, tiêu phỉ rốt cuộc bắt đầu quan tâm nàng hôm nay muốn đi làm cái gì. Với lúc, xe cũng chạy đến chân núi, lên núi trên đường, từ mặt đơn giản mà cùng nàng giới thiệu một chút nàng hôm nay yêu cầu làm sự, sẽ thực buồn kẻ, cho nên ngàn vạn không thể cậy mạnh, mệt mỏi liền phải dừng lại. Ngươi liền không thể nói điểm cụ thể. tiêu phỉ bất mãn, thao tác lên đơn giản thực, ngươi vừa thấy là có thể minh bạch. nhưng là Chúng ta yêu cầu số liệu sẽ tương đối nhiều, thời gian cũng sẽ rất dài, người cần thiết minh bạch, lao dật kết hợp mới là quan trọng nhất một sự kiện. Từ mặt thanh em lại rất nghiêm túc, thậm chí cố ý dừng lại bước chân, nói những lời này, hơn nữa, gần như cố chấp mà chờ kiểu phỉ đáp án. Ta đã biết, ta bảo đảm. Bị này không khí cảm nhiễm, kiểu phỉ cũng rất là nghiêm túc bảo đảm đảo. Chờ lên núi sau, ấn, kia đôi mắt còn ở nơi đó. Nhìn qua không có gì biến hóa. Đôi mắt phía dưới trên đỉnh núi, lại biến hóa không nhỏ, đất bằng nổi lên vài tòa phòng ở, thật là danh tác. tiêu phỉ chỉ chỉ kia tòa phòng ở, có thể hay không quá khoa trương. Vẫn là muốn dựng chạy đóng quân ý tứ. Chờ Thái Dương lên tới đỉnh đầu, liền tính ngươi không sợ phơi, bên trong dụng cụ, cũng không nhất định thừa nhận được. huống chi, ta muốn dám để cho ngươi phơi đèn tổng cảm thấy nhà ngươi vài vị sẽ đem ta đánh ra tới. Tư mặc giả bộ cái hoảng sợ biểu tình tới. Hào đi, nàng chỉ là không nghĩ tới, tuyệt đối không phải không sợ phơi. Lên đài dai vào nhà sau, bên trong đã có bốn người, đều là ở trong thôn gặp qua, này cũng làm Kiều Phỉ càng thêm an tâm. Nàng nhiệm vụ là phải nhớ lục hạ trước mắt cái này đôi mắt điện lưu biến hóa quá trình. Phong ở vị trí độ cao đều hẳn là cô y an bài quá, Kiều Phỉ ngồi xuống sau, vừa vặn có thể nhìn thẳng phía trước đôi mắt. sau đó Tiều phỉ trước bị lôi kéo làm một cái kiểm tra đo lường, kiểm tra đo lường nàng nhìn đến đôi mắt có hay không ở vong mạc thượng thành giống, đáp án đương nhiên là không có. Đối này, trong phòng người giống như đều cũng không ngoài ý muốn. Quả nhiên không khoa học, không khoa học A. Liêu cắt nhưng thật ra ở bên cạnh lại nhải vài câu. Cho nên mới nói ngươi là cái lưu ban, khoa học vô trừng mực có biết hay không. Kiểm tra đo lường không đến. Chỉ thuyết minh chúng ta thủ đoạn thiết bị không đủ tiên tiến, so ra kém trải qua vài tỷ năm tiến hóa người. Phụ trách đùa nghịch dụng cụ bếp núc binh đối hắn khịt mũi coi thường. Đã cam chịu sự kiện đã phát triển đến huyền huyễn giai đoạn kiều phỉ, cũng đi theo chúng đạn rồi. Không thể trực tiếp thành giống, vậy chỉ có thể rửa kiều phỉ tới ký lục. Bất quá, chuẩn bị tốt hết thẻ kiều phỉ vô ngữ mà chỉ vào phía trước, đó là cái gì ngoạn ý? Phía trước. Nguyên bản là cái kia đôi mắt vị trí, nhiều khối màn hình, sau đó, mặt trên đang ở truyền phát tin, ơn, nếu làm kiểu phỉ miêu tả nói, kia xác thật có thể sử dụng nguyên lai like đối đôi mắt miêu tả. Nhưng là, không nói liếc mắt một cái có thể nhìn đến nhiều ra tới màn hình, đôi mắt lớn nhỏ không đúng, không có kia chấp thời điểm không đến không đủ doa người, kia chấp cũng không có cái loại này từ xa xôi thời không truyền đến dày nặng cảm. Quan trọng nhất chính là, Nguyên bản đôi mắt cho nàng một loại có thể cắn nuốt hết thể cảm giác, biên giới là mơ hồ. Trên màn hình cái kia, mặt trên lông mày là dùng để bán manh sao. Từ mặt phiết liêu cắt liếc mắt một cái, mới cùng Kiều Phỉ giải thích, cái này hình chiếu, là vì ký lục đang xem đến cái kia vị trí phát sinh sau khi biến hóa, nàng phản ứng sở yêu cầu thời gian. Kiều Phỉ nhìn xem trước mắt cái nút, cũng là, tuy rằng chính mình chỉ cần ở cái kia đôi mắt phát sinh biến hóa thời điểm nhẹ nhàng lớn một chút là được, Nhưng tóm lại vẫn là yêu cầu thời gian. Nhìn một hồi nhàm chán tới cực điểm điện ảnh sau, dự thực nghiệm cuối cùng kết thúc. Hiện tại kiều phỉ lý giải từ mặc dặn dò việc này nói mệt thật không tính là, cần phải nói không mệt quả thực là tâm lực tiểu tụy tiết tấu, nhàm chán, buồn vẻ còn không thể thất thần, cần thiết tinh thần độ cao tập trung, đến cuối cùng, tiêu lông mày đều biến đáng yêu, ít nhất nhìn đến đồ vật biến nhiều điểm. Như vậy một hồi lăn lộn xuống dưới. Cơm trưa thời gian liền đến. Đơn giản mà ăn một đốn sau, buổi chiều bắt đầu rồi chính thức ký lục, trung gian lại nghỉ ngơi vài lần. Tiêu phỉ có loại trở lại trường học đi học khảo giác, nhìn chầm chầm vào bảng đèn xem, làm bức ký, sau đó tan học, nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục đi học nhìn chầm chầm bảng đèn xem. Ở nàng lần thứ tư nghỉ ngơi thời điểm, từ mặt nói hôm nay dừng ở đây, ngày mai lại tiếp tục. Xem, còn có tan học đâu. Cái này ký lục công tác, vẫn luôn rằng có 3 ngày. Đầu một ngày trở về thời điểm, tiêu phỉ mụ mụ liền hỏi nàng khi nào kết thúc, ở biết muốn 3 ngày sau, chưa nói khác, chỉ là nói cho nàng chờ sau khi kết thúc có việc muốn nói cho nàng. Cho nên, hiện tại tiểu phỉ, đã là nóng lòng về nhà, rốt cuộc phải biết rằng truyền thuyết cùng chính mình chi gian quan hệ A. Đương chuẩn bị đưa nàng về nhà từ mặc ở chân núi bị trên núi chạy xuống tới bành thành gọi lại thời điểm. Tiều phỉ hào phóng mà tỏ vẻ, như vậy điểm lộ, nàng hoàn toàn có thể chính mình trở về. Hắn nếu là không yên tâm, tùy tiện tìm cá nhân đưa nàng trở về cũng đúng. Nói xong mới phát hiện từ mặc thần sắc có điểm kích động, này cũng thật không dễ dàng, tiêu phỉ nhịn không được tò mò. Chẳng lẽ Thái Dương lại muốn biến một cái? Chúng ta phát hiện một người, từ bên ngoài lại đây người. Nga, kia thực hảo, ta đây đi về trước, người đi vội đi. Còn không có phản ứng lại đây kiểu phỉ thuận miệng nói đến. Không đúng, bên ngoài người. Như thế nào lại đây? Từ trong biển vẫn là trực tiếp truyền tống lại đây. Rốt cuộc hiểu được từ mặc nói gì đó kiểu phỉ cũng ngạc nhiên, trong biển khả năng không lớn là một người lại đây đi. Người trước theo ta đi, ta tìm người đi thông chi nhà ngươi. Đúng vậy, trực tiếp truyền tống lại đây, ngươi cùng ta cùng nhau đi, đi xem cụ thể vị trí. Từ mặc khó được có điểm nói năng lộn xộn Hai cái giờ sau, xe rốt cuộc ngừng lại. Chúng ta đổi phi cơ trực thăng đi lên. Từ mặt hướng tiểu phỉ giải thích nói, sau đó phát hiện tiểu phỉ đang nhìn trước mắt kéo dài không dứt núi non như mày. Làm sao vậy, ngươi, lại nhìn đến cái gì sao? Từ mặt trong giọng nói mang theo điểm ẩn ẩn mà chờ mong. Tiểu phỉ chỉ vào trước mắt chùi lùi núi lớn, thực nghiêm túc hỏi, vì cái gì nó thoạt nhìn như vậy bình thường? Ta còn tưởng rằng này đột nhiên xuất hiện sơn. Cũng sẽ cây xanh thành bóng dâm, còn có đủ loại hoang dại động vật. Nó cư nhiên cái gì đều không có. Ở nơi nơi đều không bình thường thời điểm, sao lại có thể xuất hiện như vậy bình thường một ngọn núi? Có phải hay không phía đông nam hướng kia phiến rừng rậm, trường sai địa phương, vốn dĩ hẳn là ở chỗ này? Chẳng lẽ không biết bình thường nhất mới là không bình thường sao? Từ mặt ngây ra một lúc, tự hỏi một hồi mới trả lời nàng, ngươi như vậy vừa nói, thật đúng là rất có đạo lý. Kia rừng rậm nếu là trường nơi này, diện tích cũng thích hợp. Bất quá, này sơn cũng liền nhìn qua bình thường. Trên thực tế, nói như thế nào đâu, phía dưới khoáng sản phong phú đến một chút cũng không bình thường. Từ mặt đối này có điểm đau đầu bộ ráng. Khoáng sản phong phú còn không tốt. Tiêu phỉ không rõ, nếu là này một sơn đều là mỏ than, kia phát điện nhiệt điện chạm không phải tùy tiện kiến. Hoặc là dứt khoát là núi vàng núi bạc, tuy rằng không biết bây giờ còn có cái gì dùng. Nhưng nhìn cũng vui vẻ không phải. Nó này một sơn muốn đều là mỏ than, kia đương nhiên hảo. Quả thực là tâm hữu linh tê a, từ mặt cư nhiên cũng nhắc mãi mỏ than. Đáng tiếc, này trong núi khoáng sản, một cái so một cái đăng giá, không phải kim loại quý chính là kim loại hiếm, còn phát hiện mấy cái đá quý quạm. Cũng không biết mấy thứ này là như thế nào tiến đến cùng nhau. Nhưng là, chúng ta hiện tại nhất yêu cầu quảng sát mổ đồng mỏ than, một cái cũng chưa phát hiện từ mà quán nghiệm thâm hậu mà nói. Đại khái này đó không đủ đáng giá. tiêu phỉ thiếu chút nữa nhìn không được cười ra tới, nguyên lai thực sự có mỏ vàng mỏ bạc ca, thế nhưng còn có đá quý quạng, xem ra hiện tại mọi người đều thành kẻ có tiền. Đó là trước kia, hiện tại giá hàng không giống nhau. Cũng là, vật lấy hy vi quý, tiều phỉ có điểm hối hận biết quá nhiều, dâm mới vừa biết núi vàng núi bạc sự, lập tức lại bị báo cho chúng nó đã không đáng giá tiền. May mắn chính mình đủ bình tĩnh, bằng không này cùng nhau rơi xuống, phi nháo ra bệnh tim tới. Từ trên phi cơ trông ra, vẫn là nhìn không tới sân cuối, này núi non thật sự không nhỏ, làm nàng nhịn không được tò mò này khoáng sản phong phú tới trình độ nào. Nói như thế, trước kia chúng ta sách vợ thượng, không phải vẫn luôn nói sản vật phong phú, người đều tài nguyên thưa thớt. Liên này trên núi có khoáng sản, đã tham minh số lượng dự trữ, liền tính nhấn trước kia dân cư số lượng tính toán. Mặt sau câu nói kia cũng không sai biệt lắm có thể đi rớt. Kiều phỉ tắp lưỡi, sinh thời, tự nhiên còn có có thể đi rớt mặt sau câu nói kia một ngày. Đây là có người giúp đỡ dọn đến cùng nhau đi. Đã đi vào huyền Huyễn ngõi nhỏ ra không được tiểu phỉ hoài nghi, sau đó, đã bị đỉnh núi đôi mắt nhóm hấp dẫn. Nay trên núi, tự nhiên không giống tiểu phỉ ra bên kia kia tòa tiểu sơn, liền lẻ loi một cái đôi mắt. Trên đỉnh núi đôi mắt cao cao thấp thấp, có hành cũng có dựng, thậm chí còn có cái nghiêng chúng nó phân bố đến cũng không dày đặc nhưng không chịu nổi nơi này quá lớn dù sao cũng phải số lượng liền có điểm nhiều liền ở Kiều phỉ tầm mắt có thể đạt được phạm vi không liền có hai mươi mấy người xa hơn chỗ thấy không rõ chỉ sợ sẽ càng nhiều hơn nữa Kiều phỉ hơi chút quan sát một hồi liền phát hiện nơi này lại bộ phận đôi mắt bên trong kiaa chớp cũng không có dừng lại thời điểm hoặc là cũng là có. Nhưng thời gian quảng đắn, nàng phán đoán không được. Trước mắt, nàng chỉ phát hiện hai cái, là có thể kết luận có tạm dừng. Cùng tiên lữ trên núi cái kia mỗi lần tạm dừng 5 giây đôi mắt bất đồng, này hai cái, một cái, đại khái chỉ tạm dừng 1-2 giây, một cái khác, tạm dừng thời gian lại vượt qua 10 giây. Tương đồng chỗ ở chỗ, chúng nó chu kỳ đều là 1 phút bộ ráng. Từ mặt mang theo nàng ở đỉnh núi ngừng lại, sau đó chỉ vào không một chỗ nói cho nàng. Nơi này chính là cùng tiên Lữ sơn tương liên địa phương. Tiều phỉ theo hướng từ mặt chỉ hướng phương hướng nhìn lại, nơi đó khoảng cách mặt đất cũng là không đến 2 mét bộ dáng đồng dạng hoành một con đôi mắt, cùng tiên lưu trên núi cái kia, từ ly đỉnh núi độ cao đến nó chính mình bộ dáng đều rất giống. Đây là tiều phỉ vừa rồi liền phát hiện hai cái đôi mắt chi nhất, chính là tạm dừng 10 giây tả hữu cái kia. Từ mặt nghe xong nàng cái này phát hiện sau, như suy tư gì. Lại chưa nói cái gì, trực tiếp mang theo nàng đi xem cái kia nghe nói từ bên ngoài tới người. Người nọ còn hôn mê, trên mặt miệng vết thương đã bị băng bó, chỉ lộ ra đôi mắt cùng miệng kia hai khối địa phương, nhìn qua rất là doa người. Đều là bị thương ngoài ra, hôn mê nguyên nhân còn không có tìm được. Một cái áo bờ lật trắng hướng bọn họ thuyết minh tình huống, chính xác mà nói, là hướng từ mặt thuyết minh tình huống. Bị coi như không tồn tại kiểu phỉ trộm tặng khẩu khí. Nàng vừa rồi thực sự có điểm lo lắng bị đuổi ra đi từ mặt tiếp nhận bác sĩ đưa qua một phong thơ vội vàng mà nhìn một lần liền thu lên sau đó hỏi ở nơi nào phát hiện đương nhiên là trên người hắn bị hắn gắt gao nắm chặt ở trong tay mu bàn tay thượng tất cả đều là thường cũng không bông ra phát hiện hắn thời điểm trên người hắn quần áo chỉ còn lại có mấy cái to bước nếu không phải nắm chặt ở trong tay này tin cũng không giữ được vì lấy ra này phong thư Còn phí chúng ta không ít công phu. Bác sĩ tạm dừng một chút, mới tiếp tục nói, cho hắn làm kiểm tra thời điểm, ta còn ở trên người hắn tìm được rồi cái này, là thấy vào đến làng ra. Đáng tiếc, đã không thể đọc. Hắn trong lòng bàn tay, là cái nho nhỏ cúc áo tin dạng đồ vật. Từ mặt cũng không tiếp nhận thứ này, thật sâu mà nhìn nó sau khi, rốt cuộc ngừng đầu, nhìn về phía cái kia bác sĩ, ta là hỏi, ở nơi đó phát hiện người này. Tiều phỉ bị dọa nhảy dựng, tuy rằng nàng sắc thật cũng có chút muốn cười, nhưng là nàng hẳn là không cười ra tới A. Đoàn trưởng ngươi hỏi hắn cũng hỏi không, tiểu bạch nơi nào sẽ biết. Đi một chút, ta mang các ngươi đi. Có điểm xa, ở A hảo khu vực càng hướng nam vị trí. Sắc thật có điểm xa, bọn họ ngồi xe, lại khai có hơn mỗi giờ, hơn nữa là ở đã bị sơ lược tu qua trên đường núi khai. Nay sơn đại đến có điểm vượt qua tiều phỉ tưởng tượng. Xuống xe trước, tiêu phỉ bị yêu cầu mặc vào một kiện mang mũ áo khoác, còn mang lên khẩu trang, chỉ lộ ra hai mắt tỉnh. Tiêu phỉ ăn mặc này lại không mềm mại lại có điểm trọng áo khoác, nhìn nhìn lại chỉ đeo khẩu trang từ mặt đám người, không rõ hỏi, như thế nào cùng trong ti sinh hóa phục thực không giống nhau. Hơn nữa các ngươi vì cái gì không mặc. Đây là duyên ý kể, phòng phóng xạ để ngừa vạn nhất mà thôi. Cái này mặt từ mặt dùng gót chân gõ một chút hắn sở chạm cái kia vị trí, nói, chôn, đều là ủ giã nỉ quạng. Tiêu phỉ vừa muốn xuống xe, nghe xong lời này, phản xạ tính mà đem thân mình lại rụt trở về. Tốt xấu nàng trung học nghiệm chính là khoa học tự nhiên ban, ủ giã nỉ quạng là cái gì vẫn là biết đến, nơi này cũng quá dò người. Phúc, ha ha ha ha ha Dẫn bọn hắn tới người kêu cười đều ngồi sổm trên mặt đất. Chạm hắn bên cạnh từ mặt nhấp chân. Nhẹ nhàng mà đẩy một chút, tiểu phỉ vừa lòng, lúc này mới kêu cười đến lăn lộn. Đừng lo lắng, chúng ta chắc quá nơi này tính phóng xạ hệ số, cũng không có so địa phương khác cao. Nơi này hú dạng nghỉ quặng chôn đến tương đối thâm, lại cùng duyên cộng sinh, không có nguy hiểm, làm phòng hộ cũng liền phòng cái vật nhất. Từ mặt hướng tiểu phỉ giải thích nói, tiêu phỉ nhìn trước mắt rôi hướng tay nàng, vẫn là từ trong xe chui ra tới, đối chính mình phản ứng quá độ có điểm ngượng ngùng. Nơi nào là không có so địa phương khác cao, rõ ràng càng thấp được không, nếu không phải tiểu bạch bảo đảm, ta đều hoài nghi kia dầu máy tật xấu. Từ trên mặt đất bỏ lên vị này lại sen mồm nói. Đối với vừa mới cười nhạo chính mình người, tiêu phỉ quyết đoán quyết định làm lơ hắn. Người nọ lại đi phía trước đi rồi vài bước, sau đó chỉ vào một khối địa phương nói, chính là nơi này. Bởi vì bên này chúng ta không thường tới cho nên cũng không xác định nơi này là không phải hắn ban đầu xuất hiện địa phương, đến nơi hắn từ nơi nào rớt ra tới, liền càng không biết. Chỗ đó, bị vét cái nằm hình người, hẳn là chính là phát hiện thời điểm, người nọ nằm vị trí, nhưng nơi này bản thân là cái thung lũng, chung quanh đều có điểm độ dốc, có thể hay không là mặt trên lăn xuống tới, liền khó nói. Tiêu phỉ ngừng đầu, hướng về phía trước không nhìn lại. Ở cái này hình người chính phía trên, cũng không có phát hiện đôi mắt, xung quanh, lại có điểm nhiều. Liên ở hai bên trên núi trong phạm vi, tiêu phỉ tổng cộng tìm được rồi tám chỗ. Càng muốn mệnh chính là, trong đó khắp nơi, đều có trong thời gian ngắn tạm dừng, hơn nữa tạm dừng thời gian đều thực đoạn, không có một cái vượt qua hai giây. Giữ lại bốn cái, tiêu phỉ vô pháp phán đoán có hay không tạm dừng. Đối với kết quả này, từ mặt cũng không có có vẻ thất vọng, một phần tư cơ hội, chúng ta đem tìm được cùng bên ngoài liên hệ thông đạo. Này tỷ lệ, đã rất lớn. Vạn nhất, kia cũng là cái cùng chúng ta giống nhau, bị làm cho ngăn cách với thế nhân địa phương đâu. tiêu phỉ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Thức mau, kiều phỉ miệng quả đen đã bị chứng thực. Ở kiều phỉ chỉ ra kia tám đôi mắt nơi vị trí sau, bọn họ liền không lại tiếp tục dừng lại, về tới mới vừa lên núi thời điểm nơi địa phương, cũng chính là cái kia lâm thời bệnh viện. Bọn họ đến thời điểm, vị kia ngoại lai nhân viên đã tỉnh. Thực mò, bọn họ sẽ biết, liền như tiểu phỉ sở suy đoán, hắn là từ một cái khác ngăn cách với thế nhân địa phương tới. May mắn chính là, bọn họ nơi đó, địa phương so này lớn hơn, các loại nhân viên vật tư cũng đầy đủ hết đến nhiều. Bất hạnh chính là, hoàn cảnh nơi đây, cũng so nơi này ác liệt quá nhiều. tiêu phỉ bọn họ đến thời điểm, người nọ đã tỉnh một hồi, cũng qua lẫn nhau nhận thân hàn huyên giai đoạn, có thể trực tiếp tiến vào chính đề. Người này tên là Trương Bình Hà, là bọn họ nơi đó ra ngoài liên hệ xin giúp đỡ trăm người đội ngũ trí nhất. Cùng thành phố di liền như vậy tiểu một khối địa phương bất đồng, bọn họ nơi đó bao gồm nguyên lai like S tỉnh cùng H tỉnh cơ hồ toàn bộ địa phương, cùng quy tỉnh bộ phận khu vực. Đồng dạng là ở đêm giao thừa đã xảy ra động đất, hơn nữa là nhiều mà đồng thời phát sinh, đã có dân cư tập trung nội thành, cũng có nhân viên thưa thất sân thôn. Bởi vì địa phương đại bộ phận khu vực đều trên mặt đất chấn mang lên, phù cận đóng quân cùng địa phương chính phủ bộ môn, ngày thường đều có tương quan huấn luyện cùng chuẩn bị, bởi vậy phản ứng còn tính kịp thời. Nhưng không có ngoại lai like trợ giúp, chỉ dựa vào địa phương lực lượng, hiển nhiên vẫn là không đủ. Cho nên, nơi đó cũng xuất hiện một ít rối loạn. Đặc biệt một ít xa xôi vùng núi, chịu điều kiện hạn chế, cho dù đến bây giờ, cũng còn có chưa liên hệ thượng thôn, vô pháp biết tình huống bên trong. Trên cơ bản, ở hai tháng nội, các nơi thứ tự đều một lần nữa thành lập đi lên. Lúc ấy, lại vừa lúc nên cày bừa vụ xuân, tạm thời, xã hội lại tương đối bình tĩnh trở lại. Thổ địa cũng không phải vấn đề, địa phương cư dân thành phố dân cư số lượng xa không bằng có cày ruộng nông dân dân cư số, lại bởi vì động đất, làm cho dân cư giảm bớt, người đều cày ruộng thậm chí so động đất trước càng nhiều. Nơi đó ví độ so thành phố gì muốn cao. Nguyên bản khí tượng điều kiện không tính đặc biệt hảo, cây nông nghiệp chỉ có thể một năm một quý. Hai cái mặt trời sau, chiếu sáng điều kiện được đến cực đại cải thiện, ngay từ đầu, thu hoạch đều mọc đặc biệt hảo, đại gia tin tưởng khôi phục không ít. Lúc ấy, bọn họ đã biết cùng ngoại giới hoàn toàn mà mất đi liên hệ, cũng dần dần tiếp nhận rồi hết thể muốn dựa vào chính mình quan nghiệm. Địa phương các loại khoáng sản tài nguyên còn tính phong phú, đặc biệt là than đá số lượng dự trữ cực cao iền tính mấy năm nay khai thác đến có điểm nhiều lưu lại lượng vẫn là thực khả quan ở không cần cung ứng cả nước tiền đề hạ càng là giàu có thực cho nên ở xã hội ổn định xuống dưới sau thực mau liền khôi phục điện lực cung ứng sang dầu điê gen cũng đều đủ dùng giải quyết nguồn năng lượng vấn đề công nghiệp liền sẽ không hoàn toàn tê liệt Tuy rằng địa phương thân công nghiệp đều có điểm tiểu xưởng nhưng hơn nữa nguyên lai like các thương trưởng thị trường chữ hàng cung ứng đại gia hàng ngày sở cần tạm thời là sẽ không có vấn đề. Nhưng nông nghiệp thượng, vấn đề lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cùng thành phố Di cùng loại, bọn họ nơi đó, lúc này chủ yếu gieo trồng, cũng là cây lương thực. Quá trình so thành phố Di cường, bởi vì nông dược cùng phân hóa học tuy rằng có chút khẩn trương nhưng tương quan sĩ nghiệp đã một lần nữa khởi công, hơn nữa còn ở khuyết chương chung Kết quả lại là giống nhau, chỉ trường lá cây không kết quả. Chúng ta ra tới trước, đã truyền khai. Nói là ngay từ đầu, nông nghiệp phương diện chuyên gia liền nói thời tiết điều kiện không đúng, nhưng cái đó thu hoạch sẽ không có thu hoạch. Nhưng chính phủ vẫn là vị này Trương Bình Hà nói tới đây, có điểm trần trở, phòng trừng hắn cũng có chút hoang mang. Bằng không làm sao bây giờ. Sớm mấy tháng liền nói cho đại gia về sau lương thực đều loại không ra, trừ bỏ sớm hơn mà khiến cho náo động, còn có thể thế nào. Người xem tiểu bạch, ở trong mắt hắn, mọi người cuối cùng đều là muốn chết. Nhưng ngươi xem hắn, chưa bao giờ cùng hắn người bệnh nói như vậy, còn không phải có thể cứu giúp liền trước cứu giúp một chút, này không, liền đem ngươi cấp cứu trở về tới. Ngắn ngủ yên tĩnh, có người đột nhiên mở miệng. Ta không biết các ngươi nơi đó, làm ra quyết định người là nghĩ như thế nào. Nhưng nơi này, cũng áp dụng cơ bản tương đồng cách làm. Nguyên nhân có nhị, một là vì ổn định nhân tâm, ít nhất ở tồn lương ăn xong trước, muốn cho đại gia sinh tồn xuống dưới nhị là đánh cuộc một cái vật nhất. Tư mặc cho hắn một cái tham khảo đáp án. Đại khái bị hai người đáp án thuyết phục, hắn lại tỉnh lại lên, tiếp tục giảng bọn họ bên kia tình huống. Tuy rằng lương thực cơ bản tuyệt thu, nhưng một ít rau dưa lại mọc phi thường hảo, giống cả chua đậu que, kết quả suất rất cao. Hơn nữa kho lúa còn không có không, lại căng một đoạn thời gian vẫn là có thể. Càng trực tiếp vấn đề, lại là cực nóng cùng hồng thủy này hai cái luân phiên xuất hiện cực đoan thời tiết. Làm mọi người đều không biết nên chờ đợi cái gì Không có ban đêm Độ ấm tự nhiên là vẫn luôn bay lên Địa phương vốn dĩ liền thiếu thủy Bởi vậy liền càng dễ dàng phát sinh khô hạn Mà này vũ Ngày thường tổng không chịu hạ Nếu bắt đầu hạ Lại không chịu đỉnh Mỗi lần đều phải yêm rất một ít địa phương Vì thế Đại gia mong trời mưa lại sợ hãi trời mưa Bởi vì mưa to có thể mang đi hè nóng bức Mang đến mưa Lại cũng sẽ yêm hoa màu cùng phong ở Mấy vấn đề này, dựa chính bọn họ, là giải quyết không được, bởi vậy bọn họ cũng vẫn luôn cũng chưa từ bỏ hướng ra phía ngoài cầu viện. Nhưng là, cùng thành phố di giống nhau, bọn họ bốn phía, cũng xuất hiện một cái không biết tên cái chắn trở ngại bọn họ cùng ngoại giới liên hệ. Tuy rằng không có tân xuất hiện núi cao cùng biển rộng, nhưng giống nhau vô pháp đi ra ngoài. Sau lại, ở trải qua vô số kiểm tra đo lường sau, bọn họ rốt cuộc phát hiện ở cái này cái chán mô mấy chỗ là có thể thông qua vật thể. Ở vô pháp có thể tưởng tượng dưới tình huống, chỉ có thể tổ chức cái này cảm từ đội. Ta tỉnh lại thời điểm, căn bản không thể tin được. Chúng ta tiểu tổ, có 20 cá nhân, đều là ý đồ thông qua cùng cái điểm. Hiện tại, chỉ có ta ở chỗ này, cũng không biết những người khác, có phải hay không đi địa phương khác. Lời này, đại khái chính hắn cũng là không tin. Ở đây người, cũng vô pháp ta nủi hắn cái gì. Thậm chí cũng không biết nên như thế nào nói cho hắn, hắn kiểu tử nhất sinh mới đến đến cái này địa phương, so với bọn hắn nơi đó tiểu quá nhiều, lại nào có năng lực giải quyết bọn họ gặp phải vấn đề. Đánh vỡ trầm mặc, là ăn mặc áo bở lạc trắng bác sĩ, lấy người bệnh yêu cầu nghỉ ngơi vì tử, đem mặt khác người đều đuổi đi ra ngoài. Người bệnh muốn biết cái gì, tự nhiên cũng chỉ có thể từ từ. Rời đi cái này lâm thời bệnh viện sau, mọi người đều có điểm may mắn. Bác sĩ đuổi người thật sự quá kịp thời, bằng không này không biết nên như thế nào nói cho hắn, chính chúng ta quá đi xuống là không thành vấn đề, nhưng chúng ta địa phương quá thiểu, các ngươi mà đại nhân lại nhiều, chúng ta thật sự bất lực. Ai có thể nhận tâm, nói cho một cái, vừa mới mất đi như vậy đánh nửa hữu người, bọn họ hy sinh, cũng không có đổi lấy hy vọng. Mà hắn sở tìm được, chỉ là một cái khác yêu cầu cứu viện địa phương. Xác định tuyệt đối sẽ không bị bên trong người nghe được. Liêu cắt rốt cuộc nhịn không được thật dài mà thở ra một hơi, nhưng nghẹn chết ta. Ta cho rằng chúng ta nơi này đã khó khăn đủ lớn, nhưng nghe lời hắn, chúng ta nơi này quả thực là thế ngoại đảo nguyên. Lần trước kia chàng cực nóng, nhưng đem chúng ta lăn lộn quá sức, ở bọn họ nơi đó, cư nhiên là thái độ bình thường. Liên tính chúng ta nơi này muốn cái gì không có gì, nhưng ít nhất không cần lo lắng cạn lương thực. Liên tính về sau muốn gặm cả đời khoai tây, ta cũng sẽ không hoán giận. Hạnh phúc quả nhiên là so ra tới. Không biết địa phương khác thế nào. Bọn họ nơi đó, còn tính hảo, không thiếu nguồn năng lượng, rất nhiều sự đều có thể khai triển lên. Địa phương khác, nếu là cung giống chúng ta nơi này, cái gì đều không có. Thời tiết chẳng huống lại theo chân bọn họ nơi đó cùng loại, cuộc sống này. Cũng không biết ta quê quán tình huống thế nào. Bành thành có vẻ lo lắng sốt ruột. Lời này khiến cho ở đây trừ bỏ kiểu phỉ ngoại mọi người cộng minh. Tiêu phỉ tuy rằng vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng vẫn là có thể lý giải bọn họ lo lắng, lại không biết có thể nói cái gì. Tưởng này đó vô dụng, chúng ta làm tốt chính mình nên làm có thể làm là được. Hiện tại, đi trước ăn cơm. Còn có, bành thành cùng liễu cát, các ngươi là như thế nào đuổi ở ta đằng trước tới nơi này. Cũng tốt nhất hảo hảo tưởng cái lấy cớ. Tư mắc nói, lập tức đánh tan này trầm trọng không khí. Ăn cơm ăn cơm. Liêu cắt lôi kéo bành thành liền chạy. Sau đó không đi hai bước, phích một tiếng, liền ở mọi người trước mặt, từ kia đôi mắt nhảy ra một người, là Kiều Phỉ nhận thức vị kêu bếp núp binh. Đang lúc hắn bị vây xem người nhìn chầm chầm đến có điểm không biết theo ai thời điểm, Frank, lại nhảy ra một người. Hảo, lúc ấy tiên nữ trên núi, Kiều Phỉ ở cái kia trong phòng nhìn đến bốn người, đều đến đông đủ. Hiển nhiên, bọn họ đều là như vậy thuấn di lại đây có trách bành thành cùng liêu cắt có thể đuổi ở Kiều phỉ bọn họ phía trước. Sau xuất hiện thậm chí lại vững vàng thực, đem trong tay dẫn theo một cái đại bao đưa cho từ mặc, tắm rửa quần áo. Tiểu ba phụ muốn ngài chiếu cố hảo nàng nữ nhi, vàng không? Đúng đúng, chúng ta đã cùng tiểu ra sáng tỏ tình huống, hiện tại là tới cấp tiểu phỉ đưa tắm rửa quần áo, sợ nàng sốt ruột trở, cho nên mới đi cái này thông đạo. Bếp núc binh đồng học vội vàng đi theo nói, Từ mặc hư một tiếng, tiếp nhận hành lý sau, mới nói nói, hai người tìm lấy cơ miễn cưỡng quá quan. Giữ lại hai cái, chạy nhanh tưởng. Tiêu phỉ không biết có nên hay không bội phục này mấy người lớn mật, nàng tuy rằng có thể thấy cái này thông đạo, thật muốn nàng từ nơi này đi, lại ngấm lại đều sợ hãi. Hoặc là, nhìn không tới cũng có nhìn không tới hảo. Tiêu phỉ như vậy ở chỗ này trụ hạ, hơn nữa trở thành nơi đây mấu chốt nhất nhân viên công tác. mỗi ngày nhiệm vụ Chính là giúp bọn hắn xác định những cái đó đôi mắt vận động quy luật. Từ mặc ở ngày hôm sau liền rời đi. Đối với đem tiểu phỉ làm ra nơi này, chính hắn lại cần thiết đi vội khắc sự, rất là ấy nấy. Tiểu phỉ lại là tâm tình phức tạp. Nàng có thể yêu cầu từ mặc lưu lại sao? Hiển nhiên không thể. Như vậy vô cớ gây dối sự, muốn nàng làm tới, thật sự quá có khó khăn, nàng chính mình này một quan liền quá không được. Nhưng người muốn nàng nói chính mình hoàn toàn không ngại. Như vậy cá nhân sinh địa không thân địa phương, còn muốn chỉnh thể đối mặt này đó quá mức huyền huyền đôi mắt, cũng là không có khả năng. Đi sớm về sớm. Hy vọng ta bên này cũng sớm một chút kết thúc, còn chờ về nhà nghe chuyện xưa đâu. Cuối cùng, tiêu phỉ cũng chỉ nói như vậy một câu, ai kêu bọn họ đều có chính mình có thể làm sự nên làm sự. Theo vận động quy luật bị xác định đôi mắt càng ngày càng nhiều, bọn họ đưa ra đi tin tức hộp cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng hồi chuyển tin tức nhưng vẫn không có. Không biết là không đưa ra đi, vẫn là đưa ra đi không bị phát hiện, hoặc là, là bên kia tin tức đưa bất quá tới. Đối điểm này, bọn họ có một cái suy đoán. Tựa như đi thông tiên lữ trên núi cái kia thông đạo, ở tiên lữ sơn bên kia, kia chấp tạm dừng thời gian 5 giây, bên này lại có 10 giây. Trải qua tinh tế tương đối sau xác nhận, bên kia 5 giây phát sinh ở bên này để tam đến thứ 7 giây chi gian. Mà muốn an toàn thông qua, cần thiết là ở cái này 5 giây nội. Cho nên, rất có khả năng, cái khác thông đạo, cũng tồn tại thời gian này kém vấn đề, chỉ có ở hai bên đồng thời tạm dừng thời điểm, mới có thể thật sự an toàn thông qua. Nói cách khác, thực tế an toàn thông qua cơ suất, chỉ sợ so với bọn hắn phòng trường, còn muốn thấp đến nhiều. Nay cũng liền giải thích lâu như vậy tới nay, bọn họ trước nay không tìm được bên ngoài đưa tới tin tức. chính là bọn họ chủ yếu là kiểu phỉ, không có biện pháp đi quan sát đối diện tình huống. Cho nên vấn đề này, chỉ có thể vô giải, hoặc là chính là ỷ lại với xác suất chỉ cần bọn họ đưa ra đi tin tức nhiều, luôn có thành công thời điểm. Đồng dạng, chỉ cần bên kia đưa lại đây tin tức nhiều, bọn họ cũng luôn có có thể tiếp thu đến thời điểm. Nói như thế nào, bọn họ nơi này, đều có một cái thành công thông qua ví dụ thực tế ở người đều có thể lại đây. Không đạo lý chuyển cái tin tức liền sẽ không thành công. Một cái tuần sau, bị cho biết hôm nay là cuối tuần nghỉ nhật tử, nàng có thể chính mình tùy tiện đi dạo, hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Tiêu phỉ Hắc tuyến mà nhìn cách đó không xa làm bộ ở vội vài người, như vậy chống trải một tòa núi lớn, còn có nhiều như vậy chưa giải đồ vật, tưởng cũng biết, chính mình là không thể làm người yên tâm. Vẫn là không cho người thêm phiền thoái, tùy tiện đi dạo loại này lời nói, nghe một chút liền hảo. Thật làm lên, còn không biết dẫn tới bao nhiêu người đi theo khẩn trương. Cùng tiên lữ sơn chi gian thông đạo, đã bị thường xuyên sử dụng. Nghe nói hai bên đều tu bậc thang, hiện tại chính là một bước bước ra đi trực tiếp đến bên kia bậc thang, phương tiện thật sự. Tuy rằng còn chưa đi quá, bất quá xem đến nhiều, tiểu phỉ sợ hãi liền ít đi, thậm chí có điểm nóng lòng muốn thử. Ngắm lại xem, một bước lộ mà thôi, là có thể đến tiên lữ sơn, sau đó về nhà liền rất phương tiện. Tiêu phỉ thượng bậc thang, trước quan sát một chút, phát hiện cùng nàng lần đầu tiên nhìn đến thời điểm hoàn toàn không khác nhau, bên cạnh màn hình biểu hiện biến hóa quy luật, cùng nàng trực tiếp quan sát đến cũng là nhất trí, xem ra cái này thông đạo thật là ổn định thực. Bất quá, nàng còn ở do dự muốn hay không thật sự đi một hồi, phía trước đã bị đổ hai người. Ta chỉ là nhìn xem. Nhìn trước mắt này hai sợ nàng liền như vậy một bước vượt qua đi người, nàng cũng chỉ có thể nói như vậy. Vì chứng minh điểm này, nàng càng thêm cẩn thận quan sát khởi cái này đôi mắt tới. Sau đó, nàng thấy được đối diện đôi mắt. Không biết là quen tay hay việc vẫn là nàng năng lực thăng cấp, nguyên bản, ở tiêu chấp dừng lại thời điểm, nàng chỉ có thể nhìn đến HUU một cái lỗ trống. Chính là lúc này, ở bên này đã tạm dừng thời điểm, nàng thấy được đối diện tia chớp Ngay từ đầu còn tưởng rằng là hoa mắt, rốt cuộc vẫn luôn không cảm nhận được hình ảnh tàn lưu là càng không phù hợp thưởng thức. Nhưng là, đương trước mắt tia chớp lại lần nữa tạm dừng, tiểu phỉ tầm mắt xuyên thấu qua hư không, lại lần nữa thấy được đối diện tia chớp, sau đó tia chớp biến mất, chỉ còn lại có một cái lỗ trống, 5 giây sau lại lần nữa biến mất, cuối cùng lại bị bên này tia chớp bao trùm. Thực rõ ràng cảm giác, nàng biết, chính mình nhìn đến, là một cái khác xuất khẩu. Ở tiểu tâm mà lại nghiệm chứng vài lần sau, nàng phát hiện, cái này kỹ năng mới khi linh khi không linh. Chính là có đôi khi nàng có thể xem đến rất rõ ràng, có đôi khi lại hoàn toàn không cảm giác được. Ôm thử xem xem tâm tình, tiêu phỉ yêu cầu một lần nữa quan sát những cái đó đã xác định biến hóa quy luật đôi mắt. Tuy rằng có mất đi hiệu lực thời điểm, tuy rằng khả năng có bị rơi rớt, nhưng lúc này đây sáng trọ, còn ở là trình độ nhất định tìm được rồi bọn họ vẫn luôn không có thu được ngoại giới truyền lại lại đây tin tức nguyên nhân, ở tuyệt đại bộ phận xác nhận có tạm dừng đôi mắt. Tại đây một bên kia chớp tạm dừng thời điểm, kiểu phỉ cuối cùng đều rõ ràng mà thấy được bên kia tia chớp, ở thời gian kia điểm, vẫn luôn ở lập lòe. Thực rõ ràng, bọn họ ở này đó thời gian điểm đưa ra đi tin tức, cũng không thể bên kia đi ra ngoài. Đồng dạng, cho dù bên kia người cũng tìm được rồi bọn họ bên kia biến hóa quy luật, đồng dạng vô pháp từ bên này ra tới. Nay quả thực là tuyên án kiểu phỉ đám người này một cái tuần công tác, thiếu chút nữa đều là vô dụng công. Nói thiếu chút nữa, là bởi vì tiểu phỉ rốt cuộc ở nào đó đôi mắt lại lần nữa thấy được đối diện tia chớp cũng đã xảy ra tạm dừng. Bị phát hiện hai bên tạm dừng ở thời gian thượng có trùng hợp cái kia đôi mắt, vốn dị ở bên này tạm dừng, nguyên bản thí nghiệm kết quả, cũng cũng chỉ có 1.2 giây. Ở nó tạm dừng mau kết thúc thời điểm, tiểu phỉ rốt cuộc nhìn đến nó một khắc sừng tia chớp cũng ngừng lại. Thời gian quá ngắn có lẽ chỉ có 0.1 giây. Nếu không phải mấy ngày này vẫn luôn làm loại này lấy dây vì đơn vị lặp lại tính giờ, tiêu phỉ nhất định vô pháp làm ra Phann đoán. càng may mắn chính là cái này đôi mắt, chính là vị kia Trương Bình Hà xuất hiện kia khu vực phát hiện có tạm dừng bốn cái đôi mắt chi nhất. Nói cách khác, cơ bản có thể xác định nơi này chính là Trương Bình Hà truyền tống lại đây thông đạo mà có thể vừa vặn bổi kịp cái này an toàn thời gian điểm, thật là quá tiểu sát xuất quá may mắn một sự kiện. mà hắn bị thương, Cũng trực quan mà nói cho đại gia, nếu không phải ở hoàn toàn an toàn thời gian điểm thông qua, sẽ gặp được cái gì. Nghĩ đến cùng Trương Bình Hà cùng nhau ra tới người, đều tao ngộ cái gì, tiêu phỉ khó nhịn thương cảm. Đặc biệt nhìn đến người chung quanh, tuy rằng cũng sẽ vì những người đó khổ sở, rồi lại nhận đồng bọn họ lựa chọn cùng cách làm. Tiêu phỉ biết, nếu không phải bởi vì chính mình năng lực này, chung quanh này đó nàng hoặc quen thuộc hoặc không quen thuộc người. Cũng sẽ có người cùng những người đó giống nhau, dùng sinh mệnh đi đánh cuộc đại gia một đường sinh cơ. Có lẽ sẽ là tương lai, có lẽ đã phát sinh, mà chỉ cần nghĩ đến, những người này danh sách, có lẽ sẽ có một cái kêu từ mà người, cho dù cũng không có phát sinh, cũng làm nàng lo lắng mà khó chịu. Mặc kệ là bởi vì loại nào nguyên nhân, mới làm nàng có năng lực này, giờ phút này, nàng đều vô cùng may mắn cũng tự đáy lòng mà cảm tạ. Cái này phát hiện Cũng đem cùng ngoại giới liên lạc công tác đẩy mạnh một đi nhanh, còn đem từ mạc cấp chiêu trở về. Ở lặp lại nghiệm chứng sau, rốt cuộc có thể xác định có thể đem tin tức truyền lại đi ra ngoài thông đạo cùng thời gian điểm. Nếu Trương Bình Hà là từ nơi này lại đây, như vậy, thông đạo bên kia, tất nhiên là bị tùy thời chú ý. Cho nên, hiện tại, đại gia đối với đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, đã rất có tự tin. Vấn đề ở chỗ Như thế nào làm bên kia ad tỉnh bên kia người, có thể đem tin tức truyền quay lại tới. Tất nhiên hữu hiệu phương pháp, là làm tiểu phỉ trực tiếp qua đi. Nhưng này một phương án, liền đề nghị cũng chưa người để Nói giỡn, nàng loại này trước mắt còn không có phát hiện cái thứ hai năng lực, vạn nhất xảy ra vấn đề, ai có thể gánh vác cái này trách nhiệm. Liền tính tiểu phỉ nguyện ý, cũng vô dụng. Đương nhiên, kiểu phỉ cũng không cái này ý nguyện là được. Một cái khác phương pháp. Là thành phố di bên này phải người qua đi. Nếu hai bên không tồn tại thời gian kém nói, có thể căn cứ bọn họ xuất hiện ở bên kia thời gian, tới phán đoán an toàn truyền tống thời gian. Tuy rằng nguyện ý gánh vác này mặc cho vụ người rất nhiều, nhưng tính nguy hiểm đồng dạng không nhỏ, rốt cuộc hết thẻ trước mắt còn chỉ là phòng đoán, cho nên, phản đối thanh âm cũng rất nhiều. Cuối cùng, từ mặc đánh nhịp, thực hành cái thứ ba phương án, trước truyền tin tức hộp qua đi. Trọng điểm là giới thiệu về cái này chuyển thống thông đạo biến hóa quy luật, nếm thử cùng bên kia người liên hệ thượng lại nói. 10 ngày. 10 ngày sau, nếu bên kia không có hồi phục, chúng ta bên này liền phái người qua đi. Đến này một bước, đã không có kiều phỉ sự. Bất quá, ngọn núi này là như thế khổng lồ, Kiều phỉ trước mắt quan sát quá địa phương, một phần 10 đều không đến. Cho nên... Ở những người khác đều ở vì cùng ép tỉnh liên hệ cùng với liên hệ thượng về sau sự làm chuẩn bị thời điểm, tiều phỉ đã cùng người cùng tìm kiếm mặt khác truyền thống thông đạo. Cung tư mặc, cũng chỉ là vội vàng thấy một mặt, lại đều đi vội từng người sự. Nhưng tiều phỉ lại cảm thấy chính mình càng hiểu biết người nam nhân này. Sự tình so với bọn hắn dự tính đến thuận lợi rất nhiều. Ba ngày sau, ở tiều phỉ đám người trở lại chỗ ở thời điểm, liền nghe nói ép tỉnh bên kia tin tức. Rốt cuộc chuyển quay lại tới Vui mừng nhất Không gì hơn Trương Bình Hà Ở thật vất vả bị bác sĩ tuyên bố khang phục sau Đã bị mang đi Đem hắn biết nói ết tỉnh tình huống lăn qua lộn lại tự thuật vài biến sau Hắn rốt cuộc bị thả trở về Vừa trở về liền bị cho biết hai bên đã liên hệ thượng Hắn kích động quả thực không lời nào có thể diễn tả được Gần nhất Với hắn mà nói Lúc này Hắn nhiệm vụ Mới là thật sự hoàn thành Cũng rốt cuộc có thể an ủi những cái đó cùng hắn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ này người. Chỉ có hắn một cái sông suất khả năng tính, đối hắn mà nói, cũng không chỉ là đáng được an mừng một sự kiện, còn ý nghĩa thực, cần thiết hoàn thành nhiệm vụ quyết tâm cùng trách nhiệm. Cái thứ hai nguyên nhân, lại làm thành phố di bên này người, có điểm không biết nên nói như thế nào, đây cũng là tạo thành từ mặc trong khoảng thời gian này như vậy vội nguyên nhân ơi. Vị này Trương Bình Hà từ bệnh viện ra tới sau cái thứ nhất phát hiện, chính là bên này khí hậu điều kiện thật tốt quá. Mỗi ngày đều có một hồi mưa to, không chỉ có mang đi thời tiết nóng, còn tránh cho khô hạn xuất hiện, rồi lại không đến mức tạo thành hồng nạn đúng hại. Dung hắn nói nói, chính là thành phố di khí hậu, quả thực so hai cái mặt trời trước, còn muốn mưa thuận gió hòa, trước kia còn khi có lũ lụt nạn hạn hán thời điểm. Chúng ta nơi này trước đó không lâu cũng hạn quá một hồi. Thành phố Di bên này người phản bác, chỉ là không biết sao, trong giọng nói trột dạ thật sự, tuy rằng rõ ràng nói chính là lời nói thật. Không có biện pháp, vị này Trương Bình Hà, ở phát hiện hai biến khí hậu sai biệt sau, liền đưa ra hẳn là nghị cách làm ép tỉnh người dọn lại đây. Ở bị cho biết thành phố Di diện tích hưu hẳn sau, lại đổi thành hẳn là làm bộ phận người đặc biệt là thân thể kém người dọn lại đây. Hắn lý do, cũng là nguyên vẹn. Ad tỉnh bên kia Ở nạn hạn hán cùng lũ lụt lặp lại ăn mòn hạn, đã có quá nhiều người gặp nạn, có nhiều hơn người, không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Mà thành phố di bên này, ít nhất sinh tồn là không có vấn đề. Nhưng thành phố di người, lại như thế nào có thể dễ dàng đồng ý. Thành phố di liền lớn như vậy, trước mắt dân cư, tuy rằng bởi vì cao sản khoai tây phổ cập, ở lương thực vấn đề thượng, còn có lại tiếp nhận bộ phận người không gian. khả nhân muốn sinh tồn cũng không phải có khoai tây gầm là được. An xuyên trụ dùng, nào giống nhau đều không thể thiếu. Trước mắt thành phố Di, cũng liền miễn cưỡng giải quyết ăn cùng trụ vấn đề, xuyên dùng, lại đều thực thiếu. Đây cũng là từ mặc bọn họ nóng lòng cùng ngoại giới liên hệ nguyên nhân chủ yếu. Cho nên, muốn tiếp nhận ép từ người, chẳng sợ chỉ là bộ phận, đối thành phố Di tới nói, đều không phải dễ dàng có thể quyết định sự. huống chi, địa phương khác đâu. Vạn nhất địa phương khác cũng cùng ép tỉnh giống nhau, đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ? Thành phố di hiện tại diện tích, là sẽ không lại mở rộng. Người đều là có tư tâm. Trước mắt thành phố di người, từ quan viên đến quân nhân, đối với đại đa số cảm kích người mà nói, bọn họ ở bên ngoài, hoặc nhiều hoặc ít đều có vướng bận người. Nếu địa phương khác sinh tồn điều kiện thật sự đều như vậy kém, ai không nghĩ cho chính mình người nhà bằng hữu lưu lại một giờ cơ hội? Đến nỗi thành phố Di Ba cánh tuy rằng trước mắt hoàn toàn cảm kích chỉ có kiểu phỉ một cái, nhưng tưởng cũng biết, nếu bọn họ đã biết bên ngoài tình trạng, sẽ có cái dạng nào lựa chọn. Liên tính là kiểu phỉ, ở bên ngoài trong thế giới chỉ có chút ngẫu nhiên tưởng nghĩa bằng hữu làm ép tình người, đem sở hữu rời danh ngạch đều chiếm, nàng cũng là vô pháp đem đồng ý nói ra. Nhưng cự tuyệt, đồng dạng khó có thể nói ra, đặc biệt là đối mặt một cái thiếu chút nữa vì này hy sinh người. Bất quá cũng may, hiện tại ở chỗ này người, đều không phải làm quyết định người. Một câu mặt trên như thế nào quyết định chúng ta liền như thế nào làm chính là nhất vạn toàn đáp án. Mà ở hai bên liên hệ thượng về sau, hai bên đầu tiên đạt thành chung nhận thức, là trao đổi vật tư. Vốn dĩ ở xác định cái kia đôi mắt xác thật là liên hệ hai bên thông đạo sau, là nên tiến hành nhân viên truyền tống. Nhưng ép tỉnh bên kia truyền tống xác suất thành công, cho dù hiện tại, cũng liền một phần mười. Mà thành phố Di bên này, bởi vì lo lắng ép tỉnh bên kia người, cũng có cùng Trương Bình Hà tương đồng ý tưởng, mà bọn họ bên này lại đối này còn không có hạ quyết tâm. Bởi vậy đem xác xuất thành công mơ hồ một chút, làm bên kia người cho rằng cũng chỉ có 1 phần 3 khả hữu. Nói đến cũng khéo, ép tỉnh bên kia vừa lúc có một nhà đại hình năng lượng mặt trời máy phát điện tổ sinh sản xí nghiệp, ở trước kia, sản phẩm đều là lối ra. Hiện tại ở địa phương Tuy rằng năng lượng mặt trời phát điện cũng đã chịu coi trọng, bởi vậy xí nghiệp cũng không có đình sản, nhưng than đá điện vẫn là chiếm cứ chủ lực. Lại hơn nữa có đôi khi mưa to một chút liền 10 ngày nửa tháng, thực tế sử dụng tới hiệu quả liền đại suy giảm. Bởi vậy, thương quan sản phẩm, tồn kho lượng không ít. Này, vừa lúc là thành phố di trước mắt thập phần khan hiếm. Đồng dạng, S tỉnh bên kia. Đối với thành phố Ji đã mở rộng gieo trồng cao sản khoai tây cũng thực nhu cầu cấp bách. Mặc kệ là vì giải quyết lương thực vấn đề vẫn là ổn định nhân tâm, đối với đã xác định có thu hoạch cây lương thực là bọn họ hiện tại nhất yêu cầu. Đối với cái này trao đổi, hai bên đều tính vừa lòng. Thành phố Ji đưa ra đi khoai tây hạt giống, tự nhiên không có khả năng là từ hạt giống trung tâm phòng thí nghiệm ra tới, mà là từ các già thu đi lên. Một bộ phận là làm thu nhập từ thuế nộp lên. Một khác bộ phận, còn lại là đại gia giao tiền đặc cọc, dự định là năng lượng mặt trời phát điện thiết bị. Về cùng bên ngoài liên lạc thượng tin tức, bị bộ phận để lộ ra đi, chủ yếu là ad tỉnh Tao Ngộ Khốn Cảnh cùng bọn họ bên kia có thể cung cấp cấp thành phố gì vật tư. Nghe nói, ở này đó tin tức bị công bố sau, chính phủ phương diện đưa ra thu nhập từ thuế chính sách, cơ hội là không có lực cản thi hành mở ra. Gần nhất, thu nhập từ thuế cũng không trọng. Ở hiện tại loại này vô pháp theo đuổi càng cao trình tự sinh hoạt yêu cầu thời điểm, mà trong đất lương thực sản lượng, lại vượt qua nhà mình sở cần sau, mọi người đều cảm thấy hoàn toàn gánh nặng đến khởi. Một nguyên nhân khác, là Liêu Cắt nói, kiểu phỉ đối này cầm giữ lại ý kiến. Liêu Cắt cho rằng, ad tỉnh tình huống, làm đại gia có nguy cơ ý thức cùng địa bàn ý thức, vì không cùng người xa lại chia sẻ thành phố gì tốt đẹp khí hậu hoàn cảnh. Bọn họ yêu cầu nộp thuế người cái này thân phận tới ra tăng chính mình tự tin. Tiêu phỉ đầu tiên là thở dài một chút chính mình ra năng lượng mặt trời máy phát điện tổ mua quý về sau, bất quá nghị đến rửa vào chúng nó chính mình ra mới có thể ở lần trước cực nóng, quá đến tốt như vậy, lại quý, cũng là đăng giá. Mà các thôn dân hiện tại có thể lấy một nửa khoe tây, mua được cùng tiêu ra tương đồng quy cách năng lượng mặt trời máy phát điện tổ, nói vậy tâm tình cũng sẽ thực hảo. Tất nhiên cũng sẽ giảm bất bọn họ đối tiểu ra căm thủ khả năng tính. Như vậy tính toán, chính mình ra vẫn là kiếm lời. Đặc biệt, nhà nàng trước nay không thiếu quá lương thực, lúc ấy như vậy nhiều khoai tây, bọn họ kỳ thật cũng không biết nên như thế nào xử lý. Nghĩ đến trong thôn các gia các hộ, đều đem có thể sử dụng thượng điện, mà này, là rất nhiều người nỗ lực thành quả, chính mình làm trong đó một viên, này cảm giác thành tựu làm kiểu phỉ tâm đều có điểm bay lên. Tại đây phân hảo tâm tình còn chưa kết thúc thời điểm, tiêu phỉ đám người rốt cuộc lại phát hiện một cái hai bên có cộng đồng tạm dừng thời gian truyền tống thông đạo. Lần này phát hiện, tốt một mặt ở chỗ có suốt 2 giây cộng đồng tạm dừng. 2 giây, quan có thể chạy 60 muôn văn mễ, thanh âm có thể 680 mễ, thông tin vệ tinh có thể phi hành 6.28 cây số, bình thường máy bay hành khách cũng có thể phi hành 400 nhiều mễ, cao tốc xe lửa xe lửa có thể khai 300 đến 400 mễ. Thậm chí nhanh nhất người đều có thể chạy ra 23 mẹ trở lên. Đối với gần một tháng, bị huấn luyện đối với thời gian càng ngày càng mẫn cảm tiểu phỉ mà nói, hai giây, thật sự xem như rất dài rất dài. Đừng nói chỉ là muốn thông qua một người, chính là quá mấy tiết xe lửa thùng xe, đều là thực dễ dàng. Không tốt một mặt, cũng ở chỗ thời gian quá dài, mà bên kia rốt cuộc là địa phương nào người nào, lại không thể nào biết được. Kêu vạn nhất không phải người một nhà làm sao bây giờ. Bọn họ liền như vậy tiểu một chút địa phương, cũng chỉ có như vậy một chút người. Nếu là đối diện người, không phải nói chuyện lý, lại mau quá không nổi nữa, phó chư với vũ lực làm sao bây giờ. Tiêu phỉ đối với chính mình quốc gia thật nhiều hàng sóng nhóm, đã không có gì tin tưởng, cũng không nhiều ít tình yêu. Nếu thành phố Di nhất định phải lại lần nữa nhập chú rất nhiều ngoại lai dân cư. Kêu ít nhất đến là cùng chính mình một quốc gia đi. Ở chỗ này ngốc gần một tháng thời gian, nàng hệ thống gieo trồng tốc độ vẫn luôn này đầy phút tính toán. Nếu không phải rất nhiều thời điểm nàng còn không có học được một lòng lưỡng dụng kỹ năng, thường xuyên thu hoạch thành thụ cũng không dành quản nàng đồng vàng không chuẩn đã thượng trăm triệu. Mà từ xuất hiện hai cái mặt trời sau, vẫn luôn ở thông thả bay lên tối cao độ ấm, từ nàng tới nơi này sau, rốt cuộc ở 42 trên dưới ổn định xuống dưới. Lại tham khảo Trương Bình Hà nói hắn tới phía trước, ép tỉnh bên kia đã phá 45 đại quan. Tiêu phỉ lại chi đột cũng có thể đoán được nàng hệ thống trong không gian thu hoạch sinh trưởng là trực tiếp hấp thu ngoại giới năng lượng. Năng lượng thủ hẳng, đương chính mình trong không gian thu hoạch sinh trưởng tốt thời điểm, yêu cầu từ ngoại giới hấp thu đại lượng năng lượng, đồng thời Thái Dương lại không ngừng cung cấp tân nhiệt năng, đương hai người cân bằng thời điểm, mới có thể xuất hiện hiện tại loại này độ ấm ổn định xuống dưới tình hình. Đối này, tiêu phỉ cũng là đã làm thực nghiệm. Nàng đã từng ở mỗi tuần một ngày nghỉ ngơi thời gian, nhìn chầm chầm vào hệ thống, chỉ cần gieo chồng thu hoạch một thành thục, nàng liền lập tức thu lại gieo một đám. Như vậy một ngày vất vả xuống dưới sau, cùng ngày cùng ngày hôm sau tối cao độ ấm, cũng chưa thượng 42. Nàng cũng từng hợp với 3 ngày nhu nhược thực một lần, kết quả ngày thứ tư thời điểm, tối cao độ ấm thiếu chút nữa thượng 43, sợ tới mức nàng chạy nhanh kết thúc thí nghiệm. Sợ vạn nhất không cẩn thận dẫn phát chút đáng sợ hậu quả, kia nàng chẳng phải thành tội nhân. Nếu lấy nghiên cứu góc độ tới giảng, tiểu phỉ thực nghiệm, đương nhiên là lỗ hổng rất nhiều, đã không có đối chiếu cũng không có lặp lại, này kết quả khẳng định là vô pháp phát biểu. Nhưng đối với tiểu phỉ tới nói, đã cũng đủ làm nàng tin tưởng, thành phố di trước mắt xa xơ so tỉnh hiu thăng khí tượng hoàn cảnh, cùng chính mình trong tay cái này hệ thống là thoát không ra quan hệ. Như vậy, địa phương khác Trừ phi cũng có cùng loại ngoại quải, nếu không, chỉ sợ đều là cùng S tỉnh càng cùng loại. Cứ như vậy, thành phố Di, chẳng phải thành đường tăng thịt nhân xâm quả. Mà địa phương khác, nếu thật sự có ngoại quải, kia thành phố Di liền càng nguy hiểm. tiêu phỉ đúng đúng mặt người khả năng cấp thành phố Di mang đến nguy hiểm suy đoán, đương nhiên nàng chỉ là nói vạn nhất đối diện khí hậu hoàn cảnh cũng cùng S tỉnh bên kia giống nhau ác liệt thậm chí càng thêm vô pháp sinh tồn, đạt được bộ phận cậu minh. Đạt được nhận đồng chính là, những người khác cũng cảm thấy đây là cần thiết suy xét, vạn nhất đối diện thật là đã gia quốc, cần thiết suy xét khả năng tính nguy hiểm. Mà không có đạt được nhận đồng chính là, tiêu phỉ cảm thấy thành phố di người quá ít, vũ lực không đủ, sợ đối phương động võ nói, bọn họ bên này ngăn không được. Đối này, tất cả mọi người là một bộ bị xem thường biểu tình. Chẳng lẽ ngươi cũng chưa nghe qua chút đồn đãi? Ta còn tưởng rằng thành phố di người... Đều biết chúng ta là mộ pháo binh bộ đội đầu. chơi ạ, nguyên lai like chúng ta bảo mật công tác làm được tốt như vậy. Liêu cắt làm bộ làm tịch mà nói. Cái này, tiêu phỉ giống như còn thật nghe người ta nói quá, chẳng qua vẫn luôn đương cái đồn đãi, cũng không hướng tế nghĩ tới. Nàng nhớ tới trước mắt như nguyện đi kỳ nghỉ hẹ thực tập hai cái đệ đệ, nhớ tới đinh miểu nói kiểu lôi ở học chế tạo đại nấm suy đoán, chẳng lẽ... Mặc danh có chút kích động tiểu phỉ nhịn không được chờ mong mà nhìn về phía từ mặt hy vọng hắn có thể lộ ra một chút nay cũng không tính bí mật người có tâm đều biết chúng ta nơi đó vũ khí thông thường hữu hạn phi thường quy vũ khí ngược lại tương đối đầy đủ hiện tại nơi này khoáng sản tài nguyên lại như vậy phong phú Tuy rằng nói khó khăn cũng rất nhiều nhưng tự bảo vệ mình là tuyệt đối không thành vấn đề đừng nói vạn nhất đối diện là chút không hiểu chuyện hàng xóm chỉ cần không phải mỗ mấyy cái đại quốc Vậy không có khả năng đối chúng ta tạo thành quá lớn uy hiếp. Rốt cuộc, này cửa ra vào liền như vậy điểm đại. Tư mắc thật tốt quá trắng ra, nhưng cũng đủ rõ ràng. Kia vạn nhất là kia mấy cái đại quốc đâu. Tiêu phỉ vẫn là lo lắng, nhân ra kia phi thường quy vũ khí lượng, so với chính mình toàn bộ quốc gia còn nhiều, càng đừng nói một cái nho nhỏ thành phố gì. Đó chính là lẫn nhau cũng không dám động thủ. Đại gia là vì sống sót, không phải vì cùng chết. Bọn họ có thể làm chúng ta chết rất nhiều biến, cùng chúng ta có thể làm cho bọn họ chết một lần, ha ha, lại không có khác nhau. Liêu các cư nhiên có điểm nóng lòng muốn thử bộ dáng. Bất quá, rất có đạo lý, kiểu phỉ thành công bị thuyết phục. Vì để ngừa vắng nhất, bọn họ đưa ra đi tin tức hộp, trừ bỏ về như thế nào thông qua thuyết minh, còn có cầu cứu nội dung, hơn nữa còn viết mỗi lần theo tin tức hộp đồng thời đưa quá khứ, còn có làm thực nghiệm động vật thỏ con một con. Chưa thấy được con thỏ, bọn họ khẳng định sẽ tưởng động vật vô pháp thông qua. Nếu là bọn họ cũng tặng người hoặc là động vật lại đây, có thừa nhận hay không, còn không phải chúng ta định đoạt. Liêu cắt rất là đắc ý, chạm hắn bên cạnh bếp núc binh rất là vui mừng gật đầu, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có như vậy tán đồng ta chủ ý thời điểm. Cuối cùng, sự tình thuận lợi mà viễn siêu bọn họ phòng trừng. Vốn dĩ, bọn họ còn lo lắng này tin tức hộp khi nào có thể bị phát hiện. Kết quả, đứng ngày hôm sau bọn họ ở cùng thời gian lại lần nữa đưa ra đi một cái tin tức hộp sau, một phút sau, đối diện liền đem tin tức chuyển quay lại tới. Nhìn trở về ba cái giống nhau như lúc hộp, mấu chốt là, chúng nó theo mặt bọn họ đưa ra đi hộp cũng giống nhau như lúc. Người một nhà, tiêu phỉ nhịn không được hỏi, trừ phi cái hộp này, là toàn cầu thống nhất tiêu chuẩn. Từ mặt nhặt lên hộp, cẩn thận quan sát về sau, rốt cuộc lộ ra một chút kích động cảm xúc tới. Ta tưởng, chúng ta tìm được đại bàng doanh. Hộp viết tin tức, quả nhiên như từ mặc theo như lời, cái này thông đạo đối diện, là bao gồm trung ương chính phủ ở bên trong nhiều tỉnh tạo thành một tảng lớn thổ địa. Đồng thời, bọn họ còn viết, bọn họ nơi đó, đồng dạng là bị một cái cái chắn cấp vây quanh, nhưng là, bọn họ vẫn luôn ở toàn lực tìm kiếm cái chắn ngoại người trong nước cùng quốc thổ. Hiện tại, bọn họ cho nên người đều thật cao hứng, rốt cuộc cùng bên ngoài đồng bào liên hệ thượng. Đồng thời còn tỏ vẻ bọn họ đã chuẩn bị tốt một đám cứu viện vật tư, chỉ chờ bên này người, xác nhận bọn họ đưa lại đây tin tức hộp an toàn tình huống, làm cho bọn họ có thể đối an toàn chuyển tống thời gian càng thêm xác định sau, là có thể đem cứu viện vật tư vận chuyển lại đây. Cái này kinh hỉ quá lớn, có người trực tiếp nhảy dựng lên, có người bắt đầu hưng phấn mà lộn nghèo, cũng có người cho nhau ôm chúc mừng, trong lúc nhất thời cư nhiên đều đã quên phải về phục đối phương. Thẳng đến đối diện cho rằng lần đầu tiên đầu đưa thất bại, lại lần nữa chuyển tin tức hộp lại đây, bị chúng nó no rất trên mặt đất thanh êm nhắc nhở, đại gia mới nhớ tới đối diện người còn mắt trông mong mà chờ đâu. Nếu xác định là người một nhà, kia không chỉ có muốn cùng báo cho đối diện bọn họ sát suất thành công, còn muốn đem lần đầu tiên giả dối tin tức thuyết mình một chút. Chủ yếu là báo cho đối diện người, một là bọn họ mỗi lần cũng chỉ đầu tặng một cái tin tức hộp. Cái gọi là con thỏ chỉ là vì vạn nhất đối diện là định nhân, mẹ hoặc bọn họ dùng. Nhị là biết hiện tại nơi nào đều khó khăn, thành phố Di bên này miễn cưỡng còn có thể quá, cứu viện vật tư vẫn là để lại cho càng cần nữa người cùng địa phương. Đương nhiên chủ yếu mục đích là báo cho đối phương, bên này tổng cộng thu được 2 lần cộng 6 cái tin tức hộ. Cuối cùng, từ mặc ký tên, còn che lại cái ấn, cũng không biết là cái gì tự thể. Dù sao Kiều Phỉ xem nửa ngày cũng vô pháp nhận ra từ Mặc hai chữ tới. Hiện trường người, trừ bỏ Kiều Phỉ, đại đa số người quê nhà đều ở đối diện nơi đó. Bởi vậy tin tức đưa ra đi sau, bọn họ bắt đầu thảo luận người trực tiếp quá khứ tính khả thi, hơn nữa thỉnh thoảng tha thiết mà nhìn phía đồng dạng người nhà đều ở đối diện từ Mặc. Không chờ từ Mặc tỏ thái độ, đôi mắt đột nhiên lại nổ ra mấy cái thùng đường hàng. "Wen, hợp với vài tiếng vang lớn. Còn giơ lên vô số bùi đất, nếu không phải tiểu phỉ ly đến khá xa, mà những người khác lại phản ánh nhanh chóng, không chuẩn còn sẽ bị tập đến. Đang lúc Liêu các đám người tiến lên xem xét thời điểm, lại nhảy ra một người, vừa lúc rơi trên vừa rồi thùng đựng hàng thượng, thuận thế ở mặt trên lăn hai vòng sau, hắn vô vô quần áo đứng lên. Cái này đột nhiên xuất hiện người, đứng ở thùng đựng hàng thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới người, xác định nói, là nhìn từ mặc, ở mọi người lặng im trùng. Đột nhiên nở nụ cười, nha, từ nhỏ tử, xem ra quá đến không tồi A quả nhiên là phơi không hấp thể chứa, cư nhiên hai cái mặt trời cũng chưa có thể nề hà được ngươi da thịt non mịn. Phúc, ha ha ha, hàm xúc, làm cằn, trừ bỏ hai cái đương sự, ở đây người cũng chưa chống đỡ được da thịt non mịn này bốn chữ. Tại đây trước kia, tiêu phỉ thật là chưa từng nghĩ tới này bốn chữ có thể phóng từ mặt trên người. Nhưng nếu là cùng thùng đựng hàng thượng hắc đều tỏa sáng người so sánh với, ở đây mọi người, đại khái nhiều ít đều có thể cùng cái này từ rinh dáng Từ mặt cũng không để ý đại ra tiếng cười, chỉ là những mày nhìn mặt trên dứt khoát ngồi xuống người, trước làm người cấp đối diện tặng cái tin tức. Liên nói triệu điển thiếu tá an toàn đến. Từ mặt đem an toàn hai chữ niệm đến đặc biệt trọng. Chờ tin tức đưa ra sau, hắn mới thực không tán đồng mà đối mặt trên người ta nói nói, lớp trưởng. Ngươi quá lô mãng, căn bản không xác định an toàn tiền đề hạ, ngươi không nên cứ như vậy trực tiếp lại đây. Không thấy ta là tới cấp các ngươi đưa vật tư. Nhiều như vậy đồ vật đâu, ta là giám sát viên, biết không? Chúng ta cũng nói, tạm thời không cần cứu viện vật tư. Từ mặc hồi đến không chút do dự, cũng không chút nào trộn dạ. Tiêu phỉ tỏ vẻ bội phục, này ngay từ đầu bọn họ bên này chính là đem chính mình miêu tả mà rất thảm Chúng ta tham gia quân ngũ khổ điểm cũng liền khổ điểm, nhưng ngươi không thể khổ quần chúng ta không thể lấy chính mình có thể chịu đựng sinh hoạt tiêu chuẩn đi yêu cầu quần chúng chịu đựng. Bất quá nói trở về, các người nơi này cũng quá mát mẹ điểm, ta xem so với chúng ta nơi đó độ ấm đến thấp 5-6 độ. Còn có, cái kia ô tre nắng là chuyện như thế nào? Đám kia kiểu khí người, nơi nào tới? Nói, hắn tay thẳng chỉ tránh ở ô tre nắng hạ kiểu phỉ đắng người. Bất quá kiểu phỉ bị che ở nàng phía trước người che khuất, bởi vậy không cần trực diện tiểu khí chỉ trích. Từ mặc lại một chút không chịu ảnh hưởng, lớp trưởng, ngươi không cần một lòng hư liền nói sang chuyện khác. Chúng ta hiện tại thảo luận chính là ngươi lô mãng mà nguy hiểm hành vi. Thung đựng hàng người trên trầm mặc một hồi, đột nhiên từ phía trên nhảy xuống tới, rất là không sao cả mà nói, dù sao ta đã qua tới, ngươi muốn phi có ý kiến, ta đây đành phải lại mạo một lần hiểm trực tiếp đi trở về. Cư nhiên chơi khởi vô lại tới. Nhưng hắn nói được lại xác thật không sai, tới nhiều tới, chẳng lẽ còn có thể lại làm hắn trở về. Đồng dạng, còn có này đó vật tư kia một thùng đường hàng dược phẩm, xác thật là thành phố gì bức thiết yêu cầu, chính là bên trong phòng chống bị cảm nắng dược vật tỷ trọng cao điểm, mặt khác thức ăn nước uống, đối diện người càng cần nữa chúng nó. Tuy rằng mặc kệ đối phương nào tới nói, đều là như muối bỏ biển. Nhưng bọn hắn bên này, rõ ràng không thế nào thiếu lương thực cùng thủy dưới tình huống, nhận lấy mấy thứ này, áp lực cũng quá lớn điểm. Triệu điên xem từ mặt đám người, đều đối với này đó lương thực cùng thủy châu mày, lại hiểu lầm bọn họ ý tứ, tưởng bởi vì quá ít, bởi vậy rất là ngượng ngùng mà nói, cái này, ta biết là thiếu điểm, ha. Nay chủ yếu là bởi vì, thời gian quá cấp, các ngươi yên tâm, kế tiếp vật tư, cũng ở gom góp chuẩn bị chúng. Nay thật là một cái làm người không biết nên như thế nào giải thích hiểu lầm. Vào trước là chủ quan niệm, muốn đảo ngược, là rất khó. Liên đã theo chân bọn họ mặt đối mặt triệu điển, tưởng thuyết phục hắn thành phố di không thiếu lương, đều cùng đàn gậy hai châu dường như, hoàn toàn không ở một cái kinh thượng, húng chi đối diện liền mặt cũng chưa nhìn thấy người. Căng đứng nói, rất lớn khả năng còn không ở hiện trường những cái đó chân chính làm quyết định người. Nếu là bọn họ thật sự dễ dàng liền tin nho nhỏ thành phố gì, tạm thời tự cấp tự túc còn có thừa kia mới làm người hoài nghi bọn họ đối thành phố gì người, căn bản không quan tâm, thậm chí đương nơi này là trói buộc. Cho nên, từ mặt căn bản không có dối dăm với giải thích, mà là trước giỏ hỏi nổi lên đại bản doanh tình huống. Triệu Điên nói đơn giản, bất quá trừ bỏ dân cư càng nhiều, vốn có vật tư dự chữ càng phong phú, chính phủ lực khống chế càng cường, nhân tài càng nhiều ngoại. Tân xuất hiện vấn đề, cùng triệu sông giải sở miêu tả ép tỉnh tình huống, cơ hồ không đại khác nhau, mọi người đều là vừa nghe liền minh bạch, thậm chí liền hắn chưa hết lời nói đều có thể bổ song. Tỷ như hắn nói hai cái mặt trời sau độ ấm càng ngày càng cao, thường xuyên thời gian dài không mưa, đại gia liền biết bên kia khô hạn thiếu thủy thời điểm cũng không ít, hắn nói thật trời mưa cũng phiền thoái không ít, đại gia liền đoán được đối diện đồng dạng tao ngộ lũ lụt. Mà đường hắn nói lương thực vấn đề cũng không cần quá tuyệt vọng, bọn họ loại khoai lang đỏ thu hoạch còn có thể thời điểm, đại gia càng là minh bạch, mặt khác cây lương thực, chỉ sợ cũng là không trông cậy vào. Đến nỗi mọi người nhất quan tâm, bên kia lúc trước nhân viên thương vong tình huống, hắn chỉ có thể nói cho đại gia, lúc ấy phát sinh động đất địa phương quá nhiều, tuy rằng chính phủ toàn lực cứu tế, nhưng thương vong vẫn là rất lớn, hơn nữa phân bố quá rộng khắp. Cho nên rất khó thông qua địa danh tới phán đoán đại gia người nhà hiện tại tình huống như thế nào. Này không tính tốt nhất kết quả, nhưng tổng so với bị trực tiếp báo cho chính mình ra trưởng đã như thành phố gì một ít địa phương, trực tiếp biến mất hiếu thắng. Từ mặt phát hiện chính mình này, lão lớp trưởng hiển nhiên là có chuyện muốn cùng hắn đơn độc nói, vừa lúc hắn trước mắt cũng còn không nghĩ làm hắn nhìn thấy kiểu phỉ, liền trước dẫn người rời đi. Đến nỗi vật tư vấn đề, từ mặt đáp án cũng rất đơn giản. Đối diện đưa lại đây, là bọn họ một phần tâm ý, tự nhiên là muốn nhận lấy. Đồng dạng, thành phố Di gần nhất khoai tây được mùa, cũng muốn cùng đối diện người chia sẻ một chút bọn họ vui sướng. Khoai tây. Là ta ăn qua cái loại này khoai tây sao? Gần nhất còn khoai tây được mùa. Không phải nói hiện tại độ ấm quá cao khoai tây sẽ không giải quá sao. Các ngươi bị từ mặc mang xa triệu điền một đường truy vấn. Xem bọn họ đi xa. Vẫn luôn bị mọi người che đậy tiểu phỉ cùng vẫn luôn phụ trách đem nàng che đậy mọi người, đều là nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là vị này triệu điền xuất hiện quá đột nhiên, mà không có cùng những người khác giống nhau xuyên chế phục tiểu phỉ lại quá thấy được, không nghĩ làm nàng bại lộ mọi người đành phải lợi dụng thân cao cùng khổ người tới che đậy nàng. Lúc này, tiểu phỉ rốt cuộc có thể hảo hảo xem xem đối diện đưa lại đầy vật tư. Như vậy đoạn thời gian nội cũng làm khó đối phương còn có thể gom góp đến như vậy nhiều đồ vật. Rốt cuộc, ấn triệu điền miêu tả, hiện tại chính bọn họ cũng rất khó khăn. Đưa tới vật tư, gạo cùng bột mì không nhiều lắm, bất quá cái này trước mắt thuộc về không thể tái sinh tài nguyên, ăn một chút thiếu một chút. Khoai lang đỏ chiếm một nửa trở lên, xem ra ở đối diện, này khoai lang đỏ địa vị càng thành phố di khoai tây không sai biệt lắm, dư lại còn có chút phương tiện thực phẩm cùng thùng trang thủy. nói tóm lại Đủ thành phố di mọi người ăn một đốn. Cũng liền khó trách vị kia triệu điền sẽ hiểu lầm bên này người là ngại quá ít. Tuy rằng có điểm cảm động với đối phương tâm ý, nhưng rốt cuộc lương thực đều không phải là thành phố di khuyết thiếu đồ vật. Muốn bởi vậy mà kích động, là khả năng không lớn. Nhưng dược phẩm liền không giống nhau, mặc kệ là thuốc tây vẫn là trung thành dược. Đối với xưởng dược đã sớm bởi vì nguyên liệu khuyết thiếu mà chỉ có thể đỉnh sản thành phố di tới nói, đây là chân chính cứu mạng đồ vật. Đối với dược phẩm khuyết thiếu, tiêu phỉ chỉ cần ngắm lại, ở nhà thời điểm chính mình mẫu thân thường xuyên phát sầu mặt, liền biết vấn đề có bao nhiêu nghiêm trọng. Hiện giờ nàng rời nhà đã gần một tháng, dược phẩm chỗ Hồng khẳng định là lớn hơn nữa. Làm hồi báo, thành phố Di có thể đưa trở về, cũng chỉ có khoe tây. Tuy rằng liếu các đề nghị có thể đào điểm mỏ vàng khai thác điểm các loại đá quý ra tới, hướng đối phương triển lãm hạ thành phố Di giàu có, bất quá những người khác nhất trí cho rằng. Nếu nói như vậy, cần thiết đem liếu cắt cùng nhau đưa qua đi, làm đối phương trực tiếp đem hắn đánh một đốn, miễn cho bị tức điên. Trong khoảng thời gian này, đồng ruộng thu hoạch khoai tây đã xa xa vượt qua đại gia yêu cầu lượng, mà có thể mong muốn chính là, về sau chỉ biết thu hoạch càng nhiều. Hơn nữa khoai tây ở hiện tại loại này thời tiết, cũng không thích hợp gửi, bởi vậy mọi người đều càng vui dùng bọn họ đổi điểm có thể cải thiện sinh hoạt, tỉ như ép tỉnh đưa tới năng lượng mặt trời phát điện thiết bị. Cho nên, trên núi có không ít chuẩn bị đưa hướng ép tỉnh tiếp tục đổi lấy thiết bị khoai tây. Tiêu phỉ cũng không có tham dự vận chuyển khoai tây quá trình, ở đem thùng đựng hàng chứa đầy khoai tây sau, nàng liền tỏ vẻ tưởng về trước ra một chuyến. Quyết định này được đến mọi người duy trì, còn có cái gì phương pháp có thể so sánh này càng có thể phòng ngừa bại lộ nàng đâu. Đến nỗi tìm kiếm đi thông địa phương khác thông đạo, cái này, đại bản doanh đều tìm được rồi, việc này tự nhiên là muốn cho bên kia người nhiều hơn nhọc lòng. Bọn họ bên này người, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, vì tìm được đại bàng doanh, bọn họ này tâm chính là vẫn luôn dẫn theo. Tiêu phỉ trở về, đương nhiên cũng là đi đi thông tiên Lữ Sơn thông đạo. Cái này thông đạo, nàng không phải lần đầu tiên đi rồi, bất quá lần trước là có từ mặt bồi, lúc này một người đi, vẫn là có điểm tim đập ra tốc. Tặng cười hì hì nói nếu là sợ hãi có thể nắm hắn đi liếu cắt một cái xem thường, tiêu phỉ hít sâu một hơi, ở kia chấp tạm dừng sau, một bước vượt qua đi. Lần trước hoàn toàn là bị từ mặt mang theo đi, đối nàng tới nói, giống như là vượt qua một cánh cửa, nháy mắt hát cám sau, thiên lại sáng. Nghe nói đối những người khác mà nói, căn bản là không có cái này hát cám quá trình, liền cùng mặt khác thời điểm đi phía trước đi một bước là hoàn toàn giống nhau. bất quá lúc này Vượt qua đi trong phút chốc, nàng nhịn không được hướng chung quanh trong bóng đêm nhìn lại. Sao lại thế này? Trước một bước lại đây bếp núc binh lo lắng mà nhìn tiểu phỉ ra tới sau lão đảo hai bước. Không, chính là vừa rồi có điểm thất thần. Đối với đối phương không tán đồng ánh mắt, nàng cũng chỉ có thể xin lỗi mà cười một chút. Tiểu phỉ đương nhiên không có đi thần, trên thực tế, nàng vẫn luôn tinh thần thực tập trung. Một phát hiện không đúng, liền hướng xuất khẩu vào ra. Lúc này mới sẽ lại về phía trước vọt hai bước mới đem thân thể ổn xuống dưới. Kỳ thật tiều phỉ cũng không dám xác định, chính mình ở bên trong nhìn đến một cái khác xuất khẩu, có phải hay không thật sự tồn tại. Bất quá, một cái cho dù tồn tại cũng không xác định đi thông nơi nào xuất khẩu, nàng là không cái này dũng khí đi xác nhận nó chân thật tính. Vẫn là về nhà quan trọng, lâu lắm không đi trở về, ở bên kia trên núi vẫn luôn vội thời điểm không cảm thấy, hiện tại rời nhà gần. Nàng phát hiện chính mình thật đúng là rất nhớ nhà hết thảy Hưng hực rời đi kiểu phỉ không biết, nàng đi thật sự là quá kịp thời. Nếu là lại vãn một hồi, nàng muốn né tránh từ đại bản doanh bên kia lại đây người, liền qua khó khăn. Đối diện người sẽ qua tới, nào đó trình độ thượng nói, là bên này người chính mình trêu chọc tiêu phỉ vẫn luôn hoài nghi, vì cái gì nhìn qua như vậy nghiêm túc nghiêm túc từ mặt, thủ hạ người, phần lớn đi miệng lươi chân chu lộ tuyến. Lúc này cũng là, từ mặc rời đi sau, lưu lại người, ở đem khoai tây truyền thống quá khứ thời điểm, còn mang thêm một phong thơ, bên trong rào rạt đắc ý mà tỏ vẻ, chính mình nơi này khoai tây thập phần cao sản, còn kháng trùng kháng cỏ dại chống hạn lại chống lụt còn lại cứ nóng, cho nên làm đáp lễ trước đưa bọn họ một ít, làm cho bọn họ cải thiện hạ thức ăn. Nhưng là, ở tin cuối cùng, lại đề nghị nói này đó khoai tây, nếu làm hẳn giống. Liền có thể loại ra gấp mấy trăm lần khoai tây tới, làm cho bọn họ chính mình nhìn làm. Rốt cuộc, cái này là thành phố di trước mắt chủ yếu lương thực, về sau lại tưởng gom góp càng nhiều, cũng không phải dễ dàng sự. Sau đó, ở mọi người đem hiện trường đồ vật đều thu thập về sau, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đối diện một cái tiếp theo một cái, lại lại đây một cái 10 người phân đội nhỏ. Hơn nữa, còn đều là theo mặc thủ hạ đám kia người nhận thức. Mọi người đều là sống sót sau thai nặng người, vốn nên cho nhau hảo hảo thăm hỏi một chút, bất quá đối diện người, lại là trực tiếp lại quang côn mà tỏ vẻ, bọn họ là dựa theo tin đề nghị tới bên này cải thiện thức ăn. Đến nỗi đã đưa quá khứ khoai tây, bọn họ đã báo lên rồi, mặt trên cũng lập tức cho chỉ thị, những cái đó khoai tây đều bị làm hạt giống để lại, đồng thời hy vọng bên này có thể gom góp càng nhiều thổ. Chỉ có bởi vậy tạo thành lương thực chỗ hồng. Bọn họ đã ở chuẩn bị. Bắt đầu các ngươi nói bên này không thiếu lương thực, nếu không phải tin thượng có đoàn trưởng ký tên, chúng ta khẳng định cho rằng các ngươi là đánh xương mặt hướng mập mạc. Bất quá các ngươi đưa quá khứ khoai tây quá có sức thuyết phục, thủ trưởng nhóm nhìn kia một đống cái đầu quá lớn bán tương lại quá tốt khoai tây, lập tức kết luận lấy đoàn trưởng ca tính, này tuyệt đối không phải là cố ý lấy ra tới. Đúng rồi, thủ trưởng nhóm còn muốn ta mang cái lời nói. Chúng ta bên kia có đại lượng đồng ruộng, các ngươi cũng chính mình nhìn làm. Mang đội người truyền xong rồi lời nói, liền tỏ vẻ nên ăn cơm, chạy nhanh ăn cơm, chính mình những người này ăn xong còn phải đi về thay đổi người lại đây. Bành Thành thật sự rất muốn đem phụ trách viết thư liếu cắt tìm tới đánh một đốn, đáng tiếc hắn đã phụ trách đưa tiểu phỉ về nhà. Chính là hắn chọc họa, dựa vào cái gì là chính mình tới đối mặt này đàn vẻ mặt chúng ta tới ăn hôi người. Lại còn có chuẩn bị ăn một đợt đổi một khát sóng. Nếu này khoai tây phải làm hạt giống, các người tới chúng ta bên này ăn chúng nó, thích hợp sao? Cho nên chạy nhanh trở về đi, còn có các người đoàn trưởng đã thay đổi người, không cần kêu đến như vậy không thấy ngoại. Bành thành một chút cũng không nghĩ chiêu đái bọn họ. Không quan hệ, chúng ta mang theo chính mình thức ăn lại đây, vừa lúc đại gia trao đổi một chút, đều cải thiện hạ thức ăn. Đối diện người lập tức làm bổ sung thuyết minh còn lấy ra tới chính mình thức ăn, bánh nén khô một túi Trên bàn cơm thường xuyên có hơn có tố mọi người, còn có thể nói cái gì đâu. Chỉ có thể cho nhau cải thiện thức ăn. Hôm nay trên bàn cơm, trừ bỏ các loại khoai tây ti khoai tây nghiền khoai tây phiến còn toàn bộ nướng khoai tây, còn có một đại bàn khoai tây hầm thịt, tuy rằng cụ thể thịt còn không biết. Quá xa xỉ, quá xa xỉ. Đối diện tới người, nhìn liên tục lắp đầu, dôi chiếc đúa tay lại một chút không chậm. Quang nhiều như vậy ăn pháp, liền so khoai lang đỏ cường. Ta thật là chịu đủ rồi không phải nổi khoai lang luộc chính là nướng khoai. Nói xong hung hăng gấp một đại chiếc đuốc khoai tây ti. Làm cho bên này người, vô cớ sinh ra một phần ấy nấy cảm tới. Vì thế chờ bọn họ phải đi thời điểm, vẫn luôn chưa cho sắc mặt tốt thả chỉ gặp mấy khối bánh nén khô bánh thành, tìm người đem ăn thừa các loại khoai tây, đều cho bọn hắn đóng gói mang đi. Yên tâm. Bên kia mang đội người ở cùng bành thành đan sen mà qua thời điểm, thấp dọng nói. Tác giả có lời muốn nói, giống như rất nhiều người cho rằng nữ chủ ngay từ đầu nên chữ hàng rất nhiều lương thực, suy nghĩ thật lâu, vẫn là không muốn sửa. Trên đời lương thực liền nhiều như vậy, nữ chủ đều có có thể gieo trồng không gian, hà tất lại đi đồn đâu. Cùng với ở phía sau làm này đó lương thực trồng chất ở nữ chủ trong không gian, không bằng để lại cho càng cần nữa chúng nó người hảo. hơn nữa Ngay từ đầu chỉ tính toán chính mình một người sở cần nữ chủ, hà tất mạo hiểm đi chữ hàng quá nhiều lương thực. Tuy rằng sớm đã nghe nói qua, nhưng thật sự thấy được, vẫn là có điểm bị dọa đến, đây là kiều phỉ hồi thôn so đệ nhất cảm thụ. Nàng bất quá rời đi một tháng, trong thôn các gia các hộ trên nóc nhà, không phải đã ấn hảo năng lượng mặt trời điện bản, chính là đang ở trang bị. nay phổ cập suất cũng quá cao điểm đi. Vẫn luôn ở vật tư trao đổi tuyến đầu kiều phỉ. Ở số lượng thượng vẫn là có điểm khái niệm. Trước mắt từ S tỉnh trao đổi lại đây năng lượng mặt trời địa bản, chỉ đủ 1 phần 4 nhà dân trang bị. Chính mình thôn chẳng phải là đem bốn cái thôn lượng đều trang thượng. Tiêu Phỉ cảm thấy chính mình rất cần thiết một lần nữa nhận thức người trong thôn, hiểu biết một chút bọn họ là như thế nào từ cơ hồ tương đồng khởi bước điều kiện hạ, ở nửa năm nhiều thời giờ, đem thôn này xây dựng thành thành phố gì ít nhất là nhất giàu có thôn trí nhất. Cái này nghi hoặc, đến nàng vào gia môn thấy người nhà cũng còn vẫn luôn bối rối nàng. tiêu phỉ về đến nhà thời điểm, đã là cơm điểm, tiểu gia đang chuẩn bị ăn cơm. Các gia trưởng đều ở, tiều phỉ hai cái đệ đệ còn ở thực tập trung, không có trở về, mà đưa nàng trở về kia hai người lại lấy bận quá vì lý do, chết sống không chịu lưu lại, bởi vậy trên bàn cơm liền tiều phỉ cùng bốn vị gia trưởng. Vốn dĩ đâu, lâu như vậy không gặp. Đại gia cho nhau kể ra một chút tưởng niệm chi tình, này hẳn là một đốn tràn ngập cảm động an chung. Bất quá, mới cho nhau chào hỏi, tiêu phỉ phụ thân liền oán giận, từ mặt đang làm cái gì, như thế nào làm ngươi đi tới trở về. Ta là trước trực tiếp tới rồi tiên lữ sơn, từ bên kia hồi trong thôn, không nhiều ít lộ, vừa lúc ta muốn chạy đi nhìn xem, liền không ngồi xe. Tiêu phỉ vốn là thực tụy ý mà trả lời. Nàng ở bên kia trên núi ngây người một tháng. Nhìn đến không phải chuỗi lùi ngọn núi, chính là nghìn bài một điệu đôi mắt. Ngay từ đầu còn sẽ bởi vì tùy tiện đào đào là có thể lộng tới các loại khoáng sản ngạc nhiên. Sau lại phát hiện mấy thứ này tại đây trong núi quá bình thường, lại thấy bọn nó, liền cùng xem bình thường cục đá không khác nhau. Đến nôi cái gì mà rua lúc sau sẽ thật xinh đẹp. Trong mơ giải khát có tác dụng trong thời gian hạ định là thực ngắn ngủi có được không? Từ tiên lữ sơn thượng hạ tới trên đường. Nhìn đến mãn sơn màu xanh lục quả thực như là tới rồi một thế giới khác, nàng đương nhiên muốn nhiều xem hai mắt. Bất quá, nàng giọng nói mới lạc, phòng khách liền xuất hiện vài giây yên tĩnh, lúc này mới làm nàng phản ứng lại đây, này tiên lữ sơn truyền thuyết vấn đề, còn không có thu phục đâu. Tuy rằng đại gia phản ứng lại đây sau đều bắt đầu pha trò, cho nhau tiếp đón ăn cơm, nhưng này biệt nữ không khí như thế nào đều tán không xong. Đồng dạng liều mạng tìm đề tài kiểu phỉ liền hỏi người trong thôn như thế nào làm được một tháng phát nhanh. Đề tài này không tồi, vài vị gia trưởng đối việc này đều có điểm tiêu ngạo cảm, nói lên tiền căn hậu quả tới cũng khó nén đắc ý. Tuy rằng nhìn qua khởi điểm giống nhau, cùng ngoại thôn so sánh với, người trong thôn vẫn là nhiều điểm ưu thế. Đầu tiên là bọn họ gieo trồng khoai tây so ngoại thôn cơ hồ sớm một quý. Có đôi khi ngươi không thể không bội phục bọn họ nhanh chóng quyết định. Khi đó, tân loại hoa màu đều là mới giải quá vài miếng lá cây, nhìn đến kiểu ra khoai tây không chiêu sâu, trong đất cỏ dại cũng ít, bọn họ liền dám đem nhà mình trong đất miêu rút, tiêu phí gần nửa tháng thời gian, loại thượng từ kiểu ra phân ra đi khoai tây miêu. Tuy rằng mỗi nhà gieo trồng số lượng đều thiếu, nhưng không chịu nổi sản lượng cao, cuối cùng người bình thường ra thu hoạch đều ở 1000 cân trở lên, trong nhà nhân khẩu nhiều liền càng khả quan. Đến đệ nhất quý khoai tây thu hoạch sau, Mặt khác thôn mới bắt đầu loại, mà trong thôn nhân ra, trừ bỏ hạt giống trung tâm cung cấp thoát độc khoai tây miêu, còn dùng nhà mình thu hoạch khoai tây dục một đám miêu tới loại. Tuy rằng cuối cùng sắc thật sản lượng rơi chậm lại một hai thành, vẻ ngoài cùng cái đầu cũng kém một chút, nhưng này so ngoại thôn nhiều loại lượng, cơ bản có thể thỏa mãn nhà mình dùng ăn sở cần. Bởi vậy, hạt giống trung tâm cung cấp khoai tây miêu sở sản khoai tây, ngoại thôn người yêu cầu lưu đủ chính mình đồ ăn sau mới có thể dùng để đổi lấy năng lượng mặt trời điện bản loại này trước mắt hàng xa xỉ. Buồn thôn người, lại có thể đem chúng nó toàn lấy ra tới đổi. Chứ lần đó ra, cùng ngoại thôn so sánh với, trong thôn người mặc kệ đối tương lai vẫn là đối chính phủ, đều phải càng có tin tưởng. Mà nay trong đó, tiêu ra hoặc là nói kiểu phỉ nhân tố rất lớn. Nghe xong này một đống phân tích sau mới biết được chính mình bị giao cho như vậy nhiều tín nhiệm kiểu phỉ. Không biết nên vì này phân tín nhiệm tự hào vẫn là thích hãn. Nếu có thể đổi lấy bọn họ không hề bắt quái chính mình hoặc là ít nói chính mình hai câu nhàn thoại thì tốt rồi. Người trong thôn bắt quái luôn có nói xong thời điểm, cơm cũng đã ăn xong, nhìn dáng vẻ đã làm thật lâu tâm lý xây dựng vài vị gia trường, hiển nhiên cũng không nghĩ lại kéo đi xuống, tiều phỉ rốt cuộc nghe được kia quá khứ chuyện xưa. Về tiên lữ sơn truyền thuyết, ở Kiều phỉ cha mẹ hai cái gia tộc là đời đời tương truyền, hơn nữa, chi tiết càng phong phú. Bởi vì trong truyền thuyết gặp được thần tiên hai người, chính là này hai nhà tổ tiên. Cho nên này hai người, đương nhiên không phải phu thế cũng không phải tình nhân, chỉ là hai cái đồng bệnh tương liên khác họ huynh đệ, bởi vì nghèo, ở cái kia người bình thường ra mười mấy tuổi liền sinh hài tử niên đại, hai mươi mấy tuổi còn không có cưới đến tức phụ. Liên như trong truyền thuyết như vậy, đột nhiên trống rông xuất hiện này hai thần tiên. Phạm Nhân Chô đã thấy bọn họ hình tượng, chính là chính mình cùng chính mình người yêu, nhưng tiền đề, người đến có cái người yêu. Tương đối bi kịch chính là, hai nhà tổ tiên, lúc ấy đều không có. Cái kia chú ý lệnh của cha mẹ lời người mai mối niên đại, hai cái thành thật chưa lập gia đình nam nhân, nơi nào tới hãi nhân. Nghĩ lại bọn họ tuổi tác, thiếu niên còn không hiểu chuyện thời điểm có lẽ từng có thích người, nhưng những cái đó các cô nương, lúc này đại khái hải tử đều đã rất lớn còn chưa hôn các tiểu cô nương, bọn họ cùng nhân ra lại không thủ, làm sao vô cớ đi hủy người danh tiết. Kết quả chính là, bọn họ lúc ấy nhìn đến hai thần tiên, một cái lớn lên giống chính mình, một cái khác lớn lên giống đối phương, trừ bỏ cha mẹ, bọn họ xác thật là lẫn nhau trong lòng quan trọng nhất huynh đệ, chú ý là huynh đệ, thực đơn thuần huynh đệ. Chính là kia hai thần tiên lại không như vậy cho rằng, bọn họ bị hai người tình nghĩa sở cảm động, Tỏ vẻ tuy rằng không thể làm này hai người kết hợp, cấp có thể cấp cho bọn họ chúc phúc, làm cho bọn họ hậu nhân có thể kết thành liền cảnh. Ở hai người còn bởi vì kết hợp hai chữ không phục hồi tinh thần lại thời điểm, kim quang trận lué, hai người đã bị cho chúc phúc, sau đó song song đau đến chết đi sống lại, chỉ cảm thấy trên người mỗi một khối da thịt, mỗi một tất xứng cốt, đều như là bị hòa tan lại trọng sinh một lần. Nếu không phải sau lại này hai thần tiên còn làm đồi núi biến thành rốt tốt, làm phụ cận thôn dân đều quá thượng ngày lành, mà sinh hoạt cải thiện cũng khiến cho hai nhà tổ tiên rốt cuộc cưới thượng tức phụ. Hơn nữa từ đây cả đời trôi chảy, không còn có tao ngộ đại bất hạnh. Như vậy, cái này đời đời tương truyền chuyện xưa, xuất hiện cũng không phải là hai thần tiên, mà là hai cái ác ma Ngay cả như vậy, hai nhà đối việc này, vẫn là vẫn luôn ôm có cảnh giác, Bởi vậy ngay lúc đó chúc phúc thật sự là thật là đáng sợ. Hơn nữa, ký ức phẳng phất cũng có thể di truyền, loại này đáng sợ vẫn luôn khắc ở hai nhà một thế hệ lại một thế hệ hậu nhân trong trí nhớ. Tiêu phỉ nhịn không được đánh gãy câu chuyện này, tỏ vẻ vì cái gì chính mình không có ký ức này. Sau đó nàng phát hiện chính mình phụ thân sắc mặt khó coi thật sự, mẫu thân lại còn hảo. Này, chẳng lẽ chính mình phụ thân thực sự có ký ức này? truyền nam bất truyền nữ sao? Thế giới này quả nhiên huyền huyễn. Tiều phụ tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng vẫn là tiếp nhận đề tài, nói cho kiều phỉ, này ký ức, hắn đã từng xác thật là có, hơn nữa là cái loại này đồng cảm như bản thân mình cũng bị hình ký ức. Đây là hai nhà hậu nhân, vẫn luôn không dám đem truyền thuyết chỉ coi như truyền thuyết nguyên nhân ơi. Mà một nguyên nhân khác, còn lại là bởi vì một khối ngọc bội, lúc ấy kia hai thần tiên để lại một khối ngọc bội, nói là đưa cho bọn họ cộng đồng hậu nhân. Còn nói cho bọn họ cái này hậu nhân có thể che chở ra tộc bọn họ vượt qua nhất gian nan nhật tử. Đối việc này luôn là tâm tồn nghi ngờ hai nhà, đối này Ngọc Bội đương nhiên cũng không yên tâm, cũng từng thử đem nó bán đi ném xuống quá, nhưng vòng đi vòng lại, nó luôn là lại sẽ trở lại bọn họ hai nhà tới, tỷ như nó chính là kiểu phỉ bà ngoại của hồi môn trí nhất. Tuy rằng vẫn luôn lo lắng, nhưng trùng hợp chính là, hai nhà nhiều như vậy đại xuống dưới, Đều vẫn luôn là một mạch đơn truyền, hơn nữa chưa từng có xuất hiện quá nữ hài tử, tự nhiên cũng vô pháp thực hiện chúc phúc kết thành liền cảnh. Thẳng đến tiểu phỉ mẫu thân sinh ra. Ngay từ đầu, bọn họ cũng không biết chính mình ra còn cùng truyền thuyết có quan hệ. Cùng mặt khác bạn cùng lứa tuổi giống nhau, bọn họ bình đạm nhưng bình an lớn lên, có thanh mai chúc mã người yêu, có cùng nhau lớn lên tốt nhất huynh đệ, tỉ môi, ngay cả đại học, đều thuận lợi mà thi đầu cùng cái thành thị trường học. Khi đó, tiên lữ Sơn là bọn họ nhất thường đi hẹn hò mà. Biến cố phát sinh ở đại một năm ấy nghỉ đông. Tiêu phỉ phụ thân bị đột nhiên nhiều ra tới một đoạn ký ức, làm cho ác mộng liên tục, thân thể thực mau liền suy yếu đi xuống. Mà tiêu phỉ mẫu thân, ở kia đoạn thời gian, cũng đột nhiên trở nên bực bội bất an, dùng nàng chính mình nói nói, chính là hận không thể mỗi ngày tìm cá nhân đánh một trợ. Tình huống như vậy, làm cho bọn họ nguyên bản lưỡng lưỡi cha mẹ. Rốt cuộc đem trong nhà vẫn luôn chuyển xuống tới chuyện xưa nói cho bọn họ. Người trẻ tuổi nơi nào sẽ đem loại này chuyện xưa đương hồi sự? Chứ bỏ đương cái chê cười giảng cho chính mình người yêu nghe, chính là nhiều điểm xem lẫn nhau không vừa mắt. Nhưng hai người một cái càng ngày càng suy yếu, một cái tính tình càng lúc càng lớn, rốt cuộc làm cho bọn họ cha mẹ xuống dưới quyết tâm. Kỳ thật bọn họ cũng chỉ là đánh cuộc một phen ý trời. Ở tiên lư trên núi trang bị một cái giản dị phòng. Sau đó lấy nhà mình hài tử từng người người yêu danh nghĩa, đưa bọn họ ước tới rồi tiên lữ trên núi. Đối với lúc sau phát sinh sự, tiêu phỉ cha mẹ đều có điểm bất đắc dĩ. Tiêu phụ cười khổ mà nói, chúng ta không phải trốn tránh trách nhiệm, hơn nữa lúc ấy cũng xác thật là thực thanh tỉnh. Chỉ là thân thể như là hoàn toàn bị bản năng sở khống chế, hơn nữa vẫn luôn cho rằng đối phương là chính mình ái nhân, liền. Chờ bọn họ bình tĩnh lại, phát hiện người không đúng thời điểm. Hết thể đã chậm. Ngày đó về sau, tiều phỉ phụ thân ác mộng rốt cuộc thay đổi một cái, thân thể tắc chậm rãi bình phục Nàng mẫu thân táo bạo cũng thay đổi nguyên nhân, bạo lực ước số rất là giảm xuống. Tuy rằng nghe không đáng tin cậy, nhưng bởi vì vẫn luôn ở bên nhau, đối chính mình người yêu biến hóa rất rõ ràng kiều mẫu cùng đinh phụ, vẫn là lựa chọn tin tưởng. Tuy rằng không thể nói phong quá vô ngân, nhưng cuối cùng, việc này, theo bọn họ khai giảng, cũng coi như là đi qua. Thẳng đến tiểu phỉ mụ mụ bị phát hiện mang thai. Khi đó mới là hỗn loạn nhất thời điểm, hai đối ở lẫn nhau bằng hưu trong giới đều có tiếng mâu mực người yêu, lại phát sinh loại này sai vị sự kiện, quả thực là có thể bị đàm luận cả đời tiết tấu, này trực tiếp làm cho bọn họ tốt nghiệp sau liền cùng này đó đồng học bằng hưu chặt đứt liên hệ. Sinh hạ kiểu phỉ đều không phải là là cái hảo lựa chọn, nhưng gần nhất mặc kệ là bọn họ chung cái nào, đều không đành lòng cướp đoạt một cái tiểu sinh mệnh. Một nguyên nhân khác, lại là sự kiện bản thân tràn ngập quỷ dị, đối với cái này trong truyền thuyết muốn sinh ra hài tử, bọn họ cũng có chút không dám từ bỏ. Đương nhiên, trước một nguyên nhân là vài vị gia trưởng cường điệu lại cương điệu, sau một nguyên nhân là ở bọn họ chi chi ô ô kiểu phỉ chính mình suy đoán ra tới. Các gia trưởng đã lo lắng tiểu phỉ sẽ không tiếp thu được chính mình đều không phải là cha mẹ chờ mong chung sinh ra, lại chờ đợi nàng ở biết toàn bộ chuyện xưa sau có thể lý giải bọn họ. Bởi vậy biểu tình phức tạp tiêu phỉ tâm tình càng phức tạp đối với chính mình không bị chờ mong nhiều năm như vậy nàng đã không nhiều ít cảm giác hiện tại còn bỏ thêm cái như thế huyền huyệnễn không thể đối kháng dư lại về điểm này không căm lòng nàng cũng rốt cuộc có thể bông đến nỗi vài vị ra trưởng nàng cũng xác thật có thể lý giải bọn họ lúc ấy bọn họ thậm chí so hiện tại nàng còn muốn tuổi trẻ có thể không có tạo thành không thể vãn hồi bi kịch đã thực ghê gớm Chân chính để ở nàng trong lòng, là này sau lưng kia cổ thần bí lực lượng, là kia phản phất đã sớm biết trước hiện tại này hết thể kia hai cái thần tiên. Cha mẹ nàng, không biết, câu chuyện này còn có hậu tủ. Vì cái gì kia hai cái thần tiên nói đưa ngọc bội là cho hai nhà hậu nhân? Đại khái là chỉ có tập hợp hai nhà huyết mạch, mới có phát hiện ngọc bội bí mật năng lực. Mà ngọc bội, lại có có thể làm đại gia ở mạ thế sinh tồn đi xuống đồ vật. Này sau lưng để lộ ra tới đồ vật, quá phức tạp, tiểu phỉ chỉ hận này thần tiên vì cái gì không thể dứt khoát điểm hào phóng điểm, cho chính mình tới cái chỉ số thông minh 180 đại não. Nếu bọn họ như vậy đã sớm bắt đầu vì ngày này đã đến làm chuẩn bị, ít nhất là tưởng cứu này phụ cận người đi, kia vì cái gì muốn cho chính mình đầu góc không đủ dùng. Hoặc là nhiều lưu điểm nhắc nhở cấp chuẩn bị cái công lược cũng đúng a Không biết có phải hay không nàng oán niệm nổi lên tác dụng. Đột nhiên, nàng liền linh quang chật lõe, từ công lược liên tưởng đến bên ngoài xin giúp đỡ. Không sai, tự hỏi như vậy chuyện phức tạp, bên ngoài từ mặc so nàng thích hợp nhiều. Tưởng khai tiểu phỉ lập tức cảm thấy nhẹ nhàng, sau đó nhớ tới chính mình quan tâm một cái khác vấn đề, tiểu lỗi cùng đinh miểu có phải hay không có cái kia cái gọi là ký ức. Tiểu phụ lắp đầu, nghĩ nghĩ mới trả lời nàng, hẳn là không có. Tuy rằng nghe nói xuất hiện này ký ức giống nhau đều ở 20 tuổi tả hưu, mà một khi xuất hiện, chỉ có thể chính mình khắc phục, lại sẽ không biến mất. Nhưng từ kia một ngày lúc sau, ta còn có người già già cùng người ông ngoại, không còn có giống như chính mình trải qua quá cảm giác. Đến bây giờ, ta đã nhớ không được lúc ấy rốt cuộc là cảm giác. Chúng ta đều suy đoán, chuyên thuyết đã kết thúc. Chính là đối với Kiều phỉ, chuyên thuyết có lẽ mới bắt đầu không lâu.